Sáng sớm thượng liền như vậy bận việc một đốn, hiện tại vấn đề giải quyết, Trần Phồn Tinh ở thẩm cảnh vân văn phòng ăn bữa sáng, này liền cùng thẩm cảnh vân cao tử. Trần Phồn Tinh ra cửa thời điểm, thẩm cảnh vân hỏi, người có thông cáo? Trần Phồn Tinh nhìn hắn nói, không có, nhưng là ta phải đi vệ bồi ta người đại diện cùng nhau, ta người đại diện không dễ dàng, sau đó lại đi một chuyến công ty thỉnh trương tổng ăn cơm, sau đó ở ước thời gian đêm cuối cùng một tuần kịch nhanh nhanh trụ. Nga Liên Thịnh công ty Trương Tổng ăn cơm đều có thời gian. Vẫn luôn nhìn Trần Phồn Tinh ra văn phòng, Thẩm Cảnh Vân ngồi trở lại bàn làm việc, dùng tay chống cái bàn sau đó bắt đầu xoay quanh chơi, công tác đều làm xong rồi, một hồi làm gì đâu? Trần Phồn Tinh không lấy bao, chờ nàng lấy bao trở về thời điểm, liền nhìn đến Thẩm Cảnh Vân ở kia ngây ngô cười ngồi ở làm công ghế xong. Thẩm Cảnh Vân. Chạy nhanh ngừng lại, Thẩm Cảnh Vân còn lộng lộng chính mình cà vạt. Trần Phồn Tinh cầm chính mình bao lại đi ra ngoài, đi tới cửa kia, nàng nói: Ngươi tiếp tục. Nói xong, con phi thường chi kỷ cấp thẩm cảnh vân đóng cửa. Trần Phồn Tinh trở về sinh ca giải trí, Hà Thành đang ở cùng lý đạo liên hệ đâu, gặp được Trần Phồn Tinh hắn đem điện thoại bắt được một bên dùng tay cấp bưng kín. Hắn hỏi, cuối cùng một cái màn ảnh ngươi chừng nào thì trụ. Cuối cùng một cái màn ảnh. Ở Giang Sơn Mỹ nhân đoàn phim đã xảy ra quá nhiều sự tình, nếu không phải bởi vì những cái đó quen thuộc người, Trần Phồn Tinh đều muốn dứt khoát trực tiếp đổi cái địa phương đem cuối cùng kia một đoạn vũ đạo chủ tính Nàng nói, làm lý đạo an bài thời gian đi. Trần Phồn Tinh trả lời xong rồi về sau, Hà Thành liền tiếp tục cùng lý đạo ở kia thông điện thoại, nhưng là giải thích cùng Trần Phồn Tinh nói không quá giống nhau. Chúng ta là diễn viên, ngươi là đạo diễn, khẳng định phải nghe ngươi, các ngươi bên kia khi nào phương tiện, chúng ta liền khi nào qua đi đem cuối cùng một đoạn diễn cấp trụ. Trần Phồn Tinh ngồi ở kia vẫn luôn chờ Hà Thành đánh xong điện thoại. Nàng hỏi, khi nào chụp A? Hà Thành đáp, lý đạo nói là chờ hắn thông h Hắn sẽ trước tiên một ngày cho chúng ta biết, sau đó chúng ta ở không thời gian đi qua, kỳ thật liền một đoạn xuất diễn, cũng không phiền toái, đuổi tới Nở thị chụp xong rồi liền có thể đã trở lại, nhưng là ta nghe hắn ý tứ, là giống như muốn đổi địa phương quay chủ, cũng không biết muốn đổi nào, tốt nhất có thể đổi đến thành phố A, như vậy chúng ta liền không cần đi một chuyến Nở thị, còn có a, chúng ta mấy ngày nay liên hệ một chút đạo diễn đi. Đoàn phim khách mời đi. Chu sư huynh. Tinh lúc này mới nhớ tới cái này, đều là bởi vì điện thoại lấy sai rồi." Hà Thanh nói, "Ngươi nói Chu lão sư à, trên mạng sự tình hắn giải quyết, giải tán fan club, hơn nữa còn có ngày đó các ngươi đoàn phim biên kịch chụp video, cho nên vong hữu đều đứng ở ngươi bên kia, trên mạng tuy rằng có nhiệt độ, nhưng là đều là về Chu Tử Tu fan club." Chương 78. Trần Phong Tinh có chút tự trách, Chu Tử Tu giải tán fan club phong ba vừa mới bình ổn một ít, nàng ở ra mặt không nói xấu hổ không xấu hổ, chỉ là sẽ đem chuyện này lại sao lên. Nhưng là cũng không thể cái gì đều không làm, nhưng nàng lại không biết muốn làm cái gì. Trần Phồn Tinh mua kem tìm Trương Tổng nói chuyện giới giải trí phát triển, tâm sự lần này sự tình, đương nhiên mặt sau mới là trọng điểm. Chô cô kem ở trong miệng hòa tan, Trần Phồn Tinh cảm thụ được kia chua sót chung mang theo chút thơm ngọt hương vị, nàng thở dài. Trương Tổng cầm cùng Trần Phồn Tinh cùng khoản chô cô lết kem, hảo vui vẻ nga. Kỳ thật ta cảm thấy đi béo lao bản nhìn Trần Phồn Tinh không tiếp tục nói tiếp. Trần Phồn Tinh ngươi cảm thấy cái gì ta cảm thấy chú tử tu cũng thực vô tội a Trương Tổng Hoàng Chính Mình tiểu thô chân, hắn lại ăn một lát kem mới nói, chú tử tu không cần cái gì phân luôn, hắn ở dưới giải trí địa vị rất cao, chỉ là... Trương Tổng lại không nói, chân phồn tinh rỗi tay muốn đi lấy kem, Trương Tổng chạy nhanh nói, chỉ là, một mảnh thành tâm trả giá, ngươi cái gì đều không đáp lại cũng không thích hợp, nếu là ngươi, ngươi dùng nhất quyết đoán biện pháp vì người phân làm sự tình đơn đồng dạng lại có chân thành nhất thiệt tình giải quyết sự tình. Nhưng là cùng lần này sự tình có quan hệ, một cái còn ở xe bước, một cái cái gì đều không đáp lại, hắn sẽ cảm giác được giới giải trí thực lạnh nhạt. Kìa ta đáp lại. Ngươi đáp lại, đó chính là lại là một hồi xe bước ra. nay cái gì đạo lý đều làm Trương Tổng nói, Trần Phồn Tinh tiếp tục ăn kem. Từ từ, nếu không thể công khai đáp lại, kia nàng có thể hay không? Trần Phồn Tinh vội vàng đem kem cấp ăn xong rồi, nàng cùng Trương Tổng phất phất tay, ta còn có việc, chờ ta lần sau trở về lại tìm ngươi cùng nhau chơi. Trương Tổng hô, lần sau cho ta mua hương thảo vị, dâu tây hương vị, hương khoai vị. Trần Phồn Tinh quay đầu lại nói, Trương Tổng, không thể ăn như vậy nhiều, nhiều nhất chỉ có thể ăn một cái kem, xe béo. Chờ đến Trần Phồn Tinh đi ra ngoài, vẫn luôn đứng ở ngoài cửa Hà Thành vào Trương Tổng văn phòng. Hắn nhìn Trương Tổng cười, Trương Tổng cảm thấy chính mình càng ngày càng không giống một láo bản. Hắn nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Hà Thành hỏi ngược lại, Trương Tổng, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không hiểu. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Trần Phồn Tinh, cái này trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tường lộ, ta giúp nàng chỉ lộ làm sao vậy. Trương Tổng đúng lý hợp tình, nói xong hắn cũng đem kem đều cấp ăn xong rồi, hắn nói, lúc này mới không làm thất vọng cái này kem. Hà Thành, ta tận lực đem sự tình cấp đơn giản nói cho Trần Phồn Tinh, kết quả ngươi tại đây cái gì, một cái chân thành tâm. Hà Thành nói, Trương Tổng, ta không biết cái gì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tường. Ta chỉ nghĩ làm Trần Phồn Tinh ở giới giải trí hồng lên, đây cũng là chúng ta vẫn luôn nỗ lực sự tình, đến nỗi mặt khác, ta cảm thấy đều không thích hợp. Trương Tổng vô vô cái bàn, hắn nói, ta là lao bản ngươi là lão bản, đi ra ngoài. Trương Tổng, quờ á quờ. Hắn lần sau không chỉ có muốn tìm Trần Phồn Tinh cùng nhau ăn cái gì, còn muốn tìm Chu Tử Tu. Trương Tổng, Phồn Tinh một đường đi tới không dễ dàng, nàng hiện tại kỹ thuật diễn cũng không tồi, tiếp tục đi phía trước đi, đó chính là nàng muốn phong cảnh. Nói xong những lời này Hà Thành đi ra ngoài. Trương Tổng cảm thấy chính mình có thể là một cái giả lão bản. Trương Tổng cũng chính là béo một chút, thích ăn một ít, kỳ thật hắn sự tình gì đều nhìn đến rất rõ ràng. Dù sao hiện tại chính là Thẩm Tổng cùng Chu Tử Tu theo đuổi Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh chỉ đem bọn họ đương anh em, Chu Tử Tu là anh em, Thẩm Cảnh Vân là chồng trước anh em. Trước kia Trần Phồn Tinh đó là thích chính là thiếu nữ tâm bùm bùm, như thế nào lần này hai người kia như vậy liêu, nàng cũng chưa phản ứng đâu. Đó là bởi vì Trần Phồn Tinh căn bản không nghĩ tới việc này, một lòng hướng về chính mình sự nghiệp, ở hơn nữa ở mặt thế mỗi ngày nghĩ như thế nào mới có thể ăn thượng chính mình muốn ăn, cho nên căn bản là đã quên yêu đương. Yêu đương đó là cái gì, có thể ăn sao? Cũng chính là bởi vì như vậy, Trần Phồn Tinh đối hai người đối hắn cảm giác có chút trì độn, đặc biệt là thẩm cảnh vân, mỗi ngày ta là nhìn ngươi đáng thương cho nên ta mới giúp người, hơn nữa Trần Phồn Tinh một phân tiền hôn sau tài sản đều không có, cho nên nàng coi như thật cho rằng thẩm cảnh vận chính là bởi vì nàng đáng thương giúp nàng, sau đó muốn cho chính mình phối hợp nàng. Đến nỗi chu tử tu, tiêu càng là hàm xúc giúp một chút đều là ta là bởi vì ngươi thắng ta cho nên ta mới giúp ngươi. Cứ như vậy, Trần Phồn Tinh có thể cảm giác này hai người là truy chính mình mới là lạ. Trương Tổng cũng không biết Trần Phồn Tinh ý tưởng a cho nên hắn cũng không có vẫn luôn tưởng cái này, bởi vì hắn còn muốn suy xét một chút cùng chính mình tức phụ sự tình đâu, trời lạnh, hắn không nghĩ nhảy quảng trường vũ. Từ công ty lấy cái khiêu vũ thảm trở về đi, sau đó lại tìm hắn công ty cái kia gần nhất tương đối nổi danh nghệ sĩ, qua đi giúp một chút vội, liền nói nàng bảo trì dáng người tất cả đều là giữa khiêu vũ thảm, rốt cuộc hắn tức phụ gần nhất thích xem nàng diễn phim cổ trang. Ta bằng hữu gần nhất bất quá tới đóng phim, ta cảm thấy hào không thú vị a hơn nữa chu lão sư kia thật là quá cao lãnh. Sở nhiên ngồi ở kia cảm thắn nói, sở nhiên còn tưởng cùng chính mình trợ lý lại nhảy vài câu. Sau đó liền thấy Trần Phồn Tinh từ bên ngoài chạy tiến vào, nàng cho rằng chính mình nhìn lắm rồi, lắp bắp nói, Trần, Trần, Trần Phồn Tinh. Nàng hỏi Lý Đạo, Lý Đạo còn nói Trần Phồn Tinh xuất diễn quá đoạn thời gian mới có thể tiếp tục chụp cho nên Trần Phồn Tinh như thế nào đã trở lại. Hiện tại là giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, sở nhiên là ngồi ở bảo mẫu ngoài xe mặt, nàng thấy Trần Phồn Tinh lại đây chạy nhanh cùng Trần Phồn Tinh phất phất tay, nghĩ vừa lúc có thể cùng nhau ăn cơm trưa, nơi này phim ảnh thành tân khai một nhà tiệm lầu Lúc này ăn lẩu cũng thích hợp. Sở Nhiên chào hỏi nói, "Phồn Tinh." Trần Phồn Tinh nhìn nàng nói, "Chờ hồi thành phố Á Tha thỉnh ngươi ăn cơm." Nói xong nàng tiếp tục đi phía trước chạy, cuối cùng ở chu tử tu bảo mẫu ngoài xe ngừng lại, nàng giơ tay đem cửa xe mở ra. "Chu sư Minh. Chu tử tu ra tới, nhìn đến Trần Phồn Tinh sử sốt, ngay sau đó hắn thần sắc ôn nhu cười nói, "Ngươi trở về đóng phim à?" Trần Phồn Tinh kéo lại chu tử tu thủ đoạn, bởi vì chạy quá nhanh nàng thở hổn hển, lắc, lắc đầu nàng mới nói, Không phải, ta dẫn ngươi đi xem hải. Xem hải. Đúng vậy, xem hải. Trần Phôn Tinh cười sáng lạ, kia nháy mắt Chu Tử Tu cảm thấy giống như hắn gặp qua đẹp nhất phong cảnh, chính là nàng mỉm cười. Trần Phôn Tinh ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nở Thị liền có một mảnh hải, chúng ta hiện tại lái xe đi ở lái xe trở về, bất quá 3-4 giờ thời gian. Lần trước không phải đáp ứng ngươi muốn bồi ngươi đi xem hải sao, cho nên chúng ta hiện tại liền đi xem hải đi. Chu Tử Tu thấp giọng nói, chính là, không phải kêu phiến hải A. Bởi vì vừa mới chạy quá nhanh, Trần phồn tinh sợi tóc rũ xuống tới vài sợi, nàng nói, "Không quan hệ, người muốn nhìn nào phiến hải, chúng ta đây hiện tại liền đi xem kia phiến hải." Liên ở Trần phồn tinh chờ Chu tử tu nói hắn muốn đi xem nào phiến hải thời điểm, hắn giơ tay đem Trần Phồn Tinh ôm lấy, hắn ôm thật sự khẩn, người Trần Phồn Tinh sợi tóc hương vị, hắn nhẹ giọng nói, "Không cần." "Trần Phồn Tinh, vì cái gì?" Hắn không phải muốn đi xem hải sao? Chu tử tu cười nói, "Bởi vì ta trong thế giới đẹp nhất phong cảnh ta đã thấy được. Dứt lời hắn buông lòng ra Trần Phồn Tinh, hắn nói, nếu tới, vậy đem cuối cùng một tuần kịch chụp lại trở về đi. Trần Phồn Tinh lưu tại N.N. Thị, nhưng là bởi vì đạo cụ cùng cảnh tượng chuẩn bị, hôm nay Trần Phồn Tinh chụp không được, phải đợi ngày mai mới có thể chụp trận này diễn, nhưng là nàng cũng mừng rỡ tự tại, đặc biệt là ở kia xem người khác đóng phim thời điểm. Sở nhiên kết thúc công việc, nàng nhìn Trần Phồn Tinh hừ nhẹ nói, chờ trở về thành phố A ta thỉnh ngươi ăn cơm. Không. "Ta hiện tại liền thỉnh ngươi ăn cơm được chưa? phim ảnh thành bên này như vậy thật tốt ăn, ngươi tùy tiện chọn một nhà cửa hàng chúng ta đi ăn, chờ hồi thành phố a, ta còn thỉnh ngươi ăn, cho ngươi tự mình xuống bếp đều có thể." Chân Phồn Tinh cười hì hì nói, tân Khai một nhà tiệm lẩu, ta còn chờ ngươi trở về mang theo ngươi cùng đi ăn đâu, nhưng là ngươi đã trở lại lý cũng chưa lý ta, không đối lý ta, liền nói chờ ta hồi thành phố a mời ta ăn cái gì, sau đó liền thẳng đến chu lão sư đi." Nói đến cái này, Sở nhiên nhìn Trần Phôn Tinh, nàng kiều khoe miệng, vì chu lão sư trở về A. Trần Phôn Tinh đứng dậy, nàng nói, đúng vậy, chúng ta trương tổng nói hắn trả giá một mảnh thành tâm, ta nếu là không đáp lại liền quá lạnh nhạt, nhưng là trên mạng lại không thể đáp lại, cho nên ta liền tới đây muốn mang hắn đi xem hải A. Nhìn dáng vẻ chu lão sư yêu cầu cảm tạ vị kia trương tổng A. Gần nhất chú tử tu trạng thái nói như thế nào đâu, sở nhiên không dám cùng hắn đối diễn. Bởi vì cùng hắn đối diễn sẽ làm nàng cảm thấy chính mình là cái không có kỹ thuật diễn bình hoa. Sở nhiên lôi kéo trần phồn tinh đi phía trước đi, được rồi, đi ăn lẩu, người mời khách. Cũng không đổi diễn phục, sở nhiên cảm thấy cái này diễn phục còn rất giữ ấm, cho nên liền ăn mặc đi. Lý đạo cầm loa hô, sở nhiên ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi ăn lẩu xuyên diễn phục đi, ngươi ngày mai còn chụp không đóng phim, trở về cho ta thay đổi, đừng xuyên diễn phục, sau đó ăn xong rồi trở về cho ta đóng gói một phần. Sở nhiên đối với Trần Phồn Tinh đúng vai, nàng nói, ngươi chờ ta trở về đổi diễn phục Trần Phồn Tinh gật gật đầu, sau đó lại ngồi trở lại đi, tiếp tục nhìn phim trường đóng phim. Sở nhiên bên kia thực mau đổi hảo quần áo, nàng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm di động vang lên một chút, là Tạ Huyên ngoại trạt. Tạ Huyên hỏi nàng đang làm gì, sở nhiên hồi phục một cái ăn lẩu cùng Trần Phồn Tinh cùng nhau, sau đó liền đem điện thoại cấp thu lên. Bên kia nhìn đến sở nhiên này hồi phục Tạ Huyên trực tiếp một miệng trà phun tới cùng Trần Phồn Tinh cùng đi ăn lẩu, Trần Phồn Tinh không phải ở thành phố A sao? Từ từ, Thẩm Cảnh Vân hắn vợ trước chạy. Như vậy nghĩ, Tạ Hiên chạy nhanh cấp Thẩm Cảnh Vân gọi điện thoại, điện thoại một chuyển được, Tạ Hiên liền nói, Cảnh ca, Trần Phồn Tinh nàng hồi N. N thị. Chương 79. Thiên lanh chính là thích hợp ăn lẩu, nồng đậm hương cay canh đế quay cuồng, ở hướng bên trong ném vào đi từng cái thích ăn nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng ở xứng với chấm liêu, không phải thổi, Trần Phồn Tinh cảm thấy liền ăn lẩu, nàng có thể ăn một ngày. Cái lẩu cũng coi như là trần phồn tinh ở mặt thế thời điểm nhất muốn ăn đồ vật trí nhất. Bởi vì hai người điểm chính là cay nổi, cho nên sở nhiên một bên uống thủy một bên xoa miệng, nàng nói, mấy ngày hôm trước ta còn đang suy nghĩ, ta muốn hay không chính mình một người lại đây ăn, nhưng là ngẫm lại vẫn là thôi đi, một người cái lẩu không thích hợp ta. Thật vất vả không như vậy cây, sở nhiên nói, phồn tinh, ngươi không biết chú sư huynh gần nhất có bao nhiêu đáng sợ, biết đến hắn đây là ở chụp phim truyền hình đâu, không biết còn tưởng rằng muốn tranh đoạt quốc tế ảnh đấy đâu. Trân Phốn Tinh, hắn bốn dĩ chính là A. Sở nhiên vô ngữ, một lát sau mới nói, nhưng là, cái kia trạng thái là không giống nhau A. Nói xong, nàng tiếp tục hỏi, ngươi kế tiếp cái gì tính toán, ta cảm thấy không có ngươi đoàn phim, hảo nhàm chắn A, tuy rằng trước kia cũng như vậy nhàm chán nhưng là nhận thức ngươi về sau, ta liền không nghĩ như vậy nhàm chán bằng không ta cho ngươi làm xứng, sau đó cùng nhau diễn một bộ phim truyền hình. Chỉ là ta còn ký một bộ phim truyền hình cùng điện ảnh, cùng nhau tiến tổ muốn thật lâu đâu. Có thể nói ra loại này lời nói, kia cũng là thật bằng hữu, đều có thể cấp Trần Phồn Tinh làm vai phụ phùng nàng. Nghe thấy cái này, Trần Phồn Tinh gắt xuống chiếc đũa nàng nói, này bộ phim truyền hình tuyên truyền, sau đó khách mời một cái điện ảnh, lại sau đó, ta chuẩn bị tham gia một cái game show, ta chính là liền người đại diện cũng chưa nói đi. Nghe thấy cái này sở nhiên mở to hai mắt, nàng nói, Ngươi không tiếp tục chụp phim truyền hình, đóng phim điện ảnh đoạn giải, ngươi đi chụp cái gì game show à, ngươi lại không thiếu lưu lượng, giống ngươi loại này trên mạng đều cảm thấy vậy bố là ngươi khai, ngươi còn cần đi tham gia game show. Trần Phong Tinh chậm rãi mở miệng nói, "Sở Nhiên, ta chính mình kỹ thuật diễn ta biết, chu sư huynh hiện tại tốt nhất lộ chính là này bộ diễn kết thúc, ở quay chụp một bộ điện ảnh đi lên tuần đàn, có thể tiếp tục ở giới giải trí, cũng có thể tiếp tục cần lui, Dù sao chỉ cần không ở tiếp tục lôi kéo ta, như thế nào đều có thể." Cũng chính là bởi vì cái này, Trần Phồn tin tưởng lựa chọn game show, không nghĩ ở tiến tổ thời điểm tiếp tục làm chu tử tu lôi kéo nàng. Nàng buông xuống ánh mắt nhấp chặt ngôi, qua một hồi lâu, sở nhiên nghe nàng nhỏ giọng nói, ngay từ đầu, là ta sơ sót. Sở nhiên ha ha ha cười vài tiếng, nàng nói, game show à, cùng nhau à, bằng không ngươi cùng một đám không quen thuộc người tham gia game show nhiều xấu hổ A ta cảm thấy cùng ngươi cùng nhau tham gia game show, ta đều có thể đầu tư, ngươi cũng có thể đầu tư. "Vậy bổ đều là ngươi khai, còn sợ kiếm không đến tiền a." Nói đến này nàng dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Nhưng là nếu muốn chụp liền mau một ít, ta nhiều nhất có thể đằng ra một tháng lương kỳ, bên kia ký hợp đồng cũng không thể không chụp. Nhưng là ngươi, bằng Hưu A, ngươi cùng ta khách khí cái gì?" Ngày hôm sau, Trần Phồn Tinh quay chụp xong cuối cùng một tuần kịch liền đóng máy, Lý Đạo sáng sớm thượng lại nói Trần Phồn Tinh đóng máy, bọn họ đêm nay liền sớm một ít kết thúc công việc, sau đó hắn mời khách ăn cơm. Trần Phồn Tinh lần này tạo hình là nàng thích nhất kia thân màu đỏ quần áo, nàng ở phòng hóa trang hóa trang thời điểm tâm tình đều thực sung sướng, vị kia vải thiên không gặp Trần Phồn Tinh chuyên viên trang điểm ở kia nói mấy ngày nay đoàn phim sự tình. Phồn Tinh tỷ mấy ngày nay đoàn phim đạo cụ tổ cũng không biết đang làm cái gì, làm lỗi rất nhiều lần, ngày hôm qua thời điểm còn đã quên mua đạo cụ, lý đạo còn phát giận đâu. Trần Phồn Tinh, hẳn là chỉ là đã quên đi, lý đạo đoàn đội theo hắn đã bao nhiêu năm, vẫn là thực đáng tin cậy. Hóa xong rồi trang, Trần Phồn Tinh vừa lòng chiếu chiếu gương, nàng cảm thấy so lần trước quay chụp ảnh tạo hình còn muốn xinh đẹp một ít. Bởi vì trận này diễn tương đối quan trọng, Trần Phồn Tinh đi ra ngoài về sau, Lý đạo khiến cho phó đạo diễn đi nhìn đóng phim, sau đó tự mình cấp Trần Phồn Tinh rằng, diễn, chỉ là rằng diễn, liền nói hơn nửa giờ, cuối cùng còn có chút lo lắng Trần Phồn Tinh năm chắc không được người kê vận. Chờ đến chu tử tu đóng phim thời điểm, Trần Phồn Tinh lại nhìn một chút nguyên tắc miêu tả thần phi kết cục cái kia là ngắn. Cuối cùng sắp đóng phim thời điểm, Chu tử tu chỉ là đối với nàng cười một chút, không nói gì thêm, nhưng là trần phổn tinh lại cảm thấy chính mình so vừa mới còn phải có tin tưởng. Các bộ môn chuẩn bị vào chỗ về sau, lý đạo cầm loa hô, 3, 2, 1, bắt đầu. Sở tử tự mình dẫn đại quân đánh vào trần quốc hoàng cung, toàn bộ hoàng cung hôn loạn bất kham, nơi nơi đều là chạy trốn thái giám cung nữ, theo cung nữ thái giám công đạo, trần quốc quốc chủ ở trần vũ cung, mà trần vũ cung còn lại là trần quốc ruột thịt công chúa nơi ở Mà vị này công chúa cũng là bọn họ thần phi. Đại quân mênh mông quần cuộn đi trước chân Vũ cung vị trí, làm cho bọn họ kỳ quái chính là, này con đường này người không có chút nào hoảng loạn, thậm chí còn có thể loáng thoáng nghe được tấu nhạc thanh âm. Khi bọn hắn đến chân Vũ cung điện ngoại thời điểm, tiến đến tướng sĩ vinh viễn đều quên không được một màn này. Bay tán loạn lạc tuyết trung, một hồng y liễu nữ tử đi ở đường nhỏ trường, phía sau là đàn sáo thanh thanh, đối mặt này hết thảy, nàng là hờ hững, giống như này hết thệ cùng hắn không quan hệ. Thấy được chính mình trước mặt trường kiếm, nàng cười khẽ, ngay sau đó dùng mũi chân nhẹ nhàng một đá sau đó đem kiếm năm lấy, sau đó lại là một cái xoay tròn, nàng váy áo đi theo phiêu động. Ngay sau đó, một vũ khuyên thành. Hoàng hôn hạ, nàng ngôi cái động tác tùy ý lại nghiêm túc, cuối cùng ở thu hồi trong tay kiếm thời điểm, nàng nhìn phía phía trước cùng sở nhiên đối diện, nàng mỉm cười, một ngụm máu tươi phút ra, ở kia nháy mắt, sở nhiên cùng điên rồi giống nhau vọt qua đi, hắn biểu tình hoảng sợ hối hận. Đang nhìn kia đạo màu đỏ thân ảnh chậm rãi ngã xuống thời điểm, hắn nước mắt theo gương mặt xẹt qua. Hắn hô to, thân nhi. Lý đạo, tập Lý đạo đều cấp trần phồn tinh vô tay, Chu tử tu cái này kỹ thuật diễn hắn không kinh diễm, nhưng là trần phồn tinh, kia quả thực là chụp nhiều như vậy diễn, tốt nhất một tuần kịch. Hắn nói, một hồi bổ một chút vũ đạo đoạn ngắn, người liền có thể đóng máy. Trần phồn tinh khiêu vũ là nhảy một ít chính mình có thể làm động tác, nhưng là có rất nhiều động tác yêu cầu dây thép Cho nên nàng diễn xong rồi trận này diễn còn muốn treo dây thép đem kia khiêu vũ mấy cái đoạn ngắn cấp bổ thượng, cuối cùng lại cắt nối biên tập một chút. Trần Phồn Tinh muốn đứng lên, Chu Tử Tu tay hướng tới nàng dối qua đi, Trần Phồn Tinh nắm lấy hắn tay sau đó làm Chu Tử Tu cấp kéo lên, nàng cười nói, Chu Sư Minh, ngươi vừa mới giống kia một câu đều đem ta dọa tới rồi, còn Hảo mặt sau không có xuất diễn, bằng không ta cũng không biết có thể hay không cùng ngươi cùng nhau chụp đâu. Hai người chính trò chuyện đâu, đoàn phim công tác người lại đây. Vị tiêu nhân viên công tác nói, chú lão sư, bên ngoài có một cái nữ hài nói là ngươi fan club hội trưởng, nàng muốn gặp ngươi. Trân Phu Tinh, chú sư huynh vậy ngươi vội ta một hồi còn muốn treo dây thép đâu. Ta biết ngươi đem fan club giải tán là bởi vì phó hội trưởng nguyên nhân, này đó đều do ta, là ta không có quản lý hảo hậu viên hội, ta suy nghĩ thật lâu mới lại đây, ta còn là hy vọng ngươi có thể không cần giải tán hậu viên hội, bởi vì chúng ta đều là ngươi fans. Lý Đồng An mặc màu trắng váy liền áo gây ốm thân mình có chút lung lay sắp đổ cảm giác, nàng nói xong nhìn Chu Tử Tu. Vị này fan lúc hội trưởng không phải Chu Tử Tu vừa mới xuất đạo thời điểm thành lập fans hậu viên cái kia, là sau lại đổi một vị hội trưởng. Chu Tử Tu không lui vòng thời điểm, nàng đi tiếp ứng hắn gặp qua, sau lại lui vòng, nàng còn thường xuyên đi tiếp cơ, rất đáng yêu một cái tiểu nữ hài. Liên tính hiện tại không giải tán, về sau Chu Tử Tu nói đến này dừng một chút mới tiếp tục nói, về sau cũng sẽ giải tán. Nói xong chú tử tu cầm lấy điện thoại, hắn nói, ta làm tài xế đưa ngươi trở về đi. Không cần. Lý Đồng cự tuyệt xong rồi chạy nhanh hỏi, kia về sau ta còn có thể cho ngươi tiếp cơ sao? Chu tử tu cười nói, ngươi một cái nữ hài, qua lại quá phiền thoái, hơn nữa ngươi thích ta vậy thích ta đại màn ảnh thượng nhân vật đi, đến nỗi hiện thực ta, vẫn là thôi đi. Nhưng là, chú tử tu lễ phép nói, các ngươi thích vẫn luôn là những cái đó nhân vật, không có những cái đó nhân vật cũng sẽ không thích ta. Cho nên nếu muốn thích, liền thích những cái đó nhân vật đi. Chu tử tu vẫn luôn là cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt. Xe dừng lại, thẩm cảnh vân bắt lấy kính râm, nhìn bên ngoài cảm thắn nói, về sau Trần Phồn Tinh, tuyệt đối không thể gả cho đồng hành, nhìn xem, nàng như vậy thích ghen, nhìn đến nảy đó kia không cần uống râm a Tạ Hiên. Uống dấm chính là ngươi đi. Tạ Hiên hỏi, kia Trần Phồn Tinh, ngươi cảm thấy gả cho ai thích hợp? Thẩm cảnh vân nhàn nhạt nói, đều không thích hợp. Nga. Đều không thích hợp, vậy các ngươi liền phục hôn đi Hai người xuống xe Chu tử tu quay đầu lại nhìn qua đi Thẩm cảnh vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn Sau đó tiếp tục cất bước đi phía trước đi Chu tử tu khẽ như mày Hắn cùng Lý Đồng hơi hơi gật đầu Cũng hướng phim trường đi Chân phồn tinh treo dây thép Ngay từ đầu còn có chút không quá thích hứng Nhưng là ở kia thử một hồi Nàng cảm thấy cũng không tệ lắm Lại luyện tập mấy lần một hồi yêu cầu nhảy động tác Nàng nói, Lý Đạo, bắt đầu quay đi Thẩm cảnh vân vừa tiến đến Nhìn đến trần phồn tinh treo dây thép, cảm giác tim đập đều chậm nửa nhịp. Đó là nàng có thể chơi sao, không thể tìm cái thế thân sao? Lý đạo, 3, 2, 1. Bắt đầu. Thẩm Cảnh Vân nhìn dây thép càng ngày càng cao, lại đi phía trước đi rồi vài bước, liền kém đi thế camera già cầm camera. Chu Tử Tu trở lại phim trường thời điểm đã ở quay chụp, hắn không giống Thẩm Cảnh Vân như vậy khẩn trương, bởi vì đoàn phim dây thép hắn dùng quá, hắn đứng ở lý đạo bên cạnh nhìn Trần Phồn Tinh đóng phim. Trần phồn tinh động tác nước chảy mây trôi, yêu cầu quay chụp động tác thực mò đều chụp xong rồi, lý đạo hô định, thẩm cảnh vân mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng là liền ở trần phồn tinh từ dây thép thượng nguồn xuống dưới thời điểm, mặt trên đồ vật chặt đứt, ngay sau đó liền chính là nhân viên công tác gác kêu to một tiếng, cùng lúc đó, thẩm cảnh vân cùng chu tử tu cơ hồ đồng thời vọt qua đi. chương 80. Trần phồn tinh dơ tay bắt lấy càng cao dây thừng trở tay nắm lấy, cả người ở không chung xoay tròn một vòng, trên người màu đỏ lụa rơi xuống Ở không trung bay múa cuối cùng dừng ở Thẩm Cảnh Vân dưới chân. Nhân viên công tác phản ứng nhanh chóng, muốn đi đem Trần Phồn Tinh buông xuống, nhưng lúc này mặt trên dây thường lại chặt đứt, Trần Phồn Tinh bay thẳng đến phía dưới quăng ngã đi xuống, Trần Phồn Tinh lại lợi hại cũng không có khả năng ở không trung tới một cái 360 độ xoay tròn, Thẩm Cảnh Vân so Chu Tử Tu càng mau một bước, hắn hướng tới Trần Phồn Tinh vị trí vươn cánh tay, một phen tiếp được Trần Phồn Tinh, sau đó ôm Trần Phồn Tinh té ngã trên đất. Thẩm Cảnh Vân toàn lực che chở Trần Phồn Tinh. Cho nên Trần Phồn Tinh không có việc gì, chỉ là nàng nghe được Thẩm Cảnh Vân một tiếng kêu rên, hắn cẳng chân sau này cuộn tròn một chút. Trần Phồn Tinh, Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân dơ tay nhẹ nhàng vỗ Trần Phồn Tinh phía sau lưng, hắn thanh âm rất thấp, "Nang, đừng sợ." Nói xong, hắn xả ra một cái tươi cười, sau đó tiếp tục vỗ Trần Phồn Tinh phía sau lưng, cảm giác nàng không có vừa mới như vậy bất an, động tác mới ngừng lại được, sau đó một tay chống mà muốn đứng lên. Tạ Hiên đem hai người đều cất đỡ lên, hắn nói, Cảnh ca, ngươi không sao chứ?" Thẩm Cảnh Vân lắc lắc đầu, hắn nhìn Trần Phồn Tinh, "Cùng ta trở về." Thẩm Cảnh Vân Trần Phồn Tinh một bên vỗ trên người hắn cho bụi, một bên ngẩn đầu nhìn hắn, thần sắc tràn đầy lo lắng. Nhìn vừa mới mắt ngọc mày ngài, mỹ nhân nhất Tiếu Khuynh Thành Trần Phồn Tinh giờ phút này như vậy lo lắng nhìn hắn, Thẩm Cảnh Vân cảm thấy, tuy rằng té ngã, nhưng là đáng giá. Thẩm Cảnh Vân nhìn chính mình không nói lời nào, Trần Phồn Tinh mím môi, Thẩm Cảnh Vân cười nói, "Ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp." Nhưng là ngươi gả cho ta một lần, cho nên lần này liền không cần phải nói cái gì cảm ơn, ta chỉ là trả lại ngươi gả cho ta ân tình. Cho nên ngươi không cần ái nấy cũng không cần cảm tạ ta. Nói xong hắn dắt lấy trần phồn tinh tay đi ra ngoài. Hai người bóng dáng một cái bả vai rộng lớn, một cái nhỏ xinh, hoàng hôn hạ thẩm cảnh vân nắm trần phồn tinh tay đi phía trước đi, tuy rằng có chút khập khiễng, nhưng là nắm trần phồn tinh tay lại rất hận. Tạ Hiên đứng ở tại chỗ nhìn hai người, sau đó chạy nhanh đuổi theo. Thẩm Cảnh Vân suy nghĩ cái gì? Ân cứu mạng lấy thân báo đáp, thật tốt à, hai người bọn họ đều có thể tay cầm tay đi phục hôn. Tạ Hiên vừa mới đuổi theo Thẩm Cảnh Vân, Thẩm Cảnh Vân quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn tức khắc minh bạch gật gật đầu, lưu tại đoàn phim, Thẩm Cảnh Vân đây là làm hắn lưu tại đoàn phim xem dây thép vấn đề, dây thép liên tục chặt đứt hai lần, phía trước người khác dùng còn không có vấn đề, cho nên cần thiết muốn cẩn thận một ít mới có thể. Chú tử tu cười khổ Hắn khom lưng đem trên mặt đất kia giải lụa choàng nhặt lên nắm ở trong tay, hắn túi đầu nhìn kia giải lụa choàng, kém ở nơi nào đâu, kém ở hắn cùng Thẩm Cảnh Vân sở trạm vị trí sao, mặc kệ thế nào, hắn chung quy là lại chậm thẩm Cảnh Vân một bước. Nhưng là chỉ cần nàng không té ngã thì tốt rồi. Sở Nhiên bị dọa cho váng, nàng run run rẩy rẩy hơn nửa ngày mới hoãn quá thần, dây thép sao lại thế này, ta mấy ngày hôm trước dùng thời điểm còn không có vấn đề a, Chu láo sư cũng dùng. Bởi vì nàng có đánh nhau suốt diễn. Cho nên nàng cũng dùng dây thép, vẫn là rất nhiều lần. Lý đạo hô, đường trụp, đều kết thúc công việc, đạo cụ tổ cùng ta lại đây một chút. Ta hiên cũng đi theo lý đạo cùng nhau, hắn tại đây chính là vì chuyện này, lại không phải lại đây chơi, sở nhiên cũng chạy nhanh theo đi lên. Chu tử tu buộc chặt gắt gao 5 cái kia dài lùa tràng, bóng dáng của hắn bị kéo đến khá dài, lại đứng một hồi, hắn xoay người theo đi lên. chân Phồn Tinh đóng phim, Trần Phồn Tinh lại lên hót xệ ớt. Ngay từ đầu mọi người cho rằng Trần Phồn Tinh này muốn lộng một cái chuyên nghiệp nhân thiết, nhưng là không nghĩ tới một chút khai nhìn video, mọi người đều mở bước, sau đó giang sơn mỹ nhân đoàn phim bị mắng. Trần Phồn Tinh phân luôn, vì cái gì đoàn phim không làm tốt treo dây thép an toàn công tác. Thực thích Trần Phồn Tinh, Thẩm Tổng vì cái gì còn không cùng Phồn Tinh phục hôn. Ta là Trần Phồn Tinh fans, Phồn Tinh nắm lấy mặt trên dây thép thời điểm quả thực xoáy khóc ta, tuy rằng sau lại vẫn là rất xuống dưới, sau đó Thẩm Tổng tiếp được Phổn tinh Lại cho ta huy một miệng cầu lương, chỉ là thẩm tổng sau lại đi đường có chút khắc khiễng, hy vọng một hồi phồn tinh có thể đáp lại một chút. Bay múa thải điệp, chu nam thần cũng đi cứu trần phồn tinh, chỉ là hắn chạy không có thẩm tổng mau Trong trời đêm một viên tinh, này thuyết minh chúng ta thẩm tổng chân trường 1m8. Hào hào học tập, không phải à, chẳng lẽ không phải bởi vì vị trí nguyên nhân sao, thẩm tổng khoảng cách phồn tinh gần, chú nam thần cùng lý đạo đứng chung một chỗ. Mỗi ngày hướng về phía trước, nhưng là là thẩm tổng cứu Phồn A Xem xong rồi này hót sẽ ập về sau, Lục Nhu đã bị Lục Phụ cấp gọi vào thư phòng. Lục Phụ đều mau cấp điên rồi, bởi vì hiện tại cũng chỉ Lục Nhu sẽ có nhằm vào trần phồn tinh ý tưởng. Hắn nói, chuyện này có phải hay không ngươi làm, ngươi đừng vội cùng ta phủ nhận, nếu là ngươi làm chúng ta nghĩ cách giải quyết. Không phải ta, thật sự không phải ta à, ta lần trước là có loại suy nghĩ này, nhưng là đi một chuyến đấu giá hội ta trở về liền thành thật, ngươi xem từ đấu giá hội trở về về sau ta làm cái gì sao. Ta liền tiệc rượu đều không tham gia, ta còn đi tương thân, thật sự không phải ta a Lục Nhu tại chỗ qua lại đi tới, lục phụ đều cảm thấy là nàng làm, kia người khác không càng cả cảm thấy đến là nàng làm a Lục phụ, vậy ngươi đều làm gì, tham gia song đấu giá hội phía trước. Ta liền, ta liền, Lý Đồng cùng ta đề nghị, trả lại cho ta chu tử tu fan club phó hội trưởng hào, nàng nói nàng là chu tử tu fan club phó hội trưởng, nàng nói làm ta dùng chu tử tu fan club phó hội trưởng dạy số. Sau đó lục nhu nói đến mặt sau ngựa khí đều thực xuất ruột, nàng nói, ta cũng không có làm cái gì, ta sai rồi. Nói xong lục nhu nước mắt xoạch xoạch rớt xuống dưới. Lục phụ cũng hiểu được, cầm lấy trên bản thư liền tạp qua đi, hắn nói, Trần Phồn Tinh làm chu tử tu phèn chống lại, là ngươi làm đúng hay không? Tuy rằng nói như vậy, nhưng là lục phụ minh bạch, là lý đồng làm lục nhu làm như vậy. Ngươi chạy nhanh cút cho ta đi tìm Trần Phồn Tinh xin lỗi, chúng ta tình nguyện thừa nhận sự tình lần trước là ngươi làm cũng không thể thừa nhận cái này dây thép sự tình là ngươi làm. Đều xong rồi, lục phụ nhìn còn đứng ở kia bất động lục nhu càng khí, hắn nói, ngươi còn đứng ở kia làm gì, chạy nhanh đi cho ta nhận lội A, ta hiện tại suy nghĩ tưởng tượng ta muốn như thế nào làm. Trên bàn thư làm lục phụ cấp tạp qua đi, lục nhu lúc này mới ra thư phòng, chỉ là vừa mới đi tới cửa, lục phụ cũng theo lại đây, hắn nói, vừa mới ngươi như thế nào cùng ta giải thích, ngươi liền như thế nào cùng Trần Phồn Tinh giải thích. Lục phụ cảm thấy Lục nu đây là làm lý đồng cấp đương thương sự, lục nu sao lại không nghĩ đối trần phổn tinh thế nào, lý đồng dứt khoát liền chính mình thượng, sau đó còn có lý do ném nổi cấp lục nu. Lục nu không phải rất thông minh sao, như thế nào hiện tại liền ngu như vậy đâu. Lục phụ cái kia sầu A thẩm cảnh vân chính là không kém tiền, hắn có thể thu mua V đúc nở, là có thể thu mua lục thị. Lục nu lúc này cũng không ốc, cũng biết chính mình hẳn là như thế nào làm, chạy nhanh tìm trần phổn tinh xin lỗi, cũng đừng đùa cái gì tâm cơ. Liền đem sự tình từ đầu chí cuối giải thích một lần là được. Chỉ là nàng liên hệ không thượng Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh di động tắt máy. Lục đu ngữ khí có chút lánh, nàng nói, Lý Đồng. Nói xong nàng liền cấp Lý Đồng gọi điện thoại, Lý Đồng không tắt máy, cũng tiếp điện thoại, liền ở đồng thời còn điểm đánh ghi âm. Lục đu, sự tình là ngươi làm. Điện thoại kia đầu Lục Đồng qua một hồi lâu mới kỳ quái hỏi, ngươi đang nói cái gì, sự tình gì a Trần Phồn Tinh sự tình. Trần Phồn Tinh ngươi là nói dây thép sự tình sao? Ngươi ngươi vì cái gì nói là ta làm? Ta là duy trì Trần Phồn Tinh, hôm nay ta còn đi bọn họ đoàn phim tham ban, tuy rằng là cho Chu Tử tu tham ban, nhưng là cung cấp Trần Phồn Tinh mang theo rất nhiều ăn. Lý Đồng Tích thủy bất lậu, chẳng sợ Lục Nhu điểm ghi âm cũng không có gì dùng. Hiện tại Lục Nhu đều cảm thấy, nếu nàng là người khác, nàng cũng sẽ cảm thấy kia chuyện là chính mình làm. Nàng nói, ngươi là Chu Tử tu fan club phó hội trưởng. Lần này Lý Đồng cười nói, ta là chú tử tu fan club hội trưởng, phía trước chú tử tu không có lui vòng thời điểm ta chính là chú tử tu fan club hội trưởng, đến nỗi phó hội trưởng ngươi đang nói cái gì à, phó hội trưởng bởi vì không duy trì Trần Phôn Tinh, cùng ta đều không liên hệ, chú tử tu giải tán fan club cũng là vì vị kia phó hội trưởng. Lục đu, ngoa tạo, thẩm cảnh vân cẳng chân xưng lên, sau đó cổ chân có chút vặn bị thương, mấy ngày này phỏng chứng yêu cầu vẫn luôn khập khiễng đi đường. Trợ lý nhan lái xe. Thẩm Cảnh Vân làm hắn trước đem Trần Phồn Tinh đưa trở về, sau đó lại đem chính mình cấp đưa trở về. Trên đường trở về, Thẩm Cảnh Vân nhận được sở duyệt điện thoại, sở duyệt đối với hắn cứu Trần Phồn Tinh sự tình không nói thêm cái gì, chỉ là làm Thẩm Cảnh Vân trở về trụ, nàng hào chiếu cố hắn. "Thái hậu a, ta đều khắp khiễng, thật không thể bồi bồi hắn cha cùng nhau quỷ ván giật đồ." Đương nhiên lời này Thẩm Cảnh Vân chưa nói, bởi vì Trần Phồn Tinh liền ngồi ở bên cạnh. Thẩm Cảnh Vân nói, "Ta có thể chiếu cố chính mình." Sở Duyệt thở dài, nàng nói, kêu ta làm lâm gì qua đi chiếu cấu ngươi đi. Thẩm Cảnh Vân cự tuyệt nói, không cần, ta có việc có thể cho trợ lý nhan giúp ta. Qua một hồi lâu, Sở Duyệt cười một tiếng, nàng nói, như tạm, ngươi e cờ khi nào như vậy cao, có phải hay không muốn cho Trần Phổn Tinh đi chiếu cấu ngươi à? Thẩm Cảnh Vân, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Sở Duyệt, kêu hành, ta chờ ngươi tiếp tục vào mặt. Thẩm Cảnh Vân, chờ đến Thẩm Cảnh Vân treo điện thoại về sau. Trần Phồn Tinh như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, nàng lôi kéo Thẩm Cảnh Vân ống tay háo, Thẩm Cảnh Vân lừ một tiếng, Trần Phồn Tinh nói, ta gần nhất cũng không có gì thông cáo, nếu không ta chiếu cấu người đi. chương 81. Cơ hồ không có do dự, Thẩm Cảnh Vân liền gật đầu nói, hảo, kia trong khoảng thời gian này phiền thoái ngươi. Ngay sau đó, hán đối ở phía trước lái xe trợ lý nhan nói, đi Lam Ngoạc Sông Biệt Thự. Lam Ngoạc Sông Biệt Thự là Thẩm Cảnh Vân cùng Trần Phồn Tinh kết hôn thời điểm trụ địa phương Nhưng là hai người chỉ ở một đoạn thời gian, vẫn là ở riêng trạng thái, chính là cái kêu biệt thự định kỳ có người quét tước, bọn họ đồ vật cũng đều có. Trợ lý nhan đem xe quay đầu, hắn nghĩ thầm, liền ở tại kia đều nói nhanh như vậy, không phải tưởng tốt trợ lý nhan đều không tin. Thầm cảnh vân nhẹ giọng ho khan một chút, hắn nói, ta cảm thấy Lam Ngoạt Sông thực thích hợp. Lam Ngoạt Sông là nào? Cái này là trần phồn tinh vấn đề, nhưng là nàng rốt cuộc không hỏi ra tới, chỉ là đi theo phụ họa gật gật đầu. Lam ngoặt sông tên này rất quen thai, nhưng là nghĩ không ra. Xe một đường xử vào Lam ngoặt sông khu biệt thự, dọc theo đường đi đèn đường sáng ngời, càng đi bên trong đi, Trần Phồn Tinh càng cảm thấy này mà quen mắt, chờ đến xe ở cửa dừng lại thời điểm, Trần Phồn Tinh cuối cùng biết vì cái gì quen mắt. Cái này xem như bọn họ hai người hôn phòng. Vì cái gì muốn ở nơi này a Từ từ, nàng có phải hay không lại đem nàng người đại diện cấp đã quên? Trần Phồn Tinh thần sắc thay đổi lại biến, nàng chạy nhanh xuống xe. Sau đó đi cấp thẩm cảnh Vân khai cửa xe, lại đỡ hắn xuống xe, Thẩm Cảnh Vân cánh tay đáp ở Trần Phồn Tinh trên vai, đi đường cấp hiếng, nếu không phải Trần Phồn Tinh sức lực khá lớn, phòng trừng đều đỡ bất động. Trần Phồn Tinh thanh âm rất nhỏ, ta cảm thấy ngươi tại như vậy giúp ta, ân tình liền còn không xong rồi. Thẩm Cảnh Vân không trả lời, hai người vào phòng, bên trong phi thường sạch sẽ, ngay cả tủ lạnh bên trong cũng có một ít nguyên liệu nấu ăn, Trần Phồn Tinh đem Thẩm Cảnh Vân đưa đến nàng phòng ngủ, ngay sau đó lại chính mình đi chính mình phòng ngủ. Tuy rằng tiểu khu tên đã quên, nhưng là Trần Phồn Tinh vẫn là biết chính mình cùng Thẩm Cảnh Vân kết hôn về sau là ở riêng, hôn phòng bọn họ hai cái đều có chính mình phòng ngủ. Về tới phòng ngủ, Trần Phồn Tinh liền lấy ra di động khởi động máy sau đó cấp Hà Thành gọi điện thoại. So với bình thường Hà Thành Phi thường sốt ruột lo lắng khẩu khí, lần này Hà Thành Phi thường bình tĩnh, bình tĩnh làm Trần Phồn Tinh đều có chút không biết làm sao, nàng người đại diện đây là đang nói nói mát sao. Không quan hệ, người vui vẻ liền hảo. Phồn Tinh Ngươi muốn làm cái gì đều có thể, ta đều duy trì ngươi. Ngươi có thể tùy hứng. Chân phôn tinh cười hì hì kêu lên, hạ ca. Sau đó hạ thành hô, ngươi còn biết ta là ngươi Hà ca, ta là ngươi người đại diện A. Ta cùng ngươi nói, lần này sự tình kết thúc, ngươi liền cho ta ngoan ngoan chạy thông cáo tiến đoàn phim. Đến lúc đó chạy thông cáo chạy thông cáo, đóng phim đóng phim đóng phim. Chân phôn tinh tưởng nói nàng cái kia game show tính toán, nhưng là nghĩ nghĩ cầm miệng một câu không nói. Treo điện thoại Trần phồn tinh nằm ở trên giường lăn vài vòng lúc này mới đứng dậy đi phòng để quần áo nơi này nàng quần áo còn có thật nhiều không hủy đi nhan treo áo ngủ cũng có rất nhiều tân thay đổi một thân đơn giản màu trắng gạo quần áo ở nhà lại đem tóc dài cấp vvá lên Trần Phồn tinh lúc này mới đi ra ngoài đi dưới lầu. Trần Uy muốn uống móng heo canh đi tủ lạnh bên trong vừa lúc có Trần phồn tinh yêu cầu nguyên liệu nấu ăn nàng đem quần áo tay háo cuốn lên chuẩn bị bắt đầu nấu cơm lúc này đừng nói thẩm cảnhân nàng đều có chút nói bụng Trợ lý nhan rốt cuộc không yên tâm thẩm cảnh vân, hơn nữa thẩm cảnh vân chân uy là đi công ty, vẫn là văn kiện bắt được trong nhà xử lý, một ít hội nghị có thể khai video hội nghị liền khai video hội nghị, không thể khai video hội nghị liền đẩy đến mặt sau, vẫn là đều tạm thời không khai, cho nên trợ lý nhan phải ở lại chỗ này cùng thẩm cảnh vân thảo luận một ít công tác thượng vấn đề. Kết quả phòng ngủ môn vừa mở ra, trợ lý nhan liền xứng sờ ở kia, đi vào cũng không phải, ra cửa cũng không phải. Nhà hắn lao bản không phải chân uy đi đường khập khiên sao? Kia cái này bước đi như bay, còn thay đổi một bộ màu xám nhạt ở nhà tổ, đang ở cầm lược trải đầu nam nhân là ai? Thẩm Cảnh Vân mặt vô biểu tình, hắn mông lên chính mình chân phải, sau đó một tay chống được tường, lại đơn chân nhảy vài bước, hắn nói, "Chuyện gì? Lão bản hẳn là chân trái." Thẩm Cảnh Vân chân là uy, nhưng là bình thường đi đường vẫn là không có gì vấn đề, hắn không nói, liền ngẩn đầu nhìn trợ lý Nhan, trợ lý Nhan liên tục nói, "Ta đã biết Trong khoảng thời gian này công ty có thể không phiền toái chuyện của ngươi, ta liền sẽ không phiền tói ngươi. Văn kiện cũng tận lực thiếu đưa lại đây, video hội nghị cũng tận lực thiếu một ít, có thể không phiền tói chuyện của ngươi ta cũng sẽ không cho ngươi gọi điện thoại. Trợ lý nhan muốn đi ra ngoài, thẩm cảnh vân gọi lại hắn. Hắn nói, ngươi từ từ. Trợ lý nhan cười nói, lão bả ngươi muốn làm gì, ta cái gì cũng không biết, ta cũng cái gì cũng chưa thấy, ngươi không cần đem ta ném đến địa phương nào đi công tác, ta sẽ nỗ lực nghiêm túc công tác. Ta sẽ trở thành ngươi cùng Trần Tiểu Thư Phục Hôn trên đường trung thực người ủng hộ. thẩm Cảnh Vân đi phía trước nhảy vài bước, hắn nói, ngươi biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Nhưng là ta biết, Tạ Hiên công ty gần nhất tìm một cái phó giám đốc, cái kia giám đốc ta thủ, rốt cuộc cùng ông nội của ta quan hệ khá tốt. Ngươi hiện tại đi tìm Tạ Hiên, làm hắn ở ta công ty cho ta đợi, đem văn kiện gì đó đều cho ta xử lý tốt sửa sang lại hảo, cuối cùng giao cho ta làm quyết sách sau đó ký tên là được. Thầm Cảnh Vân cười nói, Ngươi nói cho hắn, liền một vòng thời gian. Tạ hiên năng lực thẩm cảnh vân thực tin tưởng, bằng không cũng không thể đem giải trí công ty cấp khai lên, hơn nữa sau lại không đàng hoàng không thế nào quản công ty, hắn công ty cũng không gặp tiền lời không có phía trước hảo, chỉ là hắn quá thích chơi. Trợ lý nhan cái gì cũng không hỏi, lập tức liền phải đi ra ngoài. Thẩm cảnh vân ở hắn phía sau chẩm rãi mở miệng nói, ngươi không cảm thấy Trần Tiểu Thư cái này xưng hô, có chút quá mới là sao. Trợ lý nhan. Thẩm cảnh vân tung tăng nhảy nhót đỡ tay vịn cầu thang xuống lầu thời điểm, đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương, Trần Phồn Tinh bưng nổi canh ra tới thời điểm, nhìn thấy thẩm cảnh vân vội vàng nói, ngươi chờ ta một chút. Thẩm cảnh vân xả một cái tươi cười, có chút suy yếu nói, không cần, ta chính mình có thể. Trần Phồn Tinh, không cần cùng ta khách khí. Rốt cuộc thẩm cảnh vân vô dụng Trần Phồn Tinh đỡ, chính mình phi thường gian nan đi tới bàn ăn nơi đó ngồi xuống, trên bàn cơm mặt là bốn đồ ăn một canh, đồ vật tương đối đơn giản. Cũng liền móng heo canh phiền toái có chút, mặt khác đều là thực dễ dàng làm đồ ăn. Tỷ như kia đạo cà chua xào trứng gà, hắn lúc trước cùng thẩm phụ học đạo thứ nhất đồ ăn chính là cái này. Trần Phôn Tinh cầm hai chén cơm ra tới, lại cấp thẩm cảnh vân thịnh một chén canh, lúc này mới ngồi xuống. Người có phải hay không thực kinh ngạc, ta thế nhưng sẽ nấu cơm. Trần Phôn Tinh ánh mắt sáng lấp lánh. Thẩm cảnh vân cười gật gật đầu, hắn hỏi, ở thế gian không phải là không thể dùng tiên pháp sao, vì làm ta ăn cơm. Thật là làm khó dễ ngươi. Chân Phồn Tinh làm hắn làm cho tức giận, nhưng là nàng ra vẻ một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng gật gật đầu, nàng nói: "Ngươi hiểu liền hảo, cho nên một chút cũng đừng lãng phí. Ta người đại diện giống như sinh khí, nhưng là ta cũng không nghĩ từ dây thép thượng rơi xuống a." Hắn còn nói chờ chuyện này kết thúc, liền phải làm ta chạy sâu chạy sâu, đóng phim đóng phim đóng phim. Chân Phồn Tinh thở dài, nàng nói: "Hắn như vậy cũng là vì ta hảo à, cho nên ta muốn càng nỗ lực đóng phim mới có thể Nhìn Thẩm Cảnh Vân đem móng heo canh uống lên, Trần Phồn Tinh lại cho hắn thịnh một chén, Thẩm Cảnh Vân mặt không đổi sắc lại uống lên, chỉ là trước mặt cơm một ngụm không nhúc nhích. Leng keng leng keng chuông cửa tiếng vang lên, Trần Phồn Tinh nói, "Ta đi xem ai tới." Lúc này có thể tới cái này biệt thự, Trần Phồn Tinh thật đúng là không biết là ai, đại khái không phải lại đây quét tức á gì chính là trợ lý Nhan đã trở lại. Trần Phồn Tinh đi ra ngoài mở cửa, Thẩm Cảnh Vân đứng dậy bay nhanh chạy tới phong bếp, dùng cái muông cầm một muỗng muối về sau lại chạy trở về. Sau này nhìn nhìn, thấy Trần Phồn Tinh còn không có trở về lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem mối cấp thêm ở móng heo canh bên trong. Bên ngoài, Trần Phồn Tinh nhìn đứng ở kia ăn mặc đơn bạc người có chút kinh ngạc. Ngươi tới tìm thẩm cảnh vân sao. Trần Phồn Tinh nghiêng như người, lục đu bắt được Trần Phồn Tinh cánh tay lắc đầu. Nàng hỏi, ta cùng ngươi trang đáng thương, ngươi sẽ đồng tình ta sao? Trần Phồn Tinh, đây là muốn làm cái gì? Ngươi không trả lời A ta coi như ngươi là sẽ đồng tình ta. Nói xong lục nhu ngữ tốc thực mau chật tự thực rõ ràng, nàng nói, lý đồng cùng ta đề nghị làm ngươi từ dây thép mặt trên rơi xuống, không cần thế nào, chỉ cần làm ngươi gãy xương là được, ta liền đồng ý, nhưng là sau lại bởi vì ở đấu giá hội sự tình, ta liền thay đổi ý tưởng. Chân phồn tinh ngươi phải tin tưởng ta à, ta thật sự thay đổi ý tưởng, ta gần nhất đều không ra khỏi cửa, còn đi tương thân, ta tương thân liền đại biểu cho đối thẩm cảnh vân không có gì tâm tư, cho nên ta đều đối thẩm cảnh vân không có gì tâm tư. Lại vì cái gì muốn đi ở dây thép mặt trên làm cái gì tay chân đâu. Trần Phồn Tinh chỉ là gặp được Lục Nhu thời điểm kinh ngạc, hiện tại Lục Nhu nói xong nàng ngược lại là thực bình tĩnh. Nàng ngữ khí nghe không hiểu là cái gì cảm xúc, cho nên, chuyện này là lý đồng làm. Đúng vậy, là lý đồng làm, không chỉ có như thế nàng còn tưởng hãm hại ta. Lục Nhu trải qua một phen giấy rủa lúc sau, nàng đem chính mình điện thoại ghi âm cấp đem ra truyền phát tin cho Trần Phồn Tinh nghe. Sau đó Trần Phồn Tinh có chút không giận mà uy cảm giác, nàng thậm chí còn cười một chút, nàng nói, ta đã biết, ta đã biết là có ý tứ gì a Lục Nhu ôm Trần Phồn Tinh cánh tay nói, ta cầu xin ngươi, ngươi đừng làm cho thẩm cảnh vân thu mua lục thị tập đoàn đi, nếu như vậy, kia ta không được lục ra tội nhân, lục ra vì giữ được lục thị tập đoàn, thậm chí sẽ cùng ta phủi sạch sở quan hệ, nhà của chúng ta gần nhất có một cái tư sinh tử đã trở lại, vốn dĩ ta địa vị liền không thế nào cao. Lục là thật sợ hãi Khóc thút tha thút thít nước nở, còn dùng Trần Phồn Tinh ống tay háo lau mới nước mắt. Nàng nói, Trần Phồn Tinh, ta về sau đều nghe ngươi, ngươi làm ta làm gì liền làm gì, lần này ngươi liền tha thứ ta đi, ta thật sự biết sai rồi, ta về sau cũng sẽ không theo lý đồng lui tới. Nói xong, Lục Nhu thật cẩn thận nhìn Trần Phồn Tinh, chờ nàng trả lời. Nếu Trần Phồn Tinh tha thứ nàng, nàng thật sự về sau đều sẽ không nhằm vào Trần Phồn Tinh. chương 82. Trần Phồn Tinh Nga một tiếng. Lục đu bắt lấy Trần Phồn Tinh cánh tay tay lại nắm thật chặt, nước mắt lại xoạch xoạch rớt xuống dưới, nàng nói, Nga là có ý tứ gì, ta sợ nhất người khác cùng ta Nga, bởi vì ta không biết đó là có ý tứ gì. Xin lỗi, nói thành Lục Nhu như vậy, cũng coi như là kỳ ba. Trần Phồn Tinh sau này đứng lại, nàng nói, ta Nga chính là cùng ngươi không lời nào để nói ý tứ. Lục đu, ngươi không còn lời nói nhưng nói à, ngươi nói tha thứ ta ngươi ở Nga à, ngươi tha thứ ta. Thẩm Cảnh Vân liền sẽ không đối lục thị tập đoàn động thủ. Người này cũng là. chân Phồn tinh nghiêng như người, nàng nói, Thẩm Cảnh Vân như thế nào làm đó là chuyện của hắn, cho nên ngươi tìm ta tìm là người, đến nỗi Lý Đồng sự tình, ta cảm ơn ngươi, chỉ là ngươi có thể trước nói cho ta Lý Đồng là ai sao. Nhắc tới Lý Đồng thời điểm, Trần Phồn tinh ngự khí có chút lánh. Làm sao bây giờ à, nàng ở phim trường bị vây đổ, Chu sư huynh giải tán phán lũ, nàng từ dây thép thượng dây xuống Thẩm Cảnh Vân vì tiếp được nàng hiện tại khập khiếng đều là bởi vì cái kia lý đồng, ha ha. Đến nỗi cái này lục đu, làm người đương thương xử, nhưng là có một số việc cũng là nàng làm. Ta không phải lòng dạ hẹp hỏi người, nhưng là lục đu. Người không cần nhưng là. Lục đu đánh gãy trần phồn tinh nói, nàng rơ tay sau đó chậm rãi mở miệng nói, làm ta đi cầu thẩm Cảnh Vân, không bằng làm ta hiện tại đi tìm cá nhân gà cho, như vậy ta cũng không cần bị đuổi ra lục ra. Liên tạ hiên. Nàng đều suy nghĩ cái gì? Trần Phồn Tinh nghĩ lại tưởng tượng, tạ hiên xác thật là thực thích hợp người, lục đu gả đi ra ngoài, vẫn là gả cho tạ hiên, thẩm cảnh vân khẳng định sẽ không đối tạ hiên xuống tay, lục ra bên kia Trần Phồn Tinh cũng không biết. Đây là một nhân tài A nhưng là liền người tài giỏi như thế như thế nào có thể làm cái kia cái gì lý đồng cấp đương thương sự? Lục đu, ta có thể không cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi phải làm vài món sự tình, nếu ngươi làm được đến như vậy liền tính. Trần Phồn Tinh nói. Đệ nhứt ngươi đi theo Chu sư huynh xin lỗi, đệ nhị ngươi công khai cùng Chu sư huynh فإن xin lỗi, đệ tam ngươi cùng thẩm cảnh vân xin lỗi, ngươi trở về nghỉ kỹ rồi, lại tìm ta đi. Trần Phong Tinh xoay người trở về, nhưng là nghĩ nghĩ nàng nói, ngươi đừng đánh tạ hiên chú ý. Vậy còn ngươi? Lục Nhu thanh âm có chút tiểu, nàng nói, ta phía trước như vậy đối với ngươi. Trần Phong Tinh, nếu ngươi đem kia vài món sự tình đều làm xong, kỳ thật tính tính toán, chúng ta cũng thanh toán xong. Rốt cuộc Lục nào thứ nhằm vào nàng? Cũng đều không thành công, trừ bỏ lần đó ở phim trường bị vây công, nhưng là người khởi sướng vẫn là lý đồng, chờ đến nàng đem chính mình nói nào vài món sự tình làm xong, thật sự liền thanh toán xong, đặc biệt là cùng chu tử tu phèn xin lỗi cái kia. Lục Nhu suy nghĩ một hồi lâu, nàng hô, Trần Phồn Tinh, về sau con người của ta liền nghe ngươi. Một lát sau, Lục Nhu nghe được Trần Phồn Tinh thở dài. Trần Phồn Tinh trở về về sau, nàng uống lên mấy ngụm nước mới nói, thẩm cảnh vân, ngươi cùng Lục Nhu cái gì quan hệ? Nghe được Trần Phồn Tinh hỏi cái này, thẩm cảnh vân kia thật là khỏe miệng đều dương lên, nhưng là hắn cực lực làm bộ thực đạm nhiên bộ dáng, hắn nói, khi còn nhỏ nhận thức, xem như cùng nhau lớn lên, nhưng là cũng không có nhiều thân mật. Trần Phồn Tinh nghĩ nghĩ hỏi, vậy ngươi biết nàng vì cái gì chỉ số thông minh trận cao trận thấp sao? Ta đều chuẩn bị cùng ngươi giải thích chúng ta chi gian không có quan hệ, ta trừ bỏ chỉ cùng ngươi một người kết hôn, cũng không có liêu quá nữ hài tử khác, cũng không cùng ai ở bên nhau, sau đó ngươi hỏi ta cái này. Thầm Cảnh Vân một ngụm đem trong chén canh cấp uống lên, hắn nói, bởi vì hắn căn bản là không chỉ số thông minh, chỉ là ngươi cảm thấy hắn chỉ số thông minh cao. Cái này trả lời Trần Phồn Tinh còn cân nhắc một hồi, sau đó phản đối nói, nàng rất thông minh. Đúng rồi, nếu nàng đem ta yêu cầu sự tình đều làm, ngươi cũng đừng làm khó dễ nàng, bởi vì vừa mới nàng lại đây cùng ta nói này một ít đều là lý đồng làm. Kỳ thật ta đối nàng lời nói có chút hoài nghi, nhưng là nàng thật sự là quá thành khẩn, cũng không có biểu diện dấu vết. Nếu nàng là biểu diễn nói, kia thật là không diễn kịch đều nhân tài không được trọng dụng. Nói xong, Trần Phồn Tinh đem vừa mới lục nhu tới tìm nàng giải thích cùng Thẩm Cảnh Vân giải thích một bên. Thẩm Cảnh Vân nghe vậy ngữ khí đều lạnh xuống dưới, nhìn nhìn lại đi, ta làm tại hiên ở bên kia nhìn chằm chằm, nếu hai người kia cho nhau thoái thác, vậy? Vậy cái gì? Làm cho bọn họ chính mình đối thượng, sau đó ta ở bên nhau thu mua. Trần Phồn Tinh hâm mộ nói, ngươi hảo có tiền A. Chúng ta thẩm ra nam nhân tốt nhất ưu điểm chính là sẽ kiếm tiền, sẽ đau tức phụ. Nói xong thẩm cảnh vân còn nhìn Trần Phồn Tinh liếc mắt một cái, Trần Phồn Tinh chỉ là gật gật đầu, không có trả lời hắn nói cái kia đau tức phụ, nàng là tán thành thẩm cảnh vân cái kia đều sẽ kiếm tiền. Tuy rằng sẽ kiếm tiền, nhưng là vẫn là điệu thấp một ít, không cần tùy tiện liền thu mua người khác công ty. Hảo. Ăn xong rồi cơm, Trần Phồn Tinh ở dưới lầu thu thập một chút, thẩm cảnh vân lên lầu đi liên hệ tạ cảnh li Đạo cụ tổ người cũng không biết sao lại thế này, chỉ nói là dây thép vấn đề. Tạ Hiên sầu a. Thẩm Cảnh Vân cười lạnh nói, "Là Lý Đồng." "Tạ Hiên, Lý Đồng, vui đùa cái gì vậy? Chúng ta ở phim trường bên ngoài nhìn thấy cái kia cùng Chu Tử Tu ở bên nhau người chính là Lý Đồng, nàng giống như còn là Chu Tử Tu fan club hội trưởng, còn ở trên mạng duy trì Trần Phồn Tinh, nàng làm này đó là vì cái gì a? Hơn nữa ngươi như thế nào biết là Lý Đồng? Nếu thật là Lý Đồng làm Như vậy tạ hiên thật là bội phục nàng, nhưng là nàng nếu đều có thể làm như vậy tích thủy bất lẩu, vì cái gì thẩm cảnh vân lại biết là nàng làm đâu. Nhất định phải giải thích vấn đề này nói, như vậy chỉ có thể trả lời, lục ra người cùng lục nhu không phải người bình thường a lúc này không nghĩ như thế nào trốn tránh như thế nào cùng chuyện này thoát khỏi quan hệ, mà là lại đây tìm trần phồn tinh xin lỗi, cái này là lý đồng không tinh kế đến. Thẩm cảnh vân đem sự tình cùng tạ hiên giải thích một chút, tạ hiên đều sợ ngây người, hắn nói, nhưng là trừ bỏ chúng ta không ai tin đi. Thầm Cảnh Vân, không quan hệ, Trần Phồn Tinh thực thông minh, nàng đã giải quyết vấn đề này, nàng làm Lục Nhu ở trên mạng cùng Chu Tử Tu Fans xin lỗi, đệ nhất là giải thích Chu Tử Tu Fan club giải tán nguyên nhân, đệ nhị là làm Lục Nhu công khai làm chứng, dựa theo Lục Nhu cái kia chỉ số thông minh, phòng trưng đã tại biên tập với Weibo, rốt cuộc Trần Phồn Tinh yêu cầu nàng tam chuyện giữa dễ dàng nhất làm chính là chuyện này, nhưng là cũng nhất quyết thiếu dung khí đi làm, nhưng nàng liền thừa. Nhẫn đều dám thừa nhận sẽ không không có cái kia dũng khí. Giải thích xong rồi, Thẩm Cảnh Vân lại nói, đúng rồi, trợ lý nhan còn không có liên hệ ngươi đi, ngươi hiện tại hồi thành phố A đi, không cần ở đoàn phim bên kia lợi. Thẩm Cảnh Vân tưởng rất đúng, Lục Đu quả nhiên lựa chọn phát ngợi bồ, vẫn là thực chân thành người bồ, chân thành đến trực tiếp đem lý đồng cấp kéo xuống thủy. Vị kia trong truyền thuyết danh viện, Lục Đu, đại gia hảo ta là Lục Đu, có chút người khả năng không quen biết ta. Nhưng là nhắc tới Trần Phồn Tinh đánh giám khảo sự kiện chung cái kia quan báo tư thủ danh viện mọi người đều biết đi, ta chính là cái kia danh viện. Lúc sau ta làm rất nhiều sai sự, này đó đều là bởi vì có người cho ta ra chủ ý, sau lại ta sửa lại chủ ý, không nghĩ đối Trần Phồn Tinh thế nào, nhưng là nàng nương danh nghĩa của ta lại đi làm phía trước nàng cùng ta đề nghị sự tình, còn ném nổi cho ta, chuyện này chính là ở Trần Phồn Tinh nơi dây thép động tay chân. Sự tình trải qua là cái dạng này. Ở thẩm tổng thu mua nở về sau, ta không thể đi lục thị tập đoàn đi làm, mỗi ngày đều ở trong nhà, còn muốn đi tương thân, lúc này nàng tới tìm ta, hơn nữa cho ta ra cái này chủ ý, vì không cho người hoài nghi ta, nàng trả lại cho ta suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là chế tạo hỗn loạn. Nàng cho ta chu tử tu fan club phó hội trưởng tài khoản, sau đó nương chu tử tu fans danh nghĩa đi chống lại Trần Phồn Tinh, ở dẫn theo fans chế tạo hỗn loạn, ngay sau đó ở Trần Phồn Tinh dây thép thượng gian lợn, liền sẽ không có có người hoài nghi ta mà người kia chính là Lý Đồng, đồng dạng nàng cũng là chú tử tu fan club hội trưởng, ta không biết vì cái gì phó hội trưởng dãy số cũng là nàng ở sử dụng. Trở lên chính là chuyện này trải qua, ở chỗ này ta cùng chu tử tu xin lỗi, cùng chu tử tu fans xin lỗi, cùng Trần Phồn Tinh xin lỗi, cùng Thẩm Cảnh Vân xin lỗi. Nay hấy bù một phát đi ra ngoài, trên mạng lập tức tạc, lục lưu hấy bù phía dưới tất cả đều là một mảnh tiếng mắng, chú tử tu fan club đã từng thành viên đều làm một bước. Đoàn phim đang ở cha này đó Lý Đạo nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cảm giác có chút huyền huyễn, nguyên lai like này hết thảy đều là Chu Tử Tu fan club hội trưởng kế hoạch, sau đó lui kéo chán ghét trần phồn tinh lục nhu đương đoạt sự. Lý Đạo còn có chút lo lắng Chu Tử Tu, hắn đi tìm Chu Tử Tu thời điểm, Chu Tử Tu trong tay cầm một lọ rượu, chờ đến vào Chu Tử Tu trong phòng thời điểm, mới phát hiện vệ phó tổng cũng tại đây, chỉ là đã uống say, trong tay còn cầm cái chống không bình rượu tử nói uống uống uống, lại xem Chu Tử Tu hoàn toàn không giống như là uống rượu người. Hắn cười nói, Lý Đạo, cùng nhau uống điểm đi. Cái kêu Lý Đạo muốn hỏi một chút hắn có phải hay không xem với bồ, nhưng là không mở miệng, chỉ là gật gật đầu, sau đó đi vào cùng Chu Tử Tu cùng nhau uống lên chút rượu. Lý Đạo cũng không có gì tự lượng, uống lên một hồi cũng say, Chu Tử Tu một người đọc trước cười khổ. Lý Đạo đại khái là thật sự uống say, hắn nói, ta biết ngươi thích Trần Phồn Tinh, nhưng là Thẩm Cảnh Vân cũng thích Trần Phồn Tinh, đến nỗi Trần Phồn Tinh. Nàng có lẽ thích thẩm cảnh vân đi. Chú tử tu nói, ta không biết nàng có thích hay không thẩm cảnh vân, nhưng là ta biết ta thực thích nàng, cũng sẽ làm nàng nỗ lực thích ta. Trên mạng sự tình trần phồn tinh một chút cũng không biết, nàng tắm rồi về sau liền ngủ. Người đại diện Hà Thành, phóng viên lại vẫn luôn cho hắn gọi điện thoại, hắn hảo tưởng trực tiếp cùng phóng viên nói, hắn cái gì cũng không biết ta. Đến nỗi thẩm cảnh vân, đang ở phòng ngủ cầm bá đạo tổng tài yêu ta tiểu thuyết đang xem đâu, cái này chính là sở duyệt đề cử. chương 83 Tạ hiên hồi thành phố A thời điểm, là trợ lý nhan tiếp cơ, hắn khắp nơi nhìn xung quanh không thấy được thẩm cảnh vân còn lẩm bẩm câu không đủ nghĩa khí, trợ lý nhan toàn bộ hành trình nhìn hắn mỉm cười, lại cho hắn kéo ra cửa xe. Xe chạy một đường, tạ hiên mới phát hiện không đúng, hắn nói, này này không phải ta về nhà lộ A. Trợ lý nhan, đây là đi thẩm thị tập đoàn lộ. Nga, mang theo hắn đi tìm thẩm cảnh vân A. Trợ lý nhan rốt cuộc không phải thực nhận tâm, tạ tổng, chúng ta lão bản nói. Hắn biết ngươi công ty phó tổng sự tình. Kỳ thật rốt cuộc là sự tình gì, trợ lý nhan cũng không biết. Tạ hiên thân mình cứng đở, hắn lấp bắp, nhiên, sau đó đâu? Trợ lý nhan, sau đó chúng ta lão bản cho ngươi đi thế hắn đi làm, hắn nói cũng liền một tuần sự tình. Kêu ta thế hắn đi làm, hắn muốn làm cái gì? Nỗ lực phục hôn đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Thẩm cảnh vân vả mặt đi, lần trước còn nói trần phồn tinh gã chồng sự tình, còn nói không thể tìm đồng hành. Dù sao chính là không thừa nhận chính mình thích Trần Phồn Tinh, còn có lần trước nữa, thượng thượng thượng thứ, dù sao nào thứ Thẩm Cảnh Vân đều không thừa nhận thích Trần Phồn Tinh. Đối với Thẩm Cảnh Vân và mặt, Tạ Hiên cảm thấy, đi thế hắn công tác tính cái gì? Cho nên lập tức hắn liền cấp Thẩm Cảnh Vân gọi điện thoại. Điện thoại một truyền được, Tạ Hiên cười ngã trái ngã phải, vì, ngươi là cái kia ta không thích Trần Phồn Tinh, ta không nghĩ phục hôn, ta chỉ đáng thương hắn Trần Phồn Tinh chồng trước sau. Tương phản điện thoại kia đầu Thẩm Cảnh Vân thực bình tĩnh, Hắn nói, muốn nhìn ta vả mặt. Tạ Hiên thực thành thật, đúng vậy, nhưng là ngươi đã vả mặt. Nay có cái gì nhưng xem, vả mặt một lần, ta còn sợ hãi vả mặt lần thứ hai, lần thứ ba. thẩm cảnh vân cười nhẹ một tiếng, hắn nói, vả mặt có thể đem trần phổn tinh truy hồi tới cũng đáng, liền sợ có người muốn đánh mặt, kia cũng là không tức phụ. Tạ Hiên hắn cảm thấy hắn thế nhưng không lời gì để nói. Còn có việc, không có việc gì. thẩm cảnh vân nói, Tạ Hiên, nằm vùng lúc này đây liền tính. Lần sau, nghĩ kỹ ở quyết định làm sao bây giờ. Ta đây là không có biện pháp à, ngươi hiểu đi, ngươi ra ra làm ta ở dây thép thượng nhảy tới nhảy lui, nói cái gì phục hôn kế hoạch, ta không đáp ứng, có thể hành sao. Cảnh ca, ta cũng thực ủy khu ta nói nữa, việc này ta cũng coi như giúp ngươi đúng không, cho nên liền tính à. Tạ Hiên nói, thẩm cảnh vân bên kia nói, Nga, nguyên lai là như thế này à, phục hôn kế hoạch, cũng liền lao ra tử có thể nghĩ ra được. Tạ Hiên, Tạ Hiên nói, Thẩm Cảnh Vân, ngươi bộ ta lời nói." Thẩm Cảnh Vân cười nói, "Nửa tháng, công tác của ta liền đều giao cho ngươi." Thẩm Cảnh Vân chỉ là biết Tạ Hiên cùng Thẩm Lao gia tử chi gian có liên hệ, cũng biết cái kia phó tổng sự tỉnh, bọn họ cụ thể muốn làm cái gì hắn không biết, nhưng là hắn hiện tại đã biết, còn phục hôn kế hoạch. "Kỳ thật ta cảm thấy đi, ngươi chỉ số thông minh cùng Lục Nhu có liều mạng." "Ngươi có thể nói ta khờ, nhưng là ngươi dựa vào cái gì nói ta cùng Lục Nhu chỉ số thông minh có liều mạng?" còn tưởng đang nói cái gì? Bên kia thẩm cảnh vân bỗng nhiên thanh âm trở nên có chút hư nhực rồi, hắn còn có thể loáng thoáng nghe được trần phồn tinh thanh âm, cái gì chân uy, không cần ở kia đỡ tường đứng, thành thành thật thật ngồi. Lại tiếp theo điện thoại đã bị treo. Các người lão bản làm sao vậy? Tạ Hiên lúc này mới nhớ tới là thẩm cảnh vân tiếp được trần phồn tinh. Trợ lý nhan hít sâu, hắn nói, chân uy. Lánh nhà hắn lao bản tiền lương, sẽ vì nhà hắn lao bản làm việc, nhà hắn lao bản nói hắn chân uy, kia hắn liền chân uy đi. Tạ nói Ngươi nợi lắt nữa, thương trường đỉnh một chút, sau đó ngươi giúp ta đưa điểm đồ vật qua đi. Thầm cảnh vân, ngươi muốn thành thành thật thật ngồi mới có thể, không cần nơi nơi chạy, ngươi cái này quá mấy ngày liền có thể bình thường đi đường, chẳng lẽ ngươi còn muốn luyện tập một chút, sợ chính mình cổ chân hảo sẽ không đi đường sao. Chân phôn tinh một tay xoa eo, nàng nói xong thở dài, một bộ phiền muộn bộ ráng. Thầm cảnh vân gật đầu, đầy mặt ý cười, chính hắn lại đỡ tường đi rồi trở về, lại chân sau nhảy nhóc ngồi xuống trên giường Hắn ngồi thẳng tắp, nhưng là Trần Phồn Tinh tổng cảm giác không đúng chỗ nào, suy nghĩ một hồi mới suy nghĩ cẩn thận. Hắn này như thế nào như vậy giống học sinh tiểu học đi học A? Trần Phồn Tinh hỏi, người cười cái gì? Thẩm Cảnh Vân áp, người lớn lên đẹp. Đại khái sợ Trần Phồn Tinh không tin, hắn lại nói, không hóa trang cũng đẹp, giống tiên nữ. Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân ở chung, Thẩm Cảnh Vân chưa từng có giống như bây giờ, hắn không phải quăng ngã ngu đi, còn khen nàng không hóa trang cũng đẹp, giống tiên nữ Nàng đông nhiên nghĩ tới cái gì, cả người ánh mắt sáng lấp lánh, nàng lấy ra di động nói, ta cho ngươi mua cái xe lăn đi. Thẩm cảnh vân, hắn muốn xe lăn làm cái gì, thẩm cảnh vân vội vàng nói, không cần, ta không cần cái kia. Nói xong hắn lại bỏ thêm một câu, ngươi đừng mua. Như vậy thẩm cảnh vân mới thực bình thường, Trần phồn tinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng nói, không mua liền không mua đi, ta mang ngươi xuống lầu, ngươi ở bên ngoài phơi nắng, ta đi làm một chút cơm sáng. Trần Phồn Tinh đem thẩm cảnh vân đỡ tới rồi dưới lầu tiểu ban công nơi đó, lúc này mới đi phòng bếp vội, chỉ là còn không có rửa tay đâu, bên ngoài chính là chuông cửa thanh. Không phải là Lục Nhu lại tới nữa đi. Lục Nhu phát huy bổ sự tình Trần Phồn Tinh đã biết, nàng là sáng sớm xem hơi bù, Lục Nhu phát huy bổ thời gian còn rất làm nàng kinh ngạc, Hà Thành cũng cùng nàng liên hệ, Hà Thành kiến nghị là báo nguy. Trần Phồn Tinh hơi do dự một chút, nàng đem sự tình thúc đẩy đến bây giờ, duy nhất bó tay bó chân chính là Chu Tử Tu, nếu bá nguy Đó là chú tử tu fan lúc hội trưởng, nàng vẫn là hy vọng chờ đến chu tử tu chính mình từ chuyện này bên trong chạy ra, làm vô luận thế nào đều không thể liên lụy đến hắn, hoặc là đối hắn sẽ không có cái gì không tốt dư luận thời điểm, nàng ở báo nguy. Nàng cảm thấy chú tử tu sẽ làm thực hoàn mỹ. Trần Phôn Tinh mở ra môn, nhìn thấy bên ngoài người sau phi thường khách khi nói, ngươi là tới tìm thẩm tổng sao. Không đúng không đúng, ta là tới tìm ngươi, Trần Tiểu thư ta cảm thấy ta còn là muốn thay ta cái kia nữ nhi cùng ngươi nói lời xin lỗi. Đứng ở cửa người là lục phụ, hắn nói xong liền đối với Trần Phồn Tinh hơi hơi không lưng, Trần Phồn Tinh vội vàng đem hắn đỡ lên. Trần Phồn Tinh, chuyện này, ngay từ đầu liền cùng ngươi không quan hệ. Lục phụ ngữ khí thành khẩn, nhưng là lục nhu là nữ nhi của ta, ta yêu cầu thế nàng xin lỗi, kỳ thật cũng là ta hồ đồ, lần trước ta nên đi tìm ngươi xin lỗi. Nhắc tới cái này, Trần Phồn Tinh do dự một chút mới nói, ta cùng lục nhu ước định hảo Nếu nàng đem ta công đạo chuyện của nàng đều làm, như vậy chuyện này ta liền không truy cứu. Lục phụ cũng là nhân tinh, như thế nào có thể không biết Trần Phồn Tinh đối hắn nói lời này ý tứ, Trần Phồn Tinh ý tứ là nàng đều tha thứ Lục Du, cho nên cũng hy vọng chính mình không cần ở đối Lục Nhu thế nào, nhưng là tiền đề là Lục Nhu muốn đem kia vài món sự tình cấp làm tốt. Hắn nói, thật là cảm ơn ngươi, là ta không giáo hảo Lục Du, bằng không nàng cũng sẽ không nơi trốn nhằm vào ngươi, về sau chỉ cần ngươi có việc ngươi liền nói một tiếng. Ta khẳng định giúp ngươi, ngươi chính là chúng ta lục thị tập đoàn ân nhân A. Nói xong hắn còn dùng ngâu phục tay háo xoa xoa nước mắt. Trần Phôn Tinh. Nàng cuối cùng biết lục nhu giống ai. Thật sự cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi A. Lục phụ lại liên tiếp nói vài thanh cảm ơn, sau đó từ cốp xe bên trong lấy ra như vậy nhiều đồ bổ cùng lễ vật đưa cho Trần Phôn Tinh. Hắn nói, ta biết ta đi vào thẩm tổng cũng khẳng định không nghĩ thấy ta, cái này ngươi giúp ta đưa cho thẩm tổng, còn có này đó, là tặng cho ngươi Đại khái là cảm thấy này, đó lễ vật không xứng với Trần Phồn Tinh hoang dùng, hắn nói, về sau, chỉ cần chúng ta công ty có sản phẩm, cái thứ nhất cho ngươi phát người phát ngôn thư mời, ngươi cự tuyệt là chuyện của ngươi, nhưng là phát không phát là chuyện của chúng ta, hy vọng ngươi có thể coi trọng chúng ta đại ngôn, sau đó trở thành chúng ta công ty người phát ngôn. Lục phụ đều đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào đi cầu Trần Phồn Tinh, phải làm sao bây giờ hỗ trợ đi giải quyết Lý Đồng, muốn như thế nào làm Lý Đồng thừa nhận sự tình phía sau là hắn làm. Nhưng là không nghĩ tới Lục Nhu tới tìm một chuyến Trần Phồn Tinh, trở về liền tỏ vẻ Trần Phồn Tinh tha thứ hắn, Lục phụ là không tin, sau lại Lục Nhu nói một chút sự tình trải qua, hắn còn tưởng rằng Trần Phồn Tinh đây là ở lừa Lục Nhu đâu. Hiện tại ngâm lại, hắn càng băn khoăn. Bên này Lục phụ còn ở kia cùng Trần Phồn Tinh biểu đạt chính mình xin lỗi đâu, trợ lý Nhan bên kia cũng lái xe tới rồi, xuống xe hắn khắp nơi nhìn xung quanh một chút, sau đó đối với Trần Phồn Tinh cười nói, chúng ta lão bản ở trong phòng đi. Phồn Tinh gật gật đầu. Sau đó trợ lý nhan nhẹ nhàng thở ra, hắn nói, ở trong phòng liền hảo, ta sợ chúng ta lão bản đánh ta. Nói xong hắn mở ra xe cốt xe, từ bên trong lấy ra một cái xe lăn. Trần Phu Tinh, tạ tổng làm ta đưa lại đây, nhưng là hắn nói không cần ta bối nổi, cho nên Trần Tiểu Thư, phiền thoái ngươi cầm cái này xe lăn trở về, liền nói là tạ tổng tặng cho chúng ta lão bản. Nói xong, trợ lý nhan còn lấy lòng nhìn một chút Trần Phu Tinh. Trần Phu Tinh hỏi, hắn làm ngươi đưa ngươi liền đưa. Tạ Tổng sẽ thay thế chúng ta lão bản quản một chút công ty, nửa tháng đầu, hắn nói ta nếu là không nghe hắn, hắn khiến cho ta đi công tác. Trợ lý nhan thở dài, nói xong hắn lại nói, cho nên, ngươi sẽ nói là Tạ Tổng đem xe lăn đưa lại đây đúng không? Trần Phồn Tinh lắc lắc đầu, nàng nói, sẽ không. Trợ lý nhan, trợ lý nhan cầm xe lăn liền phải ở dọn về cốt xe, Trần Phồn Tinh ngăn cản hắn, nàng nói, ngươi đem đồ vật đều cho ta dọn đi vào, thuận tiện ở bên nhau ăn cái cơm sáng đi. Ăn cơm sáng chuyện này, Trần Phồn Tinh không nghĩ mời lục phụ cùng nhau. Lục phụ cũng là biết chính mình cái này thân phận không thích hợp, cho nên liền cùng Trần Phồn Tinh cao tử. chương 84 Trợ lý nhan nội tâm thấp thỏng, hắn đẩy xe lăn, trên xe lăn mặt là lục phụ đưa tới các loại đồ bổ. Ở cửa đãi một hồi lâu, vẫn là Trần Phồn Tinh kêu hắn, hắn mới đi vào. Hắn câu đầu tiên lời nói là, lão bản, ngươi nghe ta giải thích. Buổi sáng ánh mặt trời với lúc, thẩm cảnh vân phơi thái dương chờ cơm sáng Sau đó liền thấy được cái này làm cho hắn bực bội xe lăn Giải thích, giải thích cái gì Giải thích vì cái gì sẽ đẩy cái xe lăn xuất hiện ở chỗ này sao Thẩm cảnh vân vừa mới cự tuyệt trần Phồn tinh mua xe lăn Bên này hắn trợ lý liền tung ta tung tăng lại đây tặng cái xe lăn Này đó không phải ta, là lục nhu phụ thân đưa lại đây Nói xong trợ lý nhan đem trên xe lăn mặt đồ vật đều ném tới một bên Hắn lại chỉ vào xe lăn Cái này là tạ tổng mua, ta chỉ là là chạy chân Sau đó là trần tiểu thư làm ta đem đồ vật đưa vào tới, ở bên nhau ăn cái cơm sáng. Ha ha, còn tưởng tại đây ăn cơm sáng. Thẩm cảnh vân khỏe miệng tiểu kiểu, hắn nói, biết cơm chưa ăn cái gì sao? Trợ lý nhan lắc đầu, không biết. Kêu muốn hay không cơm chưa cũng cùng nhau lưu tại này ăn a Nói xong thẩm cảnh vân liền cầm bên cạnh ôm gối hướng tới trợ lý nhan ném qua đi, trợ lý nhan né tránh cái kia ôm gối, sau đó vội vàng ra bên ngoài chạy. Trợ lý nhan hô, ta sẽ không ăn cơm sáng. Công ty bên kia còn có việc. Chân phôn tinh ra tới, nàng cầm hai ly nhiệt sữa bò, gác ở thẩm cảnh vân kia một ly, lại cầm một ly gác ở hắn đối diện, cũng chính là một hồi nàng muốn ngồi vị trí. Nàng hỏi, trợ lý nhan làm sao vậy, hắn chạy cái gì à? Nói xong nàng lại nhìn nhìn trên mặt đất ôm gối. Trợ lý nhan nói cái này ôm gối quá đẹp, hỏi ta ở đâu mua, ta nói đưa hắn, hắn nói không cần, sau đó nhớ tới công ty còn có việc, liền chạy. Thẩm cảnh vân mặt không đổi sắc nói xong về sau lại nói. Ta công ty có thực đường, hắn trở về cũng giống nhau có thể ăn cơm sáng. Cho nên, về sau cơm sáng, cơm trưa, cơm chiều đều đừng làm trợ lý Nhan cùng nhau ăn. Trần Phồn Tinh lại đi đem bữa sáng đem ra, hai cái mâm mặt trên đồ ăn tinh xảo, có khoai lang tím bí đỏ trứng gà còn có mấy thứ trái cây, Trần Phồn Tinh ngồi xuống đưa cho Thẩm Cảnh Vân một cái đĩa, chính mình lại cầm lấy miếng ăn một khối bí đỏ, lúc này mới mở miệng nói, ta người đại diện phía trước liền cho ta liên hệ một cái đoàn phim khách mời, xuất diễn không nhiều lắm. Nếu trạng thái không tồi mấy cái giờ liền có thể chủ xong." Thẩm Cảnh Vân mỉm cười, có chút suy yếu nói, "Không quan hệ, ngươi không cần phải xen vào ta." Ân. Ta Huyên cho hắn mua xe lăn, trợ lý Nhan hỗ trợ đưa xe lăn, còn có Trần Phồn Tinh cái kia người đại diện cấp Trần Phồn Tinh tiếp khách mời xuất diễn, chậm chê hắn cùng Trần Phồn Tinh một chỗ. Trần Phồn Tinh nói, "Ta suy nghĩ một chút, bởi vì quay chụp địa điểm liền ở thành phố a, cho nên ta tính toán mang theo ngươi cùng đi." Vừa lúc trợ lý Nhan còn tặng xe lăn lại đây. Ta đẩy ngươi đi là được, ngươi ở một bên chờ ta, ta tận lực một hồi quá." Thầm Cảnh Vân: "Như vậy, không có quan hệ, ta cảm thấy không thành vấn đề, coi như mang trợ lý, ngươi giúp ta lấy cái thủy gì đó, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi cơm giúp ta đối một chút lời kịch, ngày mai chúng ta liền đi đóng phim, chụp xong rồi diễn chụp mấy tấm ảnh tạo hình là được, chụp xong rồi, ta mang ngươi đi ăn ngon trần phồn tinh suy nghĩ một hồi hỏi: "Ngươi thích ăn cái gì?" Thầm Cảnh Vân hoàn toàn không có phản bác ý tứ: "Ta thích ăn ngươi làm." Trần phồn tinh, hảo, vậy không ở bên ngoài ăn. Uống một ngụm sữa bỏ, trần phồn tinh nghĩ hoặc, thẩm cảnh vân, ngươi gần nhất đối ta thái độ như thế nào cùng phía trước không quá giống nhau à, giống như, trước kia yêu cầu ta phối hợp ngươi, hiện tại ngươi chủ động phối hợp ta. Cái này à, vì ngươi về sau, có thể có thể càng tốt phối hợp ta, cho nên, ta hiện tại liền phải phối hợp ngươi, ngươi nói đúng không? Nói xong thẩm cảnh vân đem trên bàn đồ vật lộng tới một bên, hắn ghé vào trên bàn, ngón tay ở trên bàn hoa Sau một lúc lâu mới nói, ngươi, ngươi đừng tìm cùng ngươi đồng hành, không thích hợp, ngươi nếu là tìm đồng hành, ta liền, ta liền không cho của hồi môn. Trần Phôn Tinh cảm thán nói, ngươi này của hồi môn rất khó lấy A. Thầm Cảnh Vân, dù sao, không được tìm đồng hành là được rồi. Vẫn luôn nhìn Trần Phôn Tinh gật đầu, thẩm Cảnh Vân lúc này mới nghe giang cười. Hà thành cấp Trần Phôn Tinh tiếp bộ điện ảnh này là một bộ tiên hiệp hiến, chủ yếu giảng thuật nam nữ chủ tu tiên. Cuối cùng nam chủ vì nữ chủ nguyện ý từ bỏ hết thảy câu chuyện tình yêu. Trần Phồn Tinh khách mời chính là một cái tu vi rất cao nữ tu sĩ, cũng là nam một sư phụ, xuất diễn cũng liền mấy chàng, thu đồ đệ, giúp đồ đệ, giúp đồ đệ. Cái này kịch bản Trần Phồn Tinh còn không có xem đâu, chỉ là nghe Hà Thành cho nàng giải thích một bên, đương nhiên Hà Thành không phải như vậy cho nàng giải thích, nàng chỉ là như vậy lý giải. Hà Thành nói chỉ cần nàng tạo hình đủ mỹ, khí chất đủ tiên, biểu tình đủ cao lãnh, nhân vật này liền đắc nặn thành công. Vì tìm được nhân vật cảm giác, Trần Phồn Tinh còn trở về trong phòng thay đổi một thân màu thủy lam trường khoản tua lễ phục, tuy rằng không phải cổ trang, nhưng là có chút cảm giác là đủ rồi. Kịch bản bị Trần Phồn Tinh đóng dấu thành hai phần, một phần cho thẩm cảnh vân, một phần nàng gác ở chính mình trước mặt, hai người cùng nhau đem bọn họ yêu cầu diễn xuất diễn cấp nhìn một lần. chân Phồn Tinh yêu cầu rất thấp, nàng nói, một hồi, ngươi giúp ta tiếp một chút lời kịch là được. Tiếp một chút lời kịch là không thành vấn đề. Nhưng là này lời kịch đều là kêu Trần Phồn Tinh sư phụ. Không đợi Thẩm Cảnh Vân cự tuyệt, Trần Phồn Tinh đã đứng lên, nàng nhắm mắt lại ấp ủ một hồi cảm xúc sau chậm rãi mở mắt, tức khắc kia một đôi con ngươi mang này đó đạm nhiên, nàng liếc mắt một cái Thẩm Cảnh Vân, không đợi mở miệng phụt một tiếng liền bật cười. Nàng nói, "Thẩm Cảnh Vân, ngươi làm gì?" Thẩm Cảnh Vân kiên trì không né mắt, không một hồi vành mắt có chút hồng, hắn nói, "Ta tìm xem cho ngươi đương độ đệ cảm giác, cho ngươi đương độ đệ liền phải cảm động." Rốt cuộc tiên nữ thu chính mình đương đồ đệ A. Này lời kịch vô pháp đúng rồi. Trần Phồn Tinh xoay người trở về, thẩm cảnh vân tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Buổi chiều trợ lý nhan lại lại đây, hắn cầm công ty văn kiện, hơn nữa cùng thẩm cảnh vân biểu đạt một chút tạ hiên ý tưởng. Tạ hiên tài cán một buổi sáng thẩm cảnh vân công tác, cũng đã đã hiểu nhân sinh. Hắn là nói như vậy, công tác của người mệt mỏi qua A, quả nhiên cái loại này tùy tùy tiện tiện liền có thể thu mua công ty bá đạo tổng tài, không phải người bình thường có thể đương Truyền đạt xong rồi về sau, trợ lý nhan liền chạy, kia thật là liền nước miếng cũng chưa dám buông A. Thẩm Cảnh Vân còn ngồi ở buổi sáng ngồi địa phương xem văn kiện ký tên, chân phồn tinh còn lại là ở trên lầu viết nhân vật tiểu chuyện bối lời kịch, luyện tập diễn kịch. Này hết thẻ thẩm Cảnh Vân đều thực vừa lòng, chỉ là nếu không có cái kia xe lăn, liền càng tốt đẹp. Bằng hữu, ngươi cũng thật đủ bình tĩnh, hiện tại thế nhưng cái gì đều không đáp lại. Trong video mặt sở nhiên ăn mặc diễn phục, ngồi ở bảo mẫu trong xe mặt Còn cấp Trần Phồn Tinh nhìn một chút giữa chưa ăn đồ ăn. Lý đạo đoàn phim đồ ăn vẫn như cũ như vậy thấp xứng. Trần Phồn Tinh cười hì hì nói, ngươi biết ta giữa chưa ăn cái gì sao? Sở nhiên mỉm cười, ta không muốn biết. Nàng đối Trần Phồn Tinh giữa chưa ăn cái gì hoàn toàn không có hứng thú, cảm thấy hứng thú cũng không có gì dùng. Cái này đoàn phim đóng máy, nàng liền phải đi tiếp theo cái đoàn phim, vẫn là ăn cơm hộ. Như là nghĩ tới cái gì? Sở nhiên nói, ngươi là muốn đi tiên giao đoàn phim khách mời sao? Ta nhìn đến hắn sau phía chính phủ thấy bồ đã phát huyệt bồ, nói là có ngươi khách mời. Trân Phôn Tinh, đúng vậy, ngươi cũng biết cái này đoàn phim. Sở nhiên, nam một là chúng ta công ty, chính là tạ tổng công ty, còn Thực Hồng, xem như giang hồ giải trí nhất ca, hắn người này nói như thế nào đâu, cùng ta không sai biệt lắm. Trân Phôn Tinh, sẽ không lại một cái kêu căng ngạo mạn nói nàng là mang vốn vào đoàn đi, nhưng là một cái khách mời, không đến mức nói nàng mang vốn vào đoàn đi, nói nữa là đoàn phim mời nàng thẩm cảnh vân cùng sinh ca giải trí cũng đều không đầu tư. Ta cùng ngươi nói cái này, chính là làm ngươi như thế nào đối ta liền như thế nào đối hắn, không cần cùng hắn khách khí, ngươi xuất diễn không đều là cùng hắn đúng không, ngươi có thể mang theo tạ tổng cùng nhau, hắn bảo đảm thành thành thật thật. Ngắm lại cái này hình ảnh sở nhiên liền muốn cười. Chân phốn tinh, ta mang thẩm cảnh vân cùng đi. video kia đầu sở nhiên trầm mặt một chút, nàng nói dân nói, ngươi đây là mua đến một cái đoàn phim. Thẩm Cảnh Vân đều phải đi tỏ vẻ một chút ngươi là người của hắn, người khác không thể khi dễ a Trần Phồn Tinh, hắn chân uy, ta đẩy xe lăn mang theo hắn đi. Sở nhiên, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Sở nhiên đều cười chịu, Thẩm Cảnh Vân ngồi xe lăn cùng Trần Phồn Tinh đi đoàn phim. Ha ha ha ha ha ha ha. Thẩm Tổng thật là đối chính mình tín niệm kiên định à, đều ngồi xe lăn còn đi theo người đoàn phim. Sở nhiên nói xong tiếp tục ở kia cười. Trần Phồn Tinh giải thích nói, không phải. Là ta muốn mang theo hắn, hắn không phải bởi vì cứu ta bị thương sao, hắn lại không bằng lòng hồi thẩm ra, ta liền tới đây chiếu cô hắn, ta mang theo hắn cùng đi đoàn phim đó là bởi vì sợ chính hắn quá nhàm chán. Đoàn phim bên kia muốn đóng phim, sở nhiên lại cùng Trần Phồn Tinh trò chuyện vài câu, cuối cùng nói, ly đồng chuyện đó ngươi chạy nhanh xử ly A. Nàng thấy Trần Phồn Tinh gật đầu lúc này mới treo video trò chuyện. Trần Phồn Tinh sở sở có chút nóng lên di động, đem điện thoại ném tới một bên. Nàng lại cầm lấy kịch bản bắt đầu bối lời kịch, một cái khách mời cũng không vài câu lời kịch, cho nên không một hồi liền đều nhớ kỹ. Nhân vật tiểu chuyện cũng rất đơn giản, bởi vì nhân vật này chỉ cần nắm chắc được mấy cái điểm là được. Cảm giác không sai biệt lắm, ngày mai đi phim trường có thể trực tiếp diễn, Trần Phồn Tinh lúc này mới đi xuống lầu. Vẫn luôn quét tước biệt thử Azi không biết khi nào lại đây, đang ở quét tước vệ sinh, tủ lạnh bên trong lại tắt một ít nguyên liệu nấu ăn. Trần Phồn Tinh làm nàng hỗ trợ lần sau lại đây, thời điểm nhiều mang một ít bổ xương cốt nguyên liệu nấu ăn, lúc này mới đi tìm Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân công tác đều làm xong, kỳ thật chính là xem một chút hợp đồng thêm một chút danh, một ít không cần hắn xem hợp đồng ký tên, đều làm tại Hiên hỗ trợ, hắn ngồi ở xe lăn bên cạnh hủy đi xe lăn đâu. Trần Phồn Tinh nói: "Ngươi đang làm gì?" Thẩm Cảnh Vân phi thường suy yếu nói: "Thứ này hỏng rồi, ta ở tu." Trần Phồn Tinh. Hai cái bánh xe đều làm hắn hủy đi, cái này kêu tu. Thẩm Cảnh Vân nhìn Trần Phồn Tinh cười một chút, Trần Phồn Tinh cũng có cũng bất đắc dĩ, cuối cùng hai người nhìn nhỏ cười. Chương 85. Thẩm Cảnh Vân ngồi ở phòng ngủ bên ngoài trên ban công nhìn bầu trời đêm, hắn phiền muốn nói, một viên tinh, hai viên tinh, ba viên tinh, bốn viên tinh vì cái gì Trần Phồn Tinh không thích ta? Cầm lấy di động cấp tạ Hiên gọi điện thoại, hắn nói, ta cảm giác Trần Phồn Tinh là lấy ta đương anh em chỗ, ta cảm thấy ta ở truy hắn, có phải hay không hắn cảm thấy đây là huynh đệ tình a? Đã rạng sáng 2, điểm vị này không ngủ được cho hắn gọi điện thoại hỏi cái này vấn đề. Có thể dây tiếp điện thoại Tạ Hiên cũng không có ngủ, không chỉ có như thế, bên kia thanh âm còn rất xảo. Thẩm Cảnh Vân, ngươi đang làm gì? Tạ Hiên, thu xe lăn, ta còn cho ngươi mua đệm cùng bình giữ ấm. Thật không biết Thẩm Cảnh Vân nhiều năm như vậy đều là như thế nào ngao. Tạ Hiên thế Thẩm Cảnh Vân công tác một ngày, hiện tại đã không chỗ phát tiết, chỉ có thể tu cái kia làm Thẩm Cảnh Vân hủy đi xe lan không chỉ có như thế, hắn còn cấp xe lăn ra cố Thẩm Cảnh Vân cười nói, "Tạ Hiên, Lục Nhu muốn cả ngươi, ta cảm thấy rất thích hợp, ngươi cảm thấy đâu?" Tạ Hiên vội vàng nói, "Cảnh ca ta sai rồi, đối với Trần Phồn Tinh đem ngươi đương anh em chỗ chuyện này, duy nhất biện pháp giải quyết chính là làm nàng hiểu được ngươi cùng nàng là có khác nhau, từ từ sức lực thượng thủ thắng." "Tính, các ngươi vẫn là đương anh em chỗ đi." "Từ từ, ngươi không phải nói Trần Phồn Tinh mơ ước ngươi sắc đẹp sao, vậy ngươi dùng sắc đẹp thủ thắng." nói xong còn thở dài, hắn nói, "Ta làm sao vậy?" Ta liền muốn làm cái chơi bởi lêu lỏng kẻ có tiền, các người như thế nào đều khi dễ ta à, hiện tại ngay cả lục nhu cũng khi dễ ta, đừng cho là ta không biết nàng đánh cái gì chủ ý. Lục nhu còn không phải là đánh cùng hắn ở bên nhau, thẩm cảnh vân là sẽ không đối lục ra thế nào chủ ý sao. Đối với chính mình cùng thẩm cảnh vân anh em tình nghĩa, tạ hiên đó là mê chi tự tin A Thẩm cảnh vân cười mà không nói. Sáng sớm hôm sau, tạ hiên vừa đến thẩm thị tập đoàn, đã bị báo cho. Thẩm cảnh vân ngày hôm qua suốt đêm khai video hội nghị, sau đó khởi động một cái hạng mục, nhưng là sự tình gì cũng chưa xử lý, yêu cầu hắn đi xử lý. Tạ Hiên, trợ lý nhan, đem xe lăn đệm bình giữ ấm cho ta đưa qua đi, cùng lắm thì, cùng lắm thì ta suốt đêm. Trợ lý nhan nga một tiếng đẩy xe lăn muốn đi ra ngoài, Tạ Hiên lại một tay đem xe lăn cấp đoạt trở về, hắn nói, tính, ta chính mình ngồi đi, ta nếu là đem xe lăn cho hắn đưa qua đi, hắn có thể làm lục nhu cùng ta tương thân ngồi ở trên xe lăn, cầm bình giữ ấm, tạ hiên cảm thắn nói, ta hảo đáng thương a Lục đu muốn gả tạ hiên, việc này cũng chỉ là ngày đó tùy tiện nói nói, có lẽ Trần Phổn Tình không tha thứ nàng, nàng liền thật sự đi đối tạ hiên xuống tay, nhưng là hiện tại hiển nhiên không cần phải, chính là tạ hiên muốn cùng nàng ở bên nhau, nàng đều không làm, nếu là biết tạ hiên còn ghét bỏ nàng, nàng có thể đi hỏi tạ hiên, ta nơi nào không hảo, ngươi dựa vào cái gì liền không nghĩ cười ta. Nhưng là tại đây phía trước, Lục Nhu phải làm chính là xin lỗi. Trần Phồn Tinh đỡ Thẩm Cảnh Vân ra tới thời điểm, Lục Nhu vừa lúc đến, nàng đều có chút quầng thâm mắt, nhìn thấy hai người kia nàng chào hỏi, sau đó cùng Thẩm Cảnh Vân bảo trì một mét khoảng cách. Ta ngày hôm qua đi N.N. Thị. Đi N.N. Thị, hẳn là đi tìm Chu Tử Tu xin lỗi. Trần Phồn Tinh hỏi, Chu Sư Minh nói như thế nào? Nhắc tới cái này, Lục Nhu cùng Trần Phồn Tinh nói một tiếng thực xin lỗi, sau đó lại cùng Thẩm Cảnh Vân nói thực xin lỗi, thái độ phi thường thành khẩn Nàng còn muốn nói cái gì? Thẩm Cảnh Vân Phi thường suy yếu dựa vào Trần Phồn Tinh trên người. Hắn nói, ta cổ chân đau. Trần Phồn Tinh đỡ Thẩm Cảnh Vân lên xe, Lục Nhu vội vàng qua đi đệ một trương thiệp mời cho nàng. Nàng nói, ta muốn đính hôn, là phía trước tương thân đối tượng. Không phải bị bức, ta tự nguyện, hy vọng ngươi có thể tới tham gia. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, Trần Phồn Tinh không có quyền can thiệp cái gì, có lẽ liền tính không có chuyện này. Lục Nhu cũng là muốn đính hôn, bọn họ lục ra yêu cầu liên hôn Trần Phồn Tinh ứng tiếng nói, Hảo, vẫn luôn nhìn xe khai ra đi, Lục Nhu túi đầu nhìn chính mình mũi chân lại nói một tiếng thực xin lỗi. Nàng cho rằng Trần Phồn Tinh yêu cầu tăng chuyện, nàng cho rằng trên mạng xin lỗi đơn giản nhất, sau đó là cho Chu Tử Tu xin lỗi, lại sau đó là cho Thẩm Cảnh Vân xin lỗi. Kỳ thật khó nhất chính là cấp Chu Tử Tu xin lỗi. Lục Nhu đi tìm được Chu Tử Tu thời điểm, hắn cùng chính mình ở trên TV nhìn đến một chút cũng không giống nhau, tuy rằng là cười, nhưng là ánh mắt là lãnh. Giống như là tuyết sơn đỉnh hòa tan không khai băng tuyết giống nhau Chu tử tu như vậy nổi danh Cho nên lục nhu là biết đến Cũng ở trên TV xem qua Nhưng là bởi vì không quen biết cho nên đi cấp chú tử tu xin lỗi trước Nàng còn ở trên mạng tra xét một chút về hắn tư liệu Đối hắn tính cách miêu tả nhiều nhất chính là ô nu Cũng là vì cái này cho nên lục nhu mới lựa chọn đi trước cùng Chu tử tu xin lỗi Nhưng là không nghĩ tới giống như chú tử tu một chút cũng không ô nhu Nàng vừa mới nói xong thực xin lỗi khiến cho cái kia vệ phó tổng cấp đuổi đi ra ngoài. Lại sau lại, nàng loáng thoáng nghe được bên trong vệ phó tổng nói, mặc kệ vì cái gì đều là thua, chúng ta muốn thua khởi. Sau đó chu tử tu trả lời nói, ai nói ta thua? Lục Nhu biết, chu tử tu thích Trần Phồn Tinh, Thẩm Cảnh Vân cũng thích Trần Phồn Tinh, đặc biệt là Thẩm Cảnh Vân, bởi vì thích một người thời điểm, như vậy ngươi trong mắt đều sẽ là cái kia ngươi thích người, nhìn nàng thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy ôn nu, tựa như ngân hà giống nhau. Đáng tiếc, Nàng phải gả người, tuy rằng người kia thực hảo, hai người còn xem như có thể cho tới cùng nhau, hắn nhìn chính mình thời điểm là cười nhưng là ánh mắt bên trong không có ôn nu, cũng không có ngân hà. Trần Phu Tinh, chúc ngươi hạnh phúc. Nói xong những lời này lục nu cười lên xe, không ôn nu không có ngân hà lại có thể thế nào, dù sao đều là phải gả, không phải gả cho hắn cũng là gả cho người khác, vì lục ra cần phải có người liên hôn, mà nàng cũng yêu cầu liên hôn củng cố địa vị, còn có chính mình đệ đệ địa vị. Kỳ thật vẫn là nàng không có Trần Phồn Tinh dụng khí đi, nếu là nàng gả cho thẩm cảnh vân, chẳng sợ hai người mỗi ngày dùng mình, nàng cũng sẽ nghĩ giữ được thẩm thái thái vị trí, mà không phải đồng ý ly hôn còn một phân tiền không cần, sau đó ở chính mình phân đấu. Kỳ thật ngắm lại, thực công bằng, Trần Phồn Tinh không cần thẩm thái thái vị trí đi phân đấu, mà nàng không cần phân đấu nhưng là muốn liên hôn. Trần Phồn Tinh đi đoàn phim khách mời một chút, khẳng định sẽ không có người nên đón nàng linh tinh, nhiều nhất chính là cùng đạo diễn Hàn Huyên một chút sau đó liền đi làm tạo hình, sau đó quay trụ, nhưng là vấn đề là, Trần Phồn Tinh đi đoàn phim còn đi theo cái khập khiễng Thẩm Cảnh Vân. Đoàn phim trên giới tức khắc liền bận việc lên, Thẩm Cảnh Vân hôm nay ăn mặc một bộ màu xám hưu nhàn quần áo, thoạt nhìn so bình thường nhu hòa một ít, nhưng là vẫn là làm người cảm giác khó có thể tiếp cận, hắn có thể nhẹ rộng hơn một chút, đều xem như nể tình. Thẩm Cảnh Vân bồi Trần Phồn Tinh đi phòng hóa trang thời điểm, tiên giao đoàn phim người đều nói hai người kia chính là muốn phục hôn Không thấy lại là anh hùng cứu Mỹ nhân lại là bồi tới đoàn phim sao? Ta bằng hưu đó là ở lý đạo đoàn phim công tác, bọn họ nói, hai người kêu căn bản không phải vì cái gì hào môn ân đoán ly hôn. Một vị nhân viên công tác giống như biết bên trong tin tức giống nhau bộ dáng, ngay sau đó mọi người đều nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục đi xuống nói. Bọn họ căn bản chính là Trần Phồn Tinh muốn ly hôn, hiện tại thẩm tổng đang ở truy Trần Phồn Tinh muốn phục hôn, nhưng là Trần Phồn Tinh không đồng ý, cái kia Chu Tử Tu, giống như cũng thích Trần Phồn T Mọi người liên tục kinh ngạc cảm thán. Cũng không phải là, Trần Phồn Tinh như vậy xinh đẹp, hiện tại nghe nói lại là kỹ thuật diễn phái, ai không thích a. Bọn họ đều ở hâm mộ Trần Phồn Tinh, hiện tại đang ở phòng hóa trang bên trong hóa trang đâu. Chuyên viên trang điểm khen Trần Phồn Tinh làn ra hảo, Thẩm Cảnh Vân thực kiêu ngạo, phòng hóa trang khen Trần Phồn Tinh lớn lên xinh đẹp ngũ con đẹp, Thẩm Cảnh Vân một bộ kiêu ngạo bộ dáng, nhưng là ở chuyên viên trang điểm cầm bảng trải bắt đầu ở Trần Phồn Tinh trên mặt sát thượng tầng tầng phấn thời điểm, Thẩm Cảnh Vân không vui. Hắn ngồi ở một bên suy yếu ho khan một tiếng, Trần Phôn Tinh hỏi, ngươi làm sao vậy? Khả năng lại bị cảm. Nói xong hắn lại ho nhẹ thấu vài tiếng, sau đó nói, có thể hay không đừng sát như vậy nhiều tầng A. Ngươi là cảm thấy cái này hương vị có chút đại sao. Trần Phôn Tinh cũng cảm thấy cái này đồ trang điểm có chút quá thơm, nàng nói, ta chính mình đến đây đi, ngươi giúp ta đi lấy diễn phục, ta đơn giản họa một chút là được. Vị tiên tạo hình sư nói, nhưng là cái này tạo hình là thiết kế tốt. Thầm cảnh vân nói Thiết kế tạo hình chính là vì xinh đẹp, ngươi cảm thấy phồn tinh không xinh đẹp sao? Hào tuy hứng, lớn lên xinh đẹp tạo hình không sao cả. Cuối cùng chuyên viên trang điểm thỏa hiệp, sau đó đi tìm đạo diễn, đạo diễn nghe vậy lập tức nói, cái gì, ngươi thế nhưng còn nói cái này tạo hình là thiết kế tốt, trần phồn tinh có cái gì yêu cầu, ngươi có thể quyết định liền đồng ý, không thể quyết định liền trước đồng ý, sau đó cho ta gọi điện thoại. Vị này đạo diễn cảm thấy, trần phồn tinh tái nhậm trước chính là vì chơi, cũng chính là chơi phiếu tính chất Về sau đó là phải đi về đường thẩm thái thái, hắn không thể trêu vào, không thể trêu vào à. Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân nói, ngươi một hồi liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, đoàn phim muốn nghe đạo diễn. Thẩm cảnh vân tiếp tục suy yếu nói, nhưng là đạo diễn muốn nghe nhà đầu tư, còn muốn nghe nhà làm phim, nhà đầu tư cùng nhà làm phim đều nghe ta, cho nên hắn muốn nghe ta. Nhìn thẩm cảnh vân bộ ráng, trần Phồn Tinh bất đắc dĩ, nàng nói, vậy ngươi biết nhà đầu tư cùng nhà làm phim là ai sao? Thẩm Cảnh Vân suy yếu đỡ cái bản, ta hỏi một chút. Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh hóa trang dung đơn giản, nhưng là nàng vẫn là thực hiểu biết chính mình, biết như thế nào càng xinh đẹp, kỳ thật, nàng liền tính không hóa trang, liền tính tùy tiện hóa trang, kia cũng là mỹ. Hóa xong rồi trang, Trần Phồn Tinh liền đi phòng hóa trang phòng thử đồ đi thay quần áo. Bộ điện ảnh này nam một Trịnh Tân Lâm gõ gõ môn, sau đó tiến vào, lúc ấy Thẩm Cảnh Vân liền nhíu nhíu mày, sau đó liền xem vị kia đang đứng ở cửa tự giới thiệu đâu. Lời dạo đầu là, ngươi hảo, ta là Tạ Hiên giang hồ giải trí nghệ sĩ Trịnh Tân Lâm. Chương 86. Thẩm Cảnh Vân có chút không vui, Trịnh Tân Lâm cũng cảm giác ra tới, hắn đem lấy lại đây cơm hộp gác ở một bên trên bàn cùng Thẩm Cảnh Vân chào hỏi liền chạy, kia tốc độ, thật cùng Tạ Hiên giống nhau như lúc a. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, nhưng là Tạ Hiên công ty có quy định. Đệ nhất, cùng Trần Phồn Tinh một cái đoàn phim muốn chiếu cố nàng, thượng đến ăn cơm hạ đến quét tước vệ sinh. Đệ nhị, không thể cùng Trần Phồn Tinh đoạt tài nguyên. Cái này rất quan trọng. Đệ Tam, muốn khen Tạ Tổng, muốn đem Tạ Tổng khen rõ ràng có thể trở thành giới giải trí ngành sản xuất long đầu, nhưng là lại chỉ cần kia một mảnh thiên địa Chính Tân Lâm có thể làm sao bây giờ, hắn nghĩ tới tới chào hỏi sao, thẩm cảnh vân lại đây, hắn căn bản là không nghĩ lại đây chào hỏi, còn không phải bọn họ Tạ Tổng gọi điện thoại. Hào tâm toàn A. chân Phuồn tinh đổi xong rồi quần áo ra tới, vừa mới nam một lại đây sao. Thẩm cảnh vân xoa xoa chính mình cổ chân suy yếu ừ một tiếng. Lạc cổ chân không thoải mái sao? Không có việc gì, ngươi vội ngươi. Tổng cộng cũng không nhiều ít xuất diễn, Trần Phồn Tinh tranh thủ một hồi quá, còn có thể đi ra ngoài ăn cái cơm trưa, liền không cần ở đoàn phim ăn cơm hộ. Trần Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm đứng ở chính mình vị trí thượng, Thẩm Cảnh Vân ngồi ở đạo diễn một bên nhìn camera. Theo đạo diễn một tiếng bắt đầu, Trịnh Tân Lâm thiếu chút nữa trực tiếp cấp ủy. Trận này diễn là Trịnh Tân Lâm cùng trong môn phái mặt mọi người đánh nhau, hắn không chịu thua, mọi người vây công hắn một cái. Hắn cũng không có bị người đánh ngã, thậm chí hắn còn đánh ngã mấy cái, chỉ là rốt cuộc là người đông thế mạnh, hắn dùng trong tay trường thường chống đỡ trên mặt đất đứng. Lúc này Trần Phồn Tinh từ phía trên bậc thang đi xuống tới, sau đó thu đổ đệ. Trần Phồn Tinh khí chẳng toàn bộ khai hỏa, một bộ miệt thị thiên hạ bộ dáng, nàng bước chân cực chậm, dừng lại bước chân về sau, hắn liếc Trịnh Tân Lâm liếc mắt một cái, Trịnh Tân Lâm trực tiếp biến thành cầm trường thương quỷ một gối trên mặt đất. Ai mẹ nó nói Trần Phồn Tinh là bình hoa? Trịnh Tân Lâm biết Trần Phồn Tinh là bình hoa, còn nghĩ cùng Trần Phồn Tinh đối diễn thời điểm hơi chút thu liễm một chút, nhưng là, cái này kêu bình hoa. Trên mạng là có tin tức, cái gì Trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn hảo, muốn biến thành thực lực phái, nhưng là Trịnh Tân Lâm một chữ không tin, hiện tại hắn liền dấu chấm câu đều tin. Các mê ra trước đạo diễn liền kém vô tay trầm trồ khen ngợi, chính là cái này cảm giác, Trịnh Tân Lâm diễn thật tốt quá. Trịnh Tân Lâm trong lòng khổ a, hắn đây là diễn sao? Thẩm Cảnh Vân, da tức phụ thật xinh đẹp. Đạo diễn, trận này diễn chụp thật tốt. Trần Phồn Tinh, vì cái gì cùng kịch bản bên trong viết không giống nhau, tính, đạo diễn không kêu tạp, nàng tiếp tục dựa theo kịch bản mặt trên viết diễn đi. Thon dài ngón trỏ hơi hơi nâng lên, Trần Phồn Tinh chỉ vào trịnh Tân Lâm nói, về sau, ngươi chính là ta diệu nguyệt đồ đệ. Trịnh Tân Lâm không tiếp lời kịch, đạo diễn còn không có kêu tạp, cứ như vậy qua thời gian rất lâu, bằng không nàng cũng sửa sửa. Có phải hay không bọn họ đều sửa lại kịch bản không thông chi nàng? đạo diễn Trịnh Tân Lâm, ngươi tiếp lời kịch ha? Tiếp lời kịch, tiếp cái gì lời kịch? Trực tiếp dựa theo nguyên lai kịch bản diễn đi, nhưng là nguyên lai lời kịch là cái gì? Hắn đã quên. Về sau đều không cần cùng Trần Phồn Tinh đối diễn. Lúc này, Trịnh Tân Lâm nghe được Trần Phồn Tinh nói, như thế nào, ngươi không muốn. Nói xong nàng ống tay háo vung lên, sau đó hồ, hiện tại ngươi có bằng lòng hay không? Lúc này hẳn là Trịnh Tân Lâm màn ảnh, cho nên Trần Phồn Tinh đối với mặt sau diễn viên nói. Phiền thoái các ngươi làm bộ ta có pháp lực phối hợp một chút. Tức khác mọi người các loại đoạt diễn, nhưng là Trịnh Tân Lâm rốt cuộc là giang hồ giải trí nhất ca, không phải lãng đến hư danh, hắn điều chỉnh tốt trạng thái nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Một tuần kịch chụp xong, Trần Phồn Tinh nói, lần sau sửa kết bản, các ngươi trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta chỉ là cái khách mời. Trịnh Tân Lâm đứng ở kia trong gió hôn đột. Người này tính cách cùng sở nhiên cũng không giống nhau à, sở nhiên còn nói cùng nàng tính cách giống nhau đâu Sở nhiên đó là bởi vì căn bản không biết công ty 3 điều quy định, hiện tại có này 3 điều quy định, thẩm cảnh vân lại ở kia ngồi đâu, ai dám ca tinh à, hảo hảo diễn kích đi. Kế tiếp hai trang diễn, chính là trịnh Tân Lâm yêu cầu trợ giúp thời điểm trần phồn tinh ra tới hỗ trợ, vốn là yêu cầu treo dây thép xuất diễn, nhưng là bộ điện ảnh này đạo diễn cũng biết dây thép sự tình, cho nên đừng nói dây thép, liền làm trần phồn tinh nhảy cao đều không cần, nàng đã đứng tối cao độ cao chính là vừa mới đứng ở bậc thang độ cao. Kết thúc khách mời về sau Trần Phồn Tinh liền đi quay chụp ảnh tạo hình, lại cùng Trịnh Tân Lâm ở ghế bồ mặt trên cho nhau chú ý, lại bỏ thêm một cái hài trạn. Bốn đang có thể lại liêu một hồi, nhưng là Thẩm Tổng thực suy yếu. Giữa chưa đạo diễn muốn thỉnh thẩm cảnh Vân ăn cơm, Thẩm cảnh Vân cự tuyệt, cùng Trần Phồn Tinh cùng nhau đi trở về. Trần Phồn Tinh, một hồi rưỡi chưa ăn cái gì đâu, Thẩm cảnh Vân, bằng không chúng ta đi một chuyến siêu thị đi. Nàng muốn đi siêu thị nhiều mua một ít đồ ăn vặt, bọn họ chủ nơi đó tuy rằng có các loại nguyên liệu nấu ăn, Nhưng là không có gì đồ ăn vào ta. Thầm cảnh vân cự tuyệt nói, không đi. Chân phôn tinh không sao cả, vậy được rồi. Vậy được rồi. Thế nhưng đều không hỏi hắn vì cái gì không đi siêu thị. Vừa mới rõ ràng cùng cái kia chỉnh gì đó liêu thật sự vui vẻ à, còn ước định về sau có cơ hội cùng nhau hợp tác. Sau đó hiện tại chỉ hỏi hắn một câu giữa chưa ăn cái gì, muốn hay không cùng đi siêu thị. Hắn cự tuyệt về sau, nàng thế nhưng chỉ nói một câu vậy được rồi. Thầm cảnh vân hít sâu. Sau đó hắn suy yếu nói, ta còn là bồi ngươi đi đi. Trần Phồn Tinh nhìn về phía hắn, ngươi không phải không đi sao, thật là tiểu công chúa, bồi ngươi đi bồi ngươi đi. Tiểu công chúa, thẩm cảnh vân nghĩ nghĩ mở miệng nói, ngươi trần Phồn Tinh, ngươi đem ta đương cái gì? Đem thẩm cảnh vân đương cái gì? Vấn đề này trần Phồn Tinh thật đúng là không nghĩ tới. Sau một lúc lâu, ngay từ đầu là muốn không ở có liên hệ người xa lạ, sau lại là trợ giúp ta chống trước, hiện tại là yêu cầu tiểu công chúa muốn lại hắn cùng Trần Phồn Tinh chi gian liền huynh đệ tình nghĩa đều không có. Trần Phồn Tinh cùng hắn ở bên nhau, chỉ đem hắn trở thành yêu cầu cầuống tiểu công chúa. Hắn vì bá đạo tổng tài nhân thiết làm như vậy nhiều nỗ lực. Trần Phồn Tinh tươi cười thật ấm, nàng dơ tay xoa xoa thẩm cảnh vân tóc, nàng nói, "Ngoan, đi siêu thị mua xong đồ vật, chúng ta liền trở về ăn cơm, nếu hiện tại đói bụng, ta cũng có thể mang ngươi đi một cái tiệm ăn vạt, đặc biệt ăn ngon tiệm ăn vạt. Phía trước lái xe tài xế, hai người kia Hiện tại đặc biệt lưu hành cái kia cái gì, lưu hành cái kia nam nữ lẫn nhau xuyên, bọn họ không phải lẫn nhau xuyên đi. Cái này tài xế tưởng cũng là nhiều. Trần Phồn Tinh mang theo thẩm cảnh vân đi nàng nói kia ra tiệm ăn vật nhà này tiệm ăn vật Trần Phồn Tinh có thể nhớ rõ, hoàn toàn là bởi vì nhà này tiệm ăn vật bún đặc biệt ăn ngon, hơn nữa lại ở siêu thị phụ cận. Nếu chờ đến dạo xong siêu thị lại đi ăn cơm, nàng phỏng trừng cũng đói đến không có sức lực nấu cơm, còn không bằng ăn xong rồi cơm lại đi dạo siêu thị Tài xế còn muốn ở bên ngoài chờ bọn họ, cho nên Trần Phồn Tinh dứt khoát kêu hắn cùng nhau tiến vào ăn, nhưng là vị kia tài xế nhìn Thẩm Cảnh Vân nhìn hắn biểu tình, vừa mới ngồi xuống liền nói, ta không thể ăn cái này, ta bún dị ứng, các ngươi ăn, ta đi bên cạnh ăn chút khác, sau đó ở trên xe chờ các ngươi. Bún dị ứng? Bún còn có thể dị ứng? Trần Phồn Tinh, Thẩm Cảnh Vân, bún là gạo làm đi, hắn bún dị ứng có phải hay không chính là gạo dị ứng không thể ăn gạo a Trần Phồn Tinh biểu tình kinh ngạc. Vừa mới đi tới bốn cửa hàng bên ngoài tài xế. Trần Phồn Tinh điểm 2 phân chờ đến 4 làm tốt thời điểm, Trần Phồn Tinh mới nhớ tới, chính mình là cái minh tinh. Hơn nữa Thẩm Cảnh Vân mặt cũng là rất có công nhận độ, rốt cuộc lớn lên như vậy tuần lãng. Trần Phồn Tinh, phiên thoái hỗ trợ đóng gói một chút. Cuối cùng này đồn bún, lại là hai người ở trên xe ăn, cùng lần trước Thẩm Cảnh Vân muốn mang theo Trần Phồn Tinh cùng đi ăn bánh bao nhân nước tình cảnh không sai bị lắm. Ăn xong rồi, Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân liền đi trở về Trần Phồn Tinh cầm di động chọn lựa bên trong đồ vật, còn bất đắc di nói, dạo cái gì siêu thị dạo siêu thị A ta đều đã quên, ta đã lâu không dạo quá siêu thị. Trần Phồn Tinh hiện tại thuộc về hoàn toàn không có thông cáo người, không phải nàng tiếp không đến, đến diễn, mà là nàng một bộ cũng không tiếp, tiên giao khách mời diễn xong rồi, Hà Thành liền nắm lấy nàng tiếp theo bộ diễn, đã phát rất nhiều kịch bản cấp Trần Phồn Tinh, tưởng cùng Trần Phồn Tinh thương lượng một chút. Nhìn những cái đó kịch bản, Trần Phồn Tinh thở dài, cũng không biết muốn như thế nào cùng Hà Thành nói nàng muốn đầu tư một cái game show sự tình. Đợi thật lâu không chờ đến hồi phục Hà Thành trực tiếp cấp Trần Phồn Tinh gọi điện thoại. Hà Thành, là những cái đó kịch bản đều không hài lòng sao, nhưng là ta cảm thấy đều không tồi, còn có nữa một kịch bản. Trần Phồn Tinh qua một hồi lâu mới nói, Hà ca, ta có thể hay không không đóng phim A, ta tưởng đầu tư một cái game show, sở nhiên sẽ bồi ta cùng nhau tham gia. Ta biết cái này ý tưởng rất tuy hứng, nhưng là ta cảm thấy ta quay chụp tổng nghệ cũng là một cái tương đối không tồi lựa chọn. Ngươi cảm thấy đâu? Qua đã lâu, Hà Thành nói, ngươi đều quyết định hảo, ngươi còn hỏi ta. Trần Phồn Tinh, nếu ngươi không đồng ý nói, kêu ta liền. Hà Thành, dựa theo suy nghĩ của ngươi đến đây đi. Cắt đứt cho chuyện, Trần Phồn Tinh ngồi ở kia buông xuống ánh mắt, ở mặt thế nàng độc lập quán, sự tình gì cũng đều thích chính mình quyết định, nếu là chuyện khác liền tính, nhưng là chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định trước quay chụp tổng nghệ, nếu không tồi, nàng tưởng đảm đương nhà làm phim. Sau đó quay chụp điện ảnh đồng thời đương nữ một, nàng không chỉ có muốn làm một cái diễn viên, nàng tưởng đứng ở cùng Chu Tử Tu giống nhau độ cao. Hà Thanh ý tứ là càng hy vọng nàng đi quay chụp phim truyền hình, không hy vọng nàng quay chụp cái gì game show, nhưng là quay chụp game show cũng có quay chụp game show cho ta. Hà Thanh đối chính mình lại như vậy hảo? Suy nghĩ một chút Trần Phồn Tinh lại có chút do dự, ở có chút lưỡng lự thời điểm, Trần Phồn Tinh đứng dậy đi thẩm cảnh văn phòng, hy vọng thẩm cảnh văn có thể giúp nàng kiên định một chút chính mình tín niệm. Trần Phồn Tinh đi tìm Thẩm Cảnh Vân là gõ cửa, nhưng là Thẩm Cảnh Vân làm nàng trực tiếp tiến vào là được, bằng không một hồi đưa sữa bỏ một hồi đưa canh phiền thoái, cho nên lại đây thời điểm Trần Phồn Tinh đều là gõ một chút môn sau đó ở mở cửa, chỉ là bởi vì hiện tại có tâm sự, cho nên nàng liền quên gõ cửa. Thẩm Cảnh Vân đang ở kia huy mồ hôi như mưa tập hít đất đầu, môn vừa mở ra, hai người đồng thời sững sờ ở kia. chương 87 Hữu Tấn Không hiếu tấn đều thực xin lỗi chính mình. Vốn dĩ tưởng một cái ngạo kiểu tùy hứng tiểu công chúa, không nghĩ tới chính là một cái tỷ nọc trì ổ. Cầm trên giường gối đầu đấm vào thẩm cảnh vân, thẩm cảnh vân cũng không nẽ, chờ đến trần phồn tinh tạp xong rồi, hắn nghiêm mặt nói, ta là có lý do. Hắn trang mấy ngày suy yếu, hành động không tiện khập khiếng, trần phồn tinh chiếu cố hắn, lại sau đó bọn họ hai cái tương thân tương ái sinh hoạt ở bên nhau, chờ đến hắn chân hảo, bọn họ tiện tay nắm tay cùng đi cục dân chính. Ngắm lại liền vui vẻ. Nhìn Thẩm Cảnh Vân lộ ra có chút ngượng ngùng tươi cười, Trần Phồn Tinh lại muốn đi lấy gối đầu, lúc này mới phát hiện gối đầu đều làm nàng ném tới Thẩm Cảnh Vân nơi đó, Thẩm Cảnh Vân không lưng đem gối đầu nhặt lên gác ở trên giường, lại hướng tới Trần Phồn Tinh bên kia đẩy đẩy. Không sai, chính là lại hướng Trần Phồn Tinh nơi đó đẩy đẩy. Trần Phồn Tinh khí che lại ngực, nàng nói, ngươi suy yếu thành như vậy còn tập hít đất, ngươi nếu là không giả nhược, ngươi có phải hay không muốn đi tham gia đại hội thể thao lấy mấy cái quán quân a, còn có ngươi nói ngươi có lý do Ngươi ở giải thích, ngươi cái mối liền như vậy giải quá. Nói xong nàng còn ước lượng một chút động tác, ngay sau đó cầm trên giường bị bay thẳng đến Thẩm Cảnh Vân ném qua đi. Thẩm Cảnh Vân tiếp được chăn sau đó sau này lảo đảo một bước, hắn suy yếu nói, ngươi nghe ta giải thích. Ha ha. Ngươi cùng Tỳ Nọc Chi Ồ giải thích đi. Trần Phồn Tinh quăng ngã môn mà ra, Thẩm Cảnh Vân ôm cái chăn theo ở phía sau, trực tiếp đụng vào trên cửa, ngay sau đó hắn chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài. Thẩm Cảnh Vân nhắm mắt theo đuôi đi theo Trần Phồn Tinh mặt sau. Ta thật là có lý do, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện, tỉ như ở một cái ngọn đến hoa hồng rượu vang đỏ bầu không khí chung nói một chút. Thẩm Cảnh Vân, ta lại lý ngươi một chút, ta liền cùng ngươi họ. Lấy tên của ta quan người chi họ. Thẩm Cảnh Vân còn cười một tiếng, kia tươi cười có chút ngượng ngủng, Trần Phồn Tinh càng khí, nhấc chân liền giống hắn một chân, xoay người hầm hừ về phòng. Vào lúc ban đêm, đừng nói Thẩm Cảnh Vân ngủ ngon sữa bò, ngay cả Trần Phồn Tinh đều dọn ra đi. Thẩm cảnh Vân chân uy, Sở duyệt cái này kết thân mẹ nó không đi xem, kia thật liền không phải thân mụ. Ngày hôm sau nàng mang theo lâm gì đi lam ngọt sông, kết quả vừa vào cửa liền thấy được ngồi ở trên sofa thẩm cảnh vân. Tới này quét tức vệ sinh A Azi lúc này cũng quét tức hảo vệ sinh, nhưng là bình thường đều là trần phồn tinh nấu cơm. Hôm nay trần phồn tinh không ở, cho nên vị kia A Azi hỏi, thẩm tổng, yêu cầu ta làm một buổi trưa cơm sao? Không cần, ngươi trở về đi. Sở duyệt ngồi xuống thẩm cảnh vân đối diện. Nàng thân sắc tràn đầy ghét bỏ ánh mắt rừng ở Thẩm Cảnh Vân cổ chân thượng, nàng nói: "Khổ nhục kế đều mặc kệ dùng a." Thẩm Cảnh Vân rầu rĩ ừ một tiếng. Sở Duyệt một bộ đồng tình bộ dáng gật gật đầu, "Cũng đúng, rốt cuộc chỉ số thông minh chịu hạ." Mẹ Thẩm Cảnh Vân bất đắc dĩ, nhưng là Sở Duyệt hơi hơi ngước mắt, hắn lập tức sửa lời nói, "Mẹ, ngươi như thế nào biết ta đây là khổ nhục kế?" Sở Duyệt hừ nhẹ một tiếng, "Ngươi chỉ số thông minh chịu hạ, lại không phải ta chỉ số thông minh chịu hạ, ngươi kia phó biểu tình có ý tứ gì?" thân bụng Nga, hắn thật không cần nàng trào phúng quan tâm. Làm lâm gì làm cơm trưa, ba người cùng nhau ăn cơm trưa về sau, sở duyệt liền mang theo lâm gì chuẩn bị đi trở về, chỉ là ra cửa thời điểm, nàng nói, trần phồn tinh tính tình quật, trên người còn có một cổ kính, chính là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, tới rồi Hoàng Hà vậy một lần nữa lại đến một lần, tâm điệu rất thiện lương, chính là chịu không nổi cái gì lừa gạt, giống ngươi như vậy, đừng nói quỷ ván giặt đồ, chính là ngươi đem ván giặt đồ cấp quỳ bình, hắn đều sẽ không lý ngươi Thẩm Cảnh Vân gật đầu hừ một tiếng, sở duyệt thở dài, hắn này nhi tử A, chào không bắt lấy trọng điểm A. Phòng trưng chỉ biết quỷ ván giặt đồ, như vậy nghĩ, sở duyệt có chút bất đắc dĩ, lâm dĩ cũng thực bất đắc dĩ. Thẩm Cảnh Vân đưa sở duyệt cùng lâm dĩ đưa ra môn, hắn nhìn sở duyệt một hồi lâu, sau đó động kinh giống nhau hỏi, mẹ, ngươi như thế nào không có tóc bạc A. Sở duyệt mỉm cười nhìn thẩm Cảnh Vân, nàng như thế nào liền sinh như vậy đứa con trai Nga, sự thật chứng minh. Tìm nam nhân còn muốn xem chỉ số thông minh, nhà nàng đứa con trai này liền đơn đi. Sở duyệt lên xe, lâm gì một bộ đồng tình biểu tình nhìn Thẩm Cảnh Vân, Thẩm Cảnh Vân nói, lâm dì, ta sẽ không giúp ngươi, ngươi đừng nghĩ. Vẫn luôn nhìn xe khai ra đi, Thẩm Cảnh Vân mới trở về. Hán ngày hôm qua làm cái gì hít đất tập hít đất ta, về sau đều không tập hít đất. Không cần chiếu cố Thẩm Cảnh Vân, Trần Phồn Tinh còn có rất nhiều sự tình yêu cầu đi làm, tỉ như nàng tưởng đầu tư game show. Cho nên Trần Phồn Tinh trở về công ty tìm Hà Thành, Hà Thành nói không có ý kiến, nhưng là nơi trốn đều là ngươi đều nghĩ kỹ rồi, còn cần tới hỏi ta sao. Trần Phồn Tinh nhìn Hà Thành, nàng nói, Hà ca, ta này một đường ngươi bồi ta đều đi tới, ta không hy vọng bởi vì một cái game show, làm chúng ta hai người trạng thái biến thành như vậy. Hà Thành, Phồn Tinh, vậy ngươi ở muốn quay chụp game show thời điểm cùng ta thương lượng sao, chụp phim truyền hình đóng phim địa ảnh, sau đó một đường lấy thưởng không thể sao. Trước kia ngươi không có kỹ thuật diễn liền tính, nhưng là hiện tại ngươi vì cái gì không đi con đường này, ngươi cùng ta nói một chút ngươi lựa chọn quay chụp tổng nghệ nguyên nhân sao. Trần Phồn Tinh, kia Hà Ca, ngươi có thể nói một chút những cái đó đoàn phim lựa chọn ta nguyên nhân sao. Những cái đó đoàn phim vì cái gì lựa chọn nàng, còn không phải bởi vì Chu Tử Tu, cảm thấy liền tính Chu Tử Tu sẽ không biểu diễn, cũng sẽ cấp cái mặt mũi hưu nghị khách mời. Cho nên Trần Phồn Tinh mới có thể kiên định quay chụp game show, sau đó chính mình đầu tư. Cuối cùng hai người tan dã trong không vui. Trần Phồn Tinh không nghĩ tới cuối cùng vô điều kiện duy trì chính mình chính là Trương Tổng. Trần Phồn Tinh cùng Trương Tổng ngồi ở sinh ca giải trí trong phòng luyện tập mặt. Hai người bọn họ trung gian bãi mấy cái kem. Trương Tổng Hoàng Tiểu béo chân, Trần Phồn Tinh Hoàng Tiểu tê chân. Trần Phồn Tinh nói, Trương Tổng, ngươi nói ta có phải hay không làm sai a Không có à, ta cảm thấy game show không tồi. Chỉ là hạ thành là cho ngươi quy hoạch một cái lộ. Nhưng là ngươi không có dựa theo con đường kia đi thực hành Trương tổng nói xong lôi kéo Trần Phồn Tinh ống tay áo, hắn nói, "Chúng ta đi ăn hải sản nhân sủi cạo đi." Quả nhiên, Trương tổng cũng không phải thật sự duy trì nàng, Trương tổng đều chỉ là vì hải sản nhân sủi cảo. Trần Phồn Tinh một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, nàng nói, "Nói tốt chi kỷ đâu? Đi ăn hải sản nhân sủi cảo, chúng ta về sau chính là duy nhất chi kỷ. Ngươi lúc trước là như thế nào đuổi tới lao bà ngươi?" Trần Phồn Tinh đối với Trương tổng không phải độc thân cầu chuyện này thực hoài nghi. Trương tổng trả lời nói, ta đem ta ăn đều cho ta tức phụ, sau đó ta tức phụ liền đồng ý. Nga, quả nhiên thực chân thành. Cuối cùng, Trân Phồn Tinh rốt cuộc là kêu hải sản nhân sủi cảo trở về ăn, bởi vì Trương Tổng nói hải sản nhân sủi cảo chính là bọn họ công ty phụ cận tân khai một nhà, Trương Tổng còn có cơm hộp điện thoại. Nhưng là Trương Tổng không có tiền. Một cái giải trí công ty lão bản trở thành Trương Tổng như vậy, cũng là đủ kỳ ba. Trân Phồn Tinh nghĩ tới tại Hiên, cũng là một cái kỳ ba giải trí công ty lão bản. Hai người kia cũng không biết như thế nào khai giải trí công ty. Hai người ăn nóng hầm hợp hải sản nhân sủi cảo, Trần Phồn Tinh cảm thán: "Kỳ thật lúc trước ta không nghĩ thêm các ngươi giải trí công ty, nhưng là chính là bởi vì Hà ca đặc biệt nghiêm túc cùng ta nói, ta sẽ mang theo ngươi hỏa biến hoa hạ, cho nên ta mới ký các ngươi công ty, hiệp ước Hà ca cũng là cho ta tranh thủ tốt nhất kia một phần." Trần Phồn Tinh thở dài nói: "Trương tổng làm sao bây giờ a?" "Trương tổng, Hà Thành Câu nói kia là chúng ta công ty ký hợp đồng diễn viên chuẩn bị lợi ích." Ta sẽ mang ngươi hỏa biến hoa hạ, này từ vẫn là ta nghĩ ra được, không nghĩ tới như vậy dùng được, còn làm ngươi cảm động lâu như vậy. Của ta, của ta, hải sản sủi cảo đều là của ta, ngươi đừng ăn. Trân Phồn Tinh một phen đoạt qua Trương Tổng hải sản sủi cảo, xoay người đi ra ngoài. Trương Tổng, quờ Liên ở Trương Tổng có chút cô đơn ngồi ở chỗ kia thời điểm, Hà Thành lại đây, cũng cầm hải sản sủi cảo. Hà Thành nói, ta không phải vì Trần Phồn Tinh được chứ. Nàng tham gia cái gì game show à, chụp cái điện ảnh không thể sao, nàng vì cái gì muốn xen vào người khác là bởi vì cái gì mời nàng đâu. Hiện tại nhiều ít diễn viên liền diễn đều tiếp không đến, nàng nhưng khét ngược, nữ một đều không chụp. Trương Tổng, đúng đúng đúng. Hắn chỉ nghĩ an an tính tinh ăn sủi cảo, chạy nhanh ăn, chạy nhanh ăn, chạy nhanh ăn, chờ đến ăn xong rồi ở phản bác Hà Thành. Chờ đến Trương Tổng ăn xong rồi, đứng lên liền nói, ta là duy trì phồn tinh. Nói xong liền chạy. Hà Thành. Trương Tổng chạy ra đi về sau, còn cho chính mình điểm cai tán, tuy rằng Trần Phồn Tinh cầm đi hắn hải sản sủi cảo, nhưng là Trần Phồn Tinh là hắn chi kỳ A, bằng không hắn liền đi theo Hà Thành tiếp tục lan lột, có lẽ còn có thể tại ăn chút khác. Trần Phồn Tinh ở Sênh ca giải trí dạo qua một vòng liền phải đi trở về, nhưng là chuẩn bị lên xe thời điểm, nàng nhận được sở duyệt điện thoại, hơn nữa ước hắn cùng nhau uống xong ngọ trà. Trần Phồn Tinh, nàng một chút cũng không nghĩ đi A, nhưng là cùng sở duyệt trả lời là, tốt, ta lập tức đến. Nếu ngươi tới trước, vậy phiền toái ngươi hơi chút chờ ta một hồi." Sở Duy nói, "Không cần, ngươi trực tiếp tới thẩm ra là được." Chờ đến treo điện thoại, Trần Phồn Tinh còn nhìn di động một hồi lâu, Sở Duyệt Ước nàng uống xong ngụ trà. "Không phải thế thẩm cảnh Vân xin lỗi đi, nhưng là nàng trước bà bà cái kia tính cách, cấp thẩm cảnh Vân xin lỗi." Đường đầu. Suy nghĩ một hồi lâu, Trần Phồn Tinh cũng không suy nghĩ cẩn thận, dứt khoát liền không thèm nghĩ, trực tiếp lái xe đi thẩm ra, tới rồi thẩm gia thời điểm, Lâm Dĩ đang ở bên ngoài đứng đâu? nhìn thấy nàng tới, cười tủm tỉm cùng nàng trao hỏi. Trần Phồn Tinh Thế nhưng có thể làm lâm gì ra cửa chờ nàng, nàng đây là cái gì đãi ngộ A Trần Phồn Tinh nghĩ nghĩ hỏi, cái kia lâm gì, sở bá mâu tìm ta làm cái gì a chương 88 Lâm gì cười hòa ái dễ gần, còn kéo lại Trần Phồn Tinh cánh tay, nàng nói, tương thân. Trần Phồn Tinh một cái lảo đảo thiếu chút nữa quăng ngã, còn hảo lâm gì đỡ nàng. Cái gì? Tướng, tướng, thương thân. Nàng gần nhất không có làm chuyện gì đi, nàng trước bà bà làm nàng tương thân, là bởi vì chính mình nơi nào chọc tới nàng sao, bằng không làm nàng tương cái gì thân. nay không phải là ly hôn về sau, một cái muốn phụ trách chính mình của hồi môn, một cái muốn phụ trách đem chính mình gả đi ra ngoài đi. Lâm gì phu nhân nói, là chúng ta xin lỗi ngươi, cho nên nhất định phải nhìn ngươi tái hôn, nàng mới yên tâm. Trần Phôn Tinh Lâm gì chúng ta cũng nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi có thể nói cho. Ta rốt cuộc làm cái gì làm trước bà bà không hài lòng sự tình sao. Trần Phồn Tinh kia thật là khóc không ra nước mắt ta, còn có không biết nên khóc hay cười cảm giác, trước bà bà cho nàng giới thiệu bạn trai. Lâm dì đồng tình nhìn Trần Phồn Tinh liếc mắt một cái, nàng nói, ngươi thế thẩm tổng bối nổi. Ha ha, lại là thẩm Cảnh Vân. Trần Phồn Tinh bảo đảm, nàng nếu là có lý thẩm Cảnh Vân, thật sự cùng hắn họ. Trần Phồn Tinh còn tưởng tiếp tục đang hỏi, lâm dì liền kéo mang tún đem Trần Phồn Tinh cấp tún đi vào Trần Phồn Tinh cũng không biết lâm gì sức lực lớn như vậy, nàng còn không dám thế nào, lo lắng đem lâm gì cấp làm cho té ngã. Thấp thỏm vào thầm ra, Trần Phồn Tinh ngồi ở trên sofa công nghệ sở duyệt còn lại là bình tĩnh nhiều, trực tiếp ném cho Trần Phồn Tinh một quyển tương thân tư liệu. Sở duyệt hơi hơi dơ dơ lên cảm, nhìn xem, thích cái nào. Không phải, ta là lo lắng bọn họ không thích ta, ta cảm thấy ta còn là phấn đấu sự nghiệp quan trọng, hơn nữa theo ý ta tới, ta muốn trước lập nghiệp ở thành ra. Trần Phồn Tinh nói xong còn chính mình nhận đồng gật gật đầu. Sở Duyệt nhìn chính mình đầu ngón tay, nàng nói, vậy đều nhìn xem. Ta sai rồi, ta tuyển Trần Phồn Tinh mở ra kia bổn tư liệu, đều là nhân Trung Long Phượng A, cũng là làm khó Sở Duyệt. Trần Phồn Tinh dứt khoát tùy tiện dùng ngón tay điểm một cái, sau đó đem cái này tư liệu bổn đối diện Sở Duyệt, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình tuyển cái nào. Sở Duyệt, còn rất thật tinh mắt, vậy, đêm nay gặp mặt đi, ta một hồi đem địa chỉ chưa ngươi, ngươi đi tạo hình thất làm tạo hình Lâm gì ngươi làm tài xế đưa Phồn Tinh đi tạo hình thất? Trần Phồn Tinh cười nói, cái kia, sở bám mẫu, ta có thể hỏi hỏi vì cái gì sao? Sở Duyệt, không thể. Trần Phồn Tinh, Nga. Dù sao đều do thẩm cảnh vân là được rồi. Ở thẩm gia đái có thể có hơn 10 phút, Trần Phồn Tinh liền nước miếng cũng chưa uống, khiến cho tài xế cấp đưa đi tạo hình thất. Trần Phồn Tinh đi ra ngoài, sở Duyệt cười nói, một hồi ngươi cấp cảnh vân gọi điện thoại, liền nói Trần Phồn Tinh đi tương thân. Thời gian địa điểm đều nói cho hắn. Trần Phồn Tinh theo ta lâu như vậy, ta nhất hiểu biết nàng tính cách, cảnh vân hắn lộng một cái khổ nhục kế, Trần Phồn Tinh có thể để ý đến hắn mới là lạ. Nói xong nàng cầm lấy gương nhìn nhìn chính mình, vẫn là thật xinh đẹp à. Lâm dì chạy nhanh nói, phu nhân, ngươi thật là so trước kia còn xinh đẹp đâu, hiện tại trên mạng đều kêu cái này nghịch sinh trưởng. Nghịch sinh trưởng? Đúng vậy, chính là càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng xinh đẹp. Sở duyệt gật gật đầu, nàng nói làm người tới cấp ta làm hộ gia. Lâm Dĩ theo tiếng sau, liền chạy nhanh đi gọi điện thoại, Sở Duyệt còn lại là hả giận nhiều, làm Thẩm Cảnh Vân hỏi nàng tóc bạc. Sở Duyệt cũng không muốn cho Trần Phồn Tinh tương thân, chỉ là hả giận đồng thời làm Thẩm Cảnh Vân ăn cái dấm, hắn cái kiêu ngốc nhi tử à kỳ thật nàng này cũng coi như là giúp Thẩm Cảnh Vân truy Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh ngồi trên xe, muốn biết vị kia tài xế có biết hay không tình huống như thế nào, cho nên nàng cười nói, hôm nay Sở Bá Mâu tâm tình giống như không tốt lắm. Không đợi Trần Phồn Tinh tiếp tục hỏi đâu, vị kia tài xế trả lời, ơn, là tâm tình không tốt, hôm nay sáng sớm đi Lam ngọt sông, ra tới thời điểm thẩm tổng hỏi phu nhân vì cái gì không có tóc bạc, hình như là bởi vì cái này tâm tình không tốt, lâm gì còn nói sẽ không giúp thẩm tổng. Trần Phồn Tinh Nàng đống nhiên có một loại, cái này tài xế là chính mình mướn nằm vùng. Trần Phồn Tinh Cái kia Không đợi Trần Phồn Tinh hỏi, vị kia tài xế chính mình giải thích nói, ta gạo bất quá mẫn. Nga Nguyên lai like là cái kia bún dị ứng tài xế A. Trần Phồn Tinh nói, đại thúc, ngươi như vậy sẽ làm ta có một loại là ta cho ngươi phát tiền lương cảm giác. Đừng nghĩ quá nhiều, ta chỉ là cảm tạ ngươi ăn cơm thời điểm còn nghĩ ta, tuy rằng ta bún dị ứng không ăn, nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi. Vị này tài xế cấp Trần Phồn Tinh đưa đến tạo hình thất, lúc này mới trở về. Trần Phồn Tinh nhìn nhà này tạo hình thất, cảm giác có chút quen thuộc, giống như phía trước nàng thói quen ở chỗ này làm tạo hình, còn có chuyên trúc tạo hình sư Trần Phồn Tinh vừa đi tiến tạo hình thất, lập tức có người nên đón nói, Trần Tiểu Thư Thỉnh. Tới rồi phòng hóa trang về sau, tạo hình sư phi thường nhiệt tình cùng Trần Phồn Tinh trao hỏi, hơn nữa dò hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng tạo hình? Trần Phồn Tinh ngồi ở trên ghế, nàng nghĩ nghĩ nói, cái dạng gì tạo hình A Cái dạng gì tạo hình có thể làm người vừa thấy liền không nghĩ cưới cái loại này? Vị này tạo hình sư mộng bức hỏi, cái gì gọi là làm người vừa thấy liền không nghĩ cưới cái loại này? Trần Phồn Tinh nhìn hắn nháy mắt hỏi Ngươi không phải tạo hình sư sao? Hắn là tạo hình sư không sai, nhưng là hắn chưa làm qua loại này tạo hình A. Loại này tạo hình là giới giải trí mới nhất lưu hành tạo hình sao? Nếu ta phát hỏa, cái này tạo hình liền lưu hành, giới giải trí có thể hay không lưu hành cái này tạo hình liền xem ngươi. Cái này tạo hình làm, hắn còn gánh vác giới giải trí cái này tạo hình có thể hay không lưu hành nhiệm vụ. chân Phôn Tinh cũng cảm thấy khó xử hắn, rốt cuộc làm tạo hình đều là hướng đẹp làm, không có hướng xấu làm. Nàng nói, dù sao ngươi không thích loại nào loại hình, ngươi liền cho ta làm loại nào loại hình tạo hình. Cái này vị kia tạo hình sư đã hiểu, cũng biết Trần Phồn Tinh đây là có ý tứ gì. Đây là bất đắc dĩ đi tương thân à, nhưng là nàng không phải vừa mới ly hôn sao, hơn nữa trên mạng đều nói nàng muốn cùng thực cảnh vân phục hôn, cho nên tương thân làm gì. Nhưng là hắn chỉ là một cái tạo hình sư, làm tốt tạo hình là được. Trần Phồn Tinh có chút vây, ngày hôm qua bởi vì thẩm cảnh vân đều mất ngủ, cho nên liền có chút ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh thời điểm, nhìn gương nửa ngày không lấy lại tinh thần Đại ca, người này thẩm mỹ Có phải hay không thực vừa lòng Trong gương mặt, Trần Phồn Tinh một đầu hồng nhạt tóc trang bị tiểu khói sung trang Kia kêu một cái kiệt ngạo khó thuần A liền ở Trần Phồn Tinh nhìn chính mình hồng nhạt tóc thời điểm Vị kia tạo hình sư cầm một bộ quần áo lại đây Hắn nói, cái này tóc nhan sắc có thể tẩy rớt Còn muốn cảm tạ ngươi Nga Đây cũng là một nhân tài A Nhưng là Trần Phồn Tinh nhìn nhìn thời gian Tính cứ như vậy đi Thay đổi áo khoát phá động quần jean, Trần Phồn Tinh nhìn chính mình cảm giác có loại trở lại mặt thế cảm giác, ở mặt thế thời điểm, Trần Phồn Tinh không có mặc loại này quần áo, nhưng là không sai biệt lắm là loại này loại hình, chỉ là không nhiễm quá hồng nhạt tóc dùng khói vân trắng A. con đừng nói, khá xinh đẹp. Tạo hình sư nói, cùng ngươi tương thân nhất định là cái loại này thành công nhân sĩ Phú Nhị lại Đi, ngươi liền như vậy xuyên, bọn họ khẳng định coi thường ngươi, cuối cùng ngươi ở thô giáp một ít, đừng làm ra vẻ, ăn cơm ăn nhiều. Cùng ngươi nói chuyện ngươi cũng đừng lý, liền ăn nhiều. Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh ra tạo hình thất về sau, vị kia thiết kế sư trả lại cho Trần Phồn Tinh một chương danh thiếp, sau đó làm Trần Phồn Tinh cố lên. Thẩm Cảnh Vân thu được tin nhắn thời điểm, đang ở chính mình văn phòng đâu, Tạ Hiên tự cấp hắn xem văn kiện, hắn ngồi ở một bên uống cà phê ăn. Tạ Hiên, ngươi không công tác liền không công tác, ngươi lại đây một bên uống cà phê một bên xem ta công tác là có ý tứ gì? Thẩm Cảnh Vân một bên cầm di động một bên nói, Trần Phồn Tinh nói muốn cùng ta họ. Tạ Huyên, ta tin người mới là lạ. Nhìn di động tin nhắn, thẩm cảnh vân một ngụm cà phê phú tới. Tạ Huyên, cảnh ca, người rốt cuộc muốn thế nào? Tạ Huyên thực bất đắc dĩ A, hắn chỉ nghĩ đương một cái chơi bời lêu lỏng phú nhị đại A. Thẩm cảnh vân nào có không để ý đến hắn A, vội vàng cầm lấy di động cấp sở duyệt gọi điện thoại, sở duyệt điện thoại tắt máy, hắn lại cấp thẩm ra gọi điện thoại, tiếp điện thoại chính là lâm gì? Lâm gì? Thẩm tổng. Cái này ta sẽ không giúp người, ta phía trước ra cửa thời điểm liền nói. Cho nên, hiện tại còn đánh cái này điện thoại làm gì, chạy nhanh đi tìm Trần Phồn Tinh đi. Hắn nhìn nhìn ở kia cầm văn kiện nhìn chính mình phát ngốc Tạ Hiên, hắn cầm chính mình âu phục áo khoác, cho người giảm phân nửa tháng, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Tạ Hiên chạy nhanh mặc vào chính mình áo khoác, hắn chạy tới Thẩm Cảnh Vân bên cạnh hỏi, đi ra ngoài làm gì. Thẩm Cảnh Vân hít sâu, hắn nói, nhà ta Thái Hậu phải cho Trần Phồn Tinh giới thiệu bạn tra Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đừng nói cho hắn giảm phân nửa tháng không cần công tác, chính là không giảm nửa tháng công tác, hắn cũng muốn đi theo Thẩm Cảnh Vân cùng đi a. Nhưng là Tạ Hiên vẫn là nói, ta Phồn Tinh đại lao sao có thể đi tương thân. Thẩm Cảnh Vân gật đầu nói, đúng vậy, Phồn Tinh sẽ không tương thân, bởi vì nàng sẽ cùng ta phục hôn, còn muốn cùng ta họ. Tuy rằng là nàng có lý hắn, liền cùng hắn họ, nhưng là ít nhất tổng so để ý đến hắn cũng không cùng hắn họ hào đi. Hai người vội vàng ra văn phòng đi sở duyệt phát tin nhắn cái kia địa điểm. Bọn họ là đi, nhưng là Trần Phồn Tinh căn bản không đi, không phải nàng không nghĩ đi, mà là từ tạo hình thất đi ra ngoài không một hồi, khiến cho vài người cho nàng ngăn chặn. kia mấy cái xuyên giống bảo tiêu giống nhau người, nhìn Trần Phồn Tinh nửa ngày đều không xác định nói, xin hỏi một chút, ngươi là Trần Phồn Tinh sao? Trần Phồn Tinh hỏi, các ngươi muốn làm gì? Trần Phồn Tinh là ta nữ thần. Vài người cho nhau nhìn liếc mắt một cái, sau đó nói. Nàng không phải Trần Phồn Tinh đi. Trần Phồn Tinh ánh mắt vừa động nàng nói, ta chính là Trần Phồn Tinh A. Bọn họ hoài nghi nhìn Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh mỉm cười xoa thủ đoạn, nàng cười nói, các ngươi có thể nói cho ta là ai cho các ngươi lại đây sao? Trong đó một người nói, ha ha ha ha ha, ngươi không phải ngốc đi, chúng ta sẽ nói cho ngươi là ai làm chúng ta lại đây sao? Trần Phồn Tinh lôi kéo trường âm nga một tiếng, nàng rơ rơ lên khỏe miệng, kia một hồi các ngươi chính là ngốc tử. chương 89 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. mấy cái người vạm vỡ nhìn đứng ở bọn họ trước mặt phi thường nhỏ sinh Trần Phồn Tinh, cười ốm bụng, còn ngốc từ đâu, đây là trụng phim truyền hình trụng nhiều, thật cho rằng chính mình sẽ vô công đâu. Bọn họ cười làm Trần Phồn Tinh nhúng mày. Trong đó một cái người vạm vỡ hảo tâm nói, đừng lan lộn, theo chúng ta đi một chuyến đi, phim truyền hình trụng nhiều, không thể người cũng biến choáng vang a Trần Phồn Tinh gật gật đầu, xem ở ngươi thái độ không tồi, một hồi ta không đánh ngươi mặt. Trần Phồn Tinh dứt lời, những người đó lại ở kia cười. Bọn họ nói tính cái kia lập tức dờ tay ngăn trở mặt sau cái kia người và mỡ, đường cười, nàng đây là kế sách, kế sách a Cái gì kế sách? Nàng đây là muốn cho chúng ta cười chịu chịu, sau đó chạy a Đúng vậy, đừng cười, đều đừng cười a Trần Phồn Tinh, diễn nhiều như vậy sao? nay đó vài người đều nghiêm túc một ít, đối với Trần Phồn Tinh bảy ra võ lâm cao thủ động tác, bọn họ nhìn Trần Phồn Tinh. Tuy rằng cảm thấy không cần như vậy khẩn trương, nhưng là vẫn là cẩn thận một ít hảo. Thở dài, chân phồn tinh một cái bước nhanh sông lên phía trước, dơ tay bắt được cái kia nói tính cánh tay, ngay sau đó người kia a a a a kêu to một tiếng. Người nọ hô, ta cánh tay, ta cánh tay chật khớp. Ở phía sau người lại bắt đầu cười, ha ha ha ha ha ha, ha, ha. đây là ở cùng nàng diễn kịch đâu, lợi hại như vậy, lợi hại như vậy người dùng khinh công phi một cái a. Này nhóm người thiểu năng trí tuệ đi. Trần Phồn Tinh thật không biết là ai tìm bọn họ lại đây. Trần Phồn Tinh hướng tới cái kia cánh tay chật khớp người phần eo một đá, hắn tức khắc ké ngã trên đất, đau đều là mồ hôi lạnh, cái này vài người không cười. Trần Phồn Tinh dơ dơ lên cằm, nàng nói, ta đang hỏi các người một lần, ai cho các người tới. Dư lại vài người cho nhau nhìn liếc mắt một cái, sau đó trong lòng hiểu rõ cùng nhau hướng tới Trần Phồn Tinh tiến lên, Trần Phồn Tinh một cái quá vai quăng ngã, một cái sườn đá, hai người té ngã trên đất còn đều là ở kia đau ngao ngao ngào kêu to. Hơn 10 phút sau, mấy cái người vạm vỡ tránh ở kia run bẩn bật vài người nhìn Trần Phồn Tinh sau này lui. Là, là Lý Đồng, nàng tưởng cùng ngươi nói chuyện. Lần này đều không đợi Trần Phồn Tinh hỏi, mấy người kia liền công đạo. Lý Đồng, mấy ngày nay Trần Phồn Tinh còn đang đợi thời cơ, cho nên thực sự có chút đem nàng đã quên. Nàng hỏi, Lý Đồng ở đâu? Ở vùng ngoại thành vứt bỏ nhà xưởng Trần Phồn Tinh tùy tiện tún một người lại đây, nàng nói Lái xe dẫn đường. Đại tỷ, ta cánh tay chật khớp, người có thể hay không người nọ không đợi nói chuyện, ca một tiếng, hắn liền thấy Trần Phồn Tinh bình tĩnh buông lòng tay ra. Hảo, người đi lái xe đi. Mấy người này khai một chiếc mini bật lại đây, bên trong có thể ngồi xong vài người, chờ đến mấy người kia tới rồi xe bên cạnh thời điểm, đều cấp đi ghế phụ, nhưng là ghế phụ lại chỉ có một cái, bọn họ thật sự không nghĩ cùng Trần Phồn Tinh cùng nhau ngồi ở mặt sau A, bọn họ sợ hại a Liên ở vài người tranh đoạt ai làm ghế phụ thời điểm, Trần Phồn Tinh nhìn một chút thời gian, lúc này hẳn là đã tới rồi tương thân thời gian, không thể đi vậy cho hắn gọi điện thoại đi. Bắt gái kia xa lạ dây số, qua một hồi lâu điện thoại mới bị chuyển được. Nam nhân kia thanh âm lười biếng mang này đó tư tính, hắn uy một tiếng liền không đang nói chuyện. Người hảo, ta là Trần Phồn Tinh, có một số việc cho nên liền không thể đi, thật sự xin lỗi. Cũng không thân, liền tính đi Trần Phồn Tinh cũng là vì sở duyệt đi ngang qua sân khấu. Cho nên nói xong về sau, Trần Phồn Tinh liền tưởng quài điện thoại, nhưng là điện thoại kia đầu lại nói lời nói. Có một số việc, phóng ta bù câu tổng phải cho cái lý do đi. Trần Phồn Tinh cười một tiếng, ta muốn đi đánh nhau, cái này lý do đủ sao? Nói xong, nàng liền đem điện thoại cấp treo. Lên xe thời điểm, mấy người kia phía sau tiếp trước cấp Trần Phồn Tinh mở cửa xe, chờ đến lên xe, Trần Phồn Tinh mới phát hiện mấy người kia đều ngồi ở khoảng cách nàng khá xa địa phương, trên xe nước khoáng bánh mì cũng đều cấp Trần Phồn tinh Trần Phồn Tinh tùy tay cầm một cái bánh mì, nàng nói, võ lâm cao thủ không sợ hạ độc. Mọi người, Trần Phồn Tinh không có gì tác phẩm, vừa mới quay chụp xong lại không truyền phát tin, nhưng là nàng là lưu lượng A, hoặc xệ tùy tiện thượng, không chỉ có như thế lớn lên xinh đẹp, cho nên mấy người này đều là ở gấy bộ hoặc là TV thượng gặp qua Trần Phồn Tinh. Chỉ là hiện tại, bọn họ cảm thấy bọn họ cái này ngồi ở kia Trần Phồn Tinh là một cái giả Trần Phồn Tinh. Xe một đường chạy, chạy có thể có hơn một giờ. Mới đến kia mấy cái người vạm vỡ nói vùng ngoại thành vứt bỏ nhà xưởng Trần Phồn Tinh xuống xe về sau bọn họ ngồi ở kia không núp đích, Trần Phồn Tinh nhìn về phía bọn họ. Nàng nói, xuống xe. nay mấy cái tuy rằng thân thủ giống nhau, nhưng là có thể làm chứng, còn có thể dẫn đường. Nói nữa, Trần Phồn Tinh như thế nào biết Lý Đồng ở không ở cái này nhà xưởng A. Buổi tôi do thu phất quá, Trần Phồn Tinh một đầu phèn tóc dài bay múa, nàng đơn chân dẫm lên trên xe chân đạp, ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa xe. Kia mấy cái người vạm vỡ nhìn nàng, sau đó vội vàng đứng dậy, Trần Phồn Tinh tránh ra, bọn họ đều từ trên xe xuống dưới. Trần Phồn Tinh một bên đi phía trước đi một bên lấy ra di động, nàng nói, ta báo cái cảnh, bằng không nàng quá khi dễ người. Ân ân, ngươi võ lâm cao thủ, ngươi có đạo lý. Tới rồi nhà xưởng trước đại môn mặt, mấy người kia cấp Trần Phồn Tinh đẩy ra đại môn, bởi vì nhà xưởng cái này đại môn tương đối cũ kỹ, cho nên phát ra một ít động tĩnh. Bọn họ ở phía trước mở đường. Trần phồn tinh theo ở phía sau nàng một tay suy ở trong túi bởi vì vài người đi tương đối màu cho nên góc áo phi dương Lý đồng đang đứng ở nhà sửa một mảnh cửa sổ sắt đất kia cửa sổ đã phê đi cho nên nàng đứng kia đi phía trước mại một bước liền sẽ ngã xuống đi làm người xem đến kinh hồn tăng đảm nghe được tiếng bước chân nàng quay đầu lại nhưng là nhìn đến tình cảnh làm nàng hơi hơi như mày nàng ăn mặc màu trắng váy liền áo một đầu tóc dài dối tung ở sau người Lý đồng chân phồn tinh ngữ khí mang theo chútghi hoặc Sau đó nàng cười hỏi, người làm cho bọn họ mang ta lại đây muốn làm cái gì, đem ta đẩy xuống, vẫn là làm chú tử tu tới cứu ta, loại này tiết mục, ta cũng liền đóng phim chủ quá. Nói xong, Trần Phồn Tinh còn suy nghĩ một chút kia bộ diễn, nhưng là cốt truyện có chút nghĩ không ra, nàng nói, dù sao loại này cốt truyện, sau lại đều là nam nữ chủ bị cứu. Nói đến cái này Trần Phồn Tinh ngây ra một lúc, qua một hồi lâu mới nói, cuối cùng cái kia vai ác bị bắt. Lý Đồng cùng Trần Phồn Tinh tưởng tượng không giống nhau. Nàng nghe xong Trần Phồn Tinh những lời này, phi thường nhận đồng gật gật đầu, nàng nói: "Ta biết, cho nên ta sẽ không dùng loại này biện pháp. Ta ở trên TV nhìn đến Chu Tử tu năm ấy ta 19 tuổi, ta tiêu tiền từ hắn hắnแฟน sau hậu viện hội hội trưởng nơi đó cầm hội trưởng vị trí, sau lại bởi vì không thích phó hội trưởng, ta lại nghĩ cách đem hắn đá đi ra ngoài, sau đó lại khai một cái hảo, làm bộ chính mình là một người khác đương phó hội trưởng." Nói đến này, Lý Đồng nhìn Trần Phồn Tinh, nàng nói: "Năm nay ta 22 tuổi." Ta thích hắn 3 năm, là cái loại này nếu không có hắn, như vậy ta thế giới sẽ không có tình yêu thích, ta có thể chờ, ta có thể truy, nhưng là ta không thể nhìn hắn thích ngươi. Trần Phôn Tinh nước mắt, ánh mắt có chút kinh ngạc. Lý Đồng Thanh Âm có chút cao, nàng nói, Trần Phôn Tinh, ngươi dựa vào cái gì, ngươi một cái ly hôn nữ nhân dựa vào cái gì, chú tử tu là muốn đứng ở đỉnh nam nhân, ngươi dựa vào cái gì được đến hắn thích, lại dựa vào cái gì có thể cùng hắn ở bên nhau, cho nên ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi giống ngươi loại người này dựa vào cái gì ở chu tử tu thế giới. Bên ngoài là xe cảnh sát tiếng còi, nhưng là Lý Đồng không hề có sợ hãi bộ dáng, nàng tiếp tục nói, ta đi tìm hắn, chính là hắn nói không cần, hắn xem ta ánh mắt như là lại xem một chút kẻ thủ. Một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng, Lý Đồng cười, nàng nói, nơi này là lầu ba đâu, cũng ngày đó ngươi từ dây thép thượng độ cao không sai biệt lắm, hiện tại, ta trả lại cho ngươi, như vậy hắn liền sẽ không sinh khí, còn có cái gì? ta đều trả lại người. Nói xong Lý Đồng đi phía trước mại một bước. Trần Phồn Tinh một cái đi nhanh mại qua đi, nàng bắt được Lý Đồng cánh tay, cả người ghé vào trên mặt đất, Lý Đồng không nặng, Trần Phồn Tinh có thể đem nàng cấp kéo lên, chỉ là Lý Đồng nhìn nàng một cái, sau đó hướng tới Trần Phồn Tinh trên cổ tay cắn đi lên. Nàng thanh âm cơ hội là từ kẽ răng bên trong bài trừ tới, nàng nói, vông ra. Trần Phồn Tinh quay đầu lại quát, các ngươi đều đứng ở kia làm cái gì. Ngay sau đó kia mấy cái người vạm vỡ chạy nhanh lại đây Cùng nhau hỗ trợ đem lý đồng cấp kéo đi lên Trần Phôn Tinh ngồi dưới đất thở hồn hện Nàng nói Ta ly hôn làm sao vậy Ta ly hôn liền kém một bậc Ta ly hôn ta một phân tiền không muốn Ta chính mình phân đấu Ta tận lực không cho người khác thêm phiền thoái Có thể thiện lương sự tình ta cũng thiện lương Yêu cầu nỗ lực ta cũng nỗ lực Ta không cảm thấy ta so người khác kém à Nói nữa Chẳng lẽ kết hôn liền không thể ly hôn Trần Phôn Tinh liền không rõ Nàng thích Chu Tử Tu liền thích Chu Tử Tu, vì cái gì như vậy làm thấp đi nàng, giống như nàng liền không xứng nhận thức Chu Tử Tu. Nàng nàng còn không phải là Ly cái hôn sao. Cảnh sát đi lên về sau, Lý đồng nhìn Trần Phồn Tinh, sau đó đứng dậy chính mình đi qua, không nói một lời, kia mấy cái người vạm vỡ cũng bị cùng nhau mang đi. Vẫn luôn nhìn bọn họ bị cảnh sát mang đi ra ngoài, Trần Phồn Tinh lúc này mới đỡ cây cột đứng dậy. Trở về tẩy cái tóc trước đêm này hồng nhạt tóc tẩy thành nguyên lai nhan sắc đi còn có nàng thủ đoạn, chân Phồn Tinh túi đầu nhìn một chút chính mình thủ đoạn, sau đó xoa xoa, lúc này mới đi ra ngoài. Thật không biết Ly Đồng nghĩ như thế nào, nàng tìm mấy người kêu căn bản là tốt mã rẻ tuổi, cũng sẽ không đánh nhau, chính là có thể hù người, cho nên nàng ngay từ đầu ý tưởng chính là từ này mặt trên nhảy xuống đi còn chính mình, vẫn là nàng sẽ không lại tưởng chơi cái gì kế sách đi, tỉ như hãm hại chính mình, sau đó này hai việc đều như vậy tính. Chương 90. Trần Phồn Tinh đi ở đầu đường Nhìn ven đường hai sườn tủ kính, kỳ thật nhiễm một đầu hồng nhạt tóc cũng là có chỗ lợi, tỉ như nàng hôm nay không cần mang khẩu trang. Xếp hàng mua một cái kem, Trần Phồn Tinh thay đổi tiền xu ngồi xe buýt, thời gian này xe buýt mặt trên người tương đối thiếu, nàng ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, một bên ăn kem, một bên nhìn ngoài cửa sổ. Ngồi ở nàng phía trước hai người kinh ngạc cảm thắn nói, thật đáng sợ à, ngươi nhìn xem cái này, mộ fan lúc hội trưởng ý đồ bắt cóc xe họ nữ tinh, xe họ nữ tinh một người một mình đấu mấy cái người và mỡ. Cuối cùng mộ fan club hội trưởng thấy bắt cóc không thành chính mình ngảy lầu, lại làm xe họ nữ tinh cấp yếu Thiên A, cái nào mình tinh như vậy nguyêu, ta muốn phấn nàng A, đây là đánh tinh đi. Đúng vậy, cái này xe tinh nữ tinh là ai A, bình luận phía dưới còn có người đoán trần phồn tinh, trần phồn tinh cái kia tiểu thân thể, còn một người một mình đấu mấy cái người và mỡ, nàng phỏng trừng liền fan club hội trưởng đều đánh không lại đi. Trần phồn tinh đó là nữ thần, nữ thần ngươi hiểu sao, chính là cái loại này làm người nhìn lên tiên nữ. Trần Phồn Tinh cười nhẹ một tiếng, phía trước hai cái nữ hải quay đầu lại, Trần Phồn Tinh chạy nhanh tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, bọn họ cũng là một hồi liền thu hồi chính mình ánh mắt. Xe buýt đi đi rừng rừng, đến chạm về sau Trần Phồn Tinh xuống xe. Kem đã sớm ăn xong rồi, Trần Phồn Tinh lại tìm vụ cận một nhà tiệm ăn vặt ăn cơm lúc này mới trở về. Lần này cấp Trần Phồn Tinh gọi điện thoại không phải Hà Thành là Trương Tổng. Trương Tổng, Phồn Tinh A, cái kia xe họ nữ tinh có phải hay không người A? Trần Phồn tinh không phải Nhưng là, Trương Tổng, có chút người đáng giận nhưng là cũng đáng thương, nàng sẽ ngồi tù lại chính mình từ trên lầu nhảy xuống, cho nên cũng coi như là trả hết, không cần đem nàng bị bức đến tuyệt cảnh. Hơn nữa Trần Phồn Tinh dừng lại, nàng đứng ở kia nhìn phía trước. Ta chi kỷ không phải người bình thường à. Phồn Tinh, ngày mai tới công ty cùng nhau ăn cơm đi. Ta không ăn quá nhiều, ta liền ăn một ít là được. Trương Tổng lại đợi một hồi, Trần Phồn Tinh đem điện thoại cấp treo. Trương Tổng bên cạnh, Hà Thành vội vàng hỏi. Thế nào, có phải hay không nàng? Không phải. Nghe được Trương Tổng trả lời, Hà Thành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không phải Trần Phồn Tinh là được. Đối với Trần Phồn Tinh một người một mình đấu mấy cái người và vỡ, Trương Tổng cảm thấy, Trần Phồn Tinh đó là nàng chi kỷ A, cho nên một mình đấu một đám người vạm vỡ tính cái gì. Trần Phồn Tinh treo điện thoại về sau đem điện thoại cấp suy tới rồi trong túi, nàng đối với đứng ở đèn đường hạ chu tử tu cười một chút. Nàng nói, Chu sư minh. Mấy ngày này không thấy. Chú tử tu gây ốm, màu trắng áo sơ mi thoạt nhìn có chút lòng lẹo, trên người hơi thở có chút lánh, duy nhất bất biến chính là, hắn nhìn Trần Phồn Tinh thời điểm, cặp kia con ngươi là ô nu, giống như cả người đều sáng ngời lên. Chu tử tu đi phía trước đi rồi vài bước, dơ tay xoa xoa Trần Phồn Tinh tóc, hắn nói, ta có thể ôm ngươi một chút sao. Trần Phồn Tinh kinh ngạc, sau đó gật gật đầu, Chu tử tu một tay đem người ôm ở trong lòng ngực, hắn ôm thật sự khẩn, sau đó hắn nói, thực xin lỗi, còn có. Chờ ta trở lại Ở Trần Phồn Tinh còn không có phản ứng lại đây thời điểm Chu Tử Tu đã buông lòng ra nàng Sau đó đi tới chính mình xe bên Mở cửa xe thời điểm hắn quay đầu lại Khỏe miệng dạng ôn nhu Trần Phồn Tinh nói Chú Sư Minh, người muốn đi đâu Muốn vàng tinh quăng hạ Hắn nói, Phồn Tinh, chờ ta trở lại Vẫn luôn nhìn xe biến mất ở chính mình trong tầm mắt Trần Phồn Tinh xoay người trở về Bên trong xe Chu Tử Tu cả người đều là lạnh lẽo lái xe nam nhân hỏi, nghị kỹ rồi Chú tử tu ừ một tiếng, kia nam nhân thở dài không ở nói chuyện. Chu tử tu cho rằng, hắn có thể nhẹ nhàng vung tay, nhưng là hắn cảm thấy chính mình làm không được, bởi vì hắn trong lòng ở một cái gọi là Trần Phồn Tinh nữ Hải Trần Phồn Tinh trở về nhà, lại đem trong nhà thu thập một lần, nàng ngồi ở trên sofa xem TV, là giải trí kênh, bá ra cũng là xê họ nữ tinh nghệ sĩ một mình đấu mấy cái người và vỡ cùng cái kia fan lúc hội trưởng, nàng cảm thấy nhàm chán liền thay đổi đài. Do dự một hồi, Nàng cầm lấy điện thoại cấp Hà Thành gọi điện thoại, nhưng là Hà Thành điện thoại trước đánh vào được. Trân Phôn Tinh, Hà Ca, ta, ngươi không phải muốn chụp game số sao, ta đồng ý. Nói đến này Hà Thành thở dài, Hà nói, ta cho rằng đây là vì ngươi hảo, nhưng là ngươi cũng có suy nghĩ của ngươi à, chụp game show đi, ta cùng Trương Tổng đều có thể đầu tư. Trân Phôn Tinh, nàng đều tính toán không quay chụp như vậy game show, sau đó Hà Thành nói cho nàng đồng ý, còn cùng Trương Tổng giống nhau đều có thể đầu tư. Hà Thanh tiếp tục nói, chúng ta đây có rảnh thảo luận một chút tiết mục, nhưng là ở quay chụp phía trước, ngươi vẫn là đi nhiều chạy mấy cái đại ngôn kiếm ít tiền đi. Hảo có đạo lý A. Trân Phôn Tinh, Hà Ca, kia phiền thoái ngươi giúp ta nhìn xem đại ngôn, sản phẩm chất lượng không có trở ngại cái loại này đại ngôn. Hà Thanh theo tiếng đến Hảo. Kỳ thật Hà Thanh ngay từ đầu không nghĩ đồng ý, nhưng là hắn lại suy nghĩ một chút, cảm thấy kỳ thật quay chụp tổng nghệ cũng có thể, lại không phải không chụp phim truyền hình điện ảnh chỉ là quay chụp xong rồi game Gemso ở tiếp tục quay chụp phim truyền hình điện ảnh. Chờ đến hai người treo điện thoại, hôm nay giúp Hà Thành Vội Trương tổng còn đang chờ ăn khuya, nhưng là suy nghĩ ăn khuya phía trước, hắn hỏi, có thể quay chụp mỹ thực tiết mục sao? Ta có thể đi hỗ trợ. Trương tổng, người suy nghĩ nhiều quá. Sao có thể quay chụp mỹ thực tiết mục? Trần Phồn Tinh quay chụp mỹ thực game Gemso, phòng trưng mỗi ngày mang theo Trương tổng ăn, Hà Thành cảm thấy Trần Phồn Tinh nếu tưởng chụp vậy chụp chân nhân Tú Linh Tinh, hoặc là hoang đảo sinh tồn Linh Tinh. Trương Tổng, ta hy vọng về sau, ngươi vẫn là đừng cùng Phồn Tinh cùng nhau chơi, bởi vì từ ngươi cùng Phồn Tinh cùng nhau chơi, Phồn Tinh liền càng ngày càng không giống cái nữ thần. Nga. Trương Tổng nghĩ thầm, là hắn cùng Trần Phồn Tinh không cùng Hà Thành chơi mới đúng. Cái này người đại diện như thế nào liền như vậy không thú vị đâu, nếu thú vị một ít, liền có thể cùng hắn còn có Phồn Tinh cùng nhau chơi. Trương Tổng nói, được rồi, ăn quy đi. Hà Thành xem như minh bạch, ai mang Trương Tổng cùng nhau ăn, Trương Tổng liền cùng ai chơi nhưng là hắn vẫn là thích nhất Trần Phổn Tinh. Như vậy nghĩ, Hà Thành liền hối hận, hắn mới không mang theo Trương Tổng cùng nhau ăn cơm đâu. Trương Tổng, chúng ta hôm nào lại liêu. Nói xong tạ hiên liền đi rồi. Trương Tổng, quờ, quờ Hắn dùng tăng ca danh nghĩa tới công ty, lại là giúp đỡ Hà Thành hỏi Trần Phổn Tinh cái kia xê họ nữ tinh có phải hay không nàng, lại là giúp Trần Phổn Tinh, lại là muốn đầu tư, sau đó Hà Thành thế nhưng không mang theo hắn cùng nhau ăn cơm. Ha ha. Về sau liền tính Hà Thành thỉnh hắn ăn cơm, hắn cũng không ăn. Như vậy nghĩ, Trương Tổng cảm thấy chính mình lại là cái kia sống lương thực thẳng Trương Tổng, hắn cũng không phải là người nào cơm đều ăn. Trần Phồn Tinh bên kia còn lại là cảm thấy có chút kỳ quái, Hà Thành không phải không đồng ý nàng làm game xô sao, như thế nào lại đồng ý, còn muốn cùng Trương Tổng cùng nhau đầu tư, suy nghĩ một hồi Trần Phồn Tinh cũng không suy nghĩ cẩn thận, dứt khoát liền không nghĩ, dù sao hiện tại Hà Thành đồng ý nàng làm game xô cười một tiếng. Trần Phồn Tinh cầm một cái trái cây ăn, nếu như vậy, kia nàng liền tiếp tục quay chụp game Sony, hy vọng có thể kiếm được tiền, như vậy liền có thể quay chụp điện ảnh phim truyền hình, về sau còn có thể có một cái chính mình giải trí công ty. Cầm lấy di động, Trần Phồn Tinh nhìn một chút vội bù, hiện tại trên mạng còn ở đoán cái kia xê họ nữ tinh là ai, rất nhiều người đều đoán là Trần Phồn Tinh, nhưng là rất nhiều người đều không tin nàng một người có thể một mình đấu như vậy nhiều người, cho nên bọn họ đều nói là đánh tinh, còn liệt ra xê họ đánh tinh. Chỉ là cũng không có gì fan club hội trưởng sẽ nhằm vào bọn họ a Ăn xong rồi trái cây, Trần Phồn Tinh lại tắm rồi liền ngủ, nhưng là Thẩm Cảnh Vân bên kia còn ở nhà ăn đâu. Thiệm cơm Tây Nội Thẩm Cảnh Vân cùng Tạ Hiên một người cầm quyển sách chống đỡ chính mình, bên cạnh vị trí chính là Trần Phồn Tinh muốn cùng người tương thân vị trí, chỉ là chờ hai người bò bít tết đều ăn hai phần, cách vách người cũng chưa tới. Tạ Hiên trong lòng khổ a hắn nói, cảnh ca, có phải hay không thái hậu đầu người chơi đâu. Tạ Hiên chính là như vậy cho rằng Thái Hậu không đến mức cấp Trần Phồn Tinh giới thiệu bạn trai, nhưng là sinh khi à, cho nên liền đầu Thẩm Cảnh Vân chơi. Chúng ta trở về đi, ở tiếp tục đợi, chúng ta liền phải tại đây ăn khuya. Tạ Hiên nói xong nhìn Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân, có thể hay không là Trần Phồn Tinh cự tuyệt, cho nên hai người kia cũng chưa lại đây. Người vui vẻ liền hảo. Tạ Hiên, đúng vậy, ta cảm thấy chính là như vậy, người nói phi thường có đạo lý, chính là Trần Phồn Tinh không nghĩ tương thân, cho nên cự tuyệt. Sau đó hai người cũng chưa lại đây. thẩm cảnh vân vừa lòng gật gật đầu, hắn cười nói, kia đang đợi một hồi đi. Cuối cùng hai người vẫn luôn ở nhà ăn đợi cho đóng cửa, lúc này mới trở về. Nhìn thẩm cảnh vân cả người đều thực vui vẻ bộ dáng, tạ huyên đuổi theo, hắn nói, ngươi vì cái gì thích trần phồn tinh à, ngươi ở công ty nói thành như vậy nhiều hợp tác, cũng không gặp ngươi như vậy vui vẻ a thẩm cảnh vân suy nghĩ một hồi, hắn nói, ta không biết, nhưng là ta biết ta cùng nàng ở bên nhau thực vui vẻ. Ta tưởng cùng nàng ở bên nhau, ta tưởng hướng nàng, ta không hy vọng người khác khi dễ nàng, bởi vì người khác khi dễ nàng, liền tính nàng không mị khuất ta cũng thực tức giận. Hắn thối đầu cười một tiếng, nếu nhất định phải hỏi vì cái gì, đại khái là ta thích nàng lo lắng ta bộ dáng, ta thích nàng chuyên chú nhìn ta bộ dáng, ta thích nàng kêu ta Thẩm Cảnh Vân, nàng kêu ta Thẩm Cảnh Vân thời điểm, ta mới cảm thấy nguyên lai tên của ta dễ nghe như vậy. Ta Hiên, hắn cái này độc thân cậu vì cái gì hỏi cái này sao ngọt ngào vấn đề? Nhìn thầm cảnh vân cười si hán, tạo hiên thở dài sau đó lên xe. Chương 91 Mỗi xe họ nữ tinh một người một mình đấu mấy cái người vạm vỡ tin tức ngày hôm sau đã bị áp xuống đi, bởi vì các vong hưu chú ý điểm sôi nổi biến thành chú tử tu xuất ngoại. Chu tử tu ngồi tối hôm qua phi cơ xuất ngoại, Giang Sơn Mỹ nhân đoàn phim bên kia cũng tuyên bố Chu tử tu đóng máy, còn dùng quản bác đã phát một đám người chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung bên trong có lý đạo, có phó đạo diễn biên kịch còn có sở nhiên Còn có một ít Trần Phồn Tinh quen thuộc diễn viên. Buổi sáng tỉnh về sau, Trần Phồn Tinh không rời giường, mà là ngồi ở trên giường nhìn Elvis Bồ một hồi lâu, cuối cùng cấp Sở Nhiên đã phát một đoạn video mời. "Phồn Tinh, Chu lão sư đem suất diễn đều chụp xong rồi." Sở Nhiên miễn cưỡng cười vui, nói xong nàng nói, "Chu lão sư giống như tạm thời sẽ không về nước, ta còn nghĩ cùng Chu lão sư đối diễn đâu, như vậy kỹ thuật diễn liền tiến bộ." Trần Phồn Tinh buông xuống con người, nàng hỏi, "Vì cái gì?" Sở Nhiên nói, ta cũng không biết ta. Nói xong nàng lại nói, mấy ngày nay ta liền phải đóng máy, chờ ta hồi thành phố A, cùng nhau ăn lẩu, còn có người cái kia game show chạy nhanh để thượng nhật trình. Như vậy ta hảo đem đương kỳ không xuống dưới, ta đã cùng ta người đại diện nói, ta người đại diện đồng ý. Nắm lại chính mình người đại diện, sở nhiên còn thở dài, nàng người đại diện đó là hoàn toàn nghe theo tạ tổng 3 điều quy định, biết là cùng Trần Phồn Tinh cùng nhau quay chụp game show, liền phim truyền hình đều cho nàng đẩy, phía trước vì cái kia phim truyền hình. Hắn người đại diện chính là đẩy không ít phim truyền hình A, sau đó hiện tại đều không do dự liền không trụ, đi chụp Trần Phồn Tinh game show. Nàng người đại diện tỏ vẻ, lấy lòng Trần Phồn Tinh đó chính là lấy lòng tạ tổng, lấy lòng thẩm tổng A, người ngắm lại, bọn họ hai cái nhiều khó lấy lòng A, vẫn là trực tiếp lấy lòng Trần Phồn Tinh đi. Nhưng là nàng người đại diện đại khái không biết, Trần Phồn Tinh so với kia hai người còn khó lấy lòng. Nhìn sở nhiên phát ngốc, Trần Phồn Tinh hỏi, ngươi tưởng cái gì đâu? Sở nhiên, bằng Hữu ta người đại diện tưởng lấy lòng ngươi. Trần Phồn Tinh cười nói, có thể, làm hắn đối với ngươi hảo điểm, chính là lấy lòng ta. Sở nhiên. Tuy rằng có chút vô ngữ, nhưng là hảo vui vẻ a Hai người lại trò chuyện một hồi, liền cắt đứt video, Trần Phồn Tinh hôm nay còn muốn đi một chuyến sen ca giải trí đâu. Hà Thanh lại đây tiếp Trần Phồn Tinh, còn cấp Trần Phồn Tinh mang theo cơm sáng, cho nên Trần Phồn Tinh rửa mặt xong rồi lại thay đổi thân quần áo liền đi ra ngoài. Hà ca, ngươi có thể nói cho ta. Ngươi vì cái gì đồng ý ta quay chụp game xô sao? Trần Phồn Tinh ăn bánh bao rưới uống sữa đậu nành. Buổi sáng lúc này cả xe, nhưng là cũng còn có thể, bởi vì Trần Phồn Tinh cũng không cảm thấy phiền, chờ tới rồi sinh ca giải trí, nàng liền vừa lúc ăn xong cơm sáng. Mở ra tài xế tiểu Trịnh, hắn nói, có thể vì cái gì, còn không phải bởi vì chúng ta Phồn Tinh tỉ sinh đẹp a, cho nên chúng ta phải nghe ngươi a. Hà Thanh nói, ngươi biết Phồn Tinh nói cái gì sao? Tiểu Trịnh, không biết a. Trần Phồn Tinh Phồn tinh tỷ ngươi phèn tỏ vẻ ngươi có nhan giá trị là đủ rồi, ta cảm thấy ngươi có nhan giá trị là đủ rồi, cho nên chúng ta nghe ngươi, ngươi làm ta đi sinh ca giải trí ta liền đi sinh ca giải trí, ngươi làm ta không đi sinh ca giải trí, ta liền không đi sinh ca giải trí. Hà Thanh cười nói, tiền thưởng. Tiểu trịnh lập tức ủy khuất nói, phồn tinh tỷ nếu hà ca không cho ta tiền thưởng, ngươi cho ta tiền thưởng sao? Trần phồn tinh tiếp tục ăn bánh bao hướt uống sữa đậu nành. Tiểu trịnh tỏ vẻ kia tính ta nghe hả ca đi. Xe vững vàng chạy, hạ thành nhìn bên ngoài, không biết đang cười chút cái gì. Mau đến sinh ca giải trí, Hà thành mới nói, trụ tử tu xuất ngoại. Trần Phồn Tinh động tác dừng một chút, nàng ngư một tiếng, không ở tiếp tục nói chuyện. Trải qua một buổi sáng hội nghị, cuối cùng sinh ca giải trí định ra tới game show là chân nhân tú, cụ thể sẽ có đoàn đội đi làm, Trần Phồn Tinh chỉ phụ trách đầu tư cùng tham gia cũng có thể. Bởi vì cái này game show trương tổng cũng đầu tư, cho nên liền dễ dàng nhiều. Trương tổng đầu tư nhiều nhất, sau đó là Trần Phồn Tinh, sau đó ra Sao Thành. Bọn họ còn muốn tìm nhà đầu tư, chuyện này cũng là Trương tổng phụ trách. Mở họp thời điểm, Trần Phồn Tinh mới cảm thấy Trương tổng kia thật là giải trí công ty lao bản a, nhưng mà một họp xong, Trương tổng liên hỏi, "Phồn Tinh, hôm nay chúng ta ăn cái gì à? Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh nói, "Đầu tư về sau, ta liền phải đi tiếp mấy cái đại ngôn, cho nên Trương tổng, chính ngươi chơi đi." Cười hi hi trở về Hà Thành văn phòng. Trần Phồn Tinh lấy ra di động nhìn một chút, tin tức là Chu Tử Tu đã đến nước ngoài, Chu Tử Tu đó là quốc tế ảnh đế, ngay cả ở nước ngoài cũng là có rất nhiều fan sticker cơ. Trần Phồn Tinh ngồi ở kia, không biết làm sao vậy liền nhớ tới tối hôm qua Chu Tử Tu, nàng đôi tay chống cầm ngồi ở kia, mai cho đến Hà Thành tiến bảo, nàng lúc này mới đối với Hà Thành cười một chút. Lần này game show thành viên ở 5 người đến 7 người chi gian, ngươi cùng sở nhiên hai người, trừ cái này ra ngươi còn tưởng ngỡ ai sao. Hà Thánh ngồi xuống Trần Phồn Tinh đối diện, hỏi xong hắn uống lên nước miếng chờ Trần Phồn Tinh trả lời. Kỳ thật vấn đề này hẳn là hỏi Trần Phồn Tinh nhận thức ai, cùng ai chơi tương đối hảo, nhưng là cùng Trần Phồn Tinh chơi tương đối tốt nghệ sĩ, cũng liền sở nhiên, còn có một cái chu tử tu, nhưng là Trần Phồn Tinh sao có thể mời hắn, lúc trước muốn quay trụ game show, chính là bởi vì không nghĩ ở lôi kéo chu tử tu, hắn hẳn là đứng ở thần đàn thượng. Trần Phồn Tinh suy nghĩ một hồi nói, Trịnh Tân Lâm đi, người giúp ta hỏi một chút. Vị này Trịnh Tân Lâm cùng sở nhiên một cái giải trí công ty, lại là tại hiên quảng, hơn nữa lần đó nàng khách mời thời điểm, cảm thấy Trịnh Tân Lâm cũng không tệ lắm. Ấn, nếu Trịnh Tân Lâm đồng ý đó chính là ba cái nghệ sĩ, ta đi theo bọn họ người đại diện hỏi một chút đương kỳ. Hà Thanh nói xong liền đi bàn làm việc kia bắt đầu gọi điện thoại liên hệ sở nhiên cùng Trịnh Tân Lâm người đại diện. Sở nhiên đó là bởi vì Trần Phồn Tinh cho nên mới đồng ý tham gia cái này game show. Rốt cuộc Trần Phồn Tinh cái này Game Show chỉ biết là chân Nhân Tú Cái gì chân Nhân Tú cũng không biết Cho nên Trần Phồn Tinh cảm thấy Trịnh Tân Lâm không nhất định sẽ đồng ý Hà thành cấp Trịnh Tân Lâm người đại diện gọi điện thoại Sau đó Trịnh Tân Lâm người đại diện đồng ý Trần Phồn Tinh tham gia còn đầu tư Sở nhiên cũng tham gia Cái này Game Show khẳng định không tồi Hơn nữa công ty tạ tổng quy định Trịnh Tân Lâm người đại diện cảm thấy Không có lý do gì cự tuyệt ta Trần Phồn Tinh cảm thắn nói Ta muốn thỉnh Tạ Hiên ăn một bữa cơm. Trần Phồn Tinh cũng là cái hành động phái, nàng trực tiếp hẹn Tạ Hiên, nghĩ nghĩ lại đem Sở Nhiên cấp kêu lên, bọn họ ba người còn bỏ thêm một cái hẹ chặt đẳn chờ đến Sở Nhiên trở về, bọn họ liền cùng đi ăn cơm. Tạ Hiên tỏ vẻ hắn cảm thấy ăn ngon nhất tiệm ăn tại gia, chính là hắn khai tiệm ăn tại gia kia quán, cho nên địa điểm liền định ở Tạ Hiên khai tiệm ăn tại gia kia quán. Sở Nhiên còn dùng hẹ chặt cùng Trần Phồn Tinh nói chuyện phiếm. Sở Nhiên, nghĩ như thế nào thỉnh Tạ Tổng cùng nhau ăn cơm? chân Phồn tinh Game show mời trịnh Tân Lâm, ta cảm thấy hắn người đại diện đáp ứng, đó là bởi vì tạ tổng. Sở nhiên, ngươi suy nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ ôm cùng ta người đại diện giống nhau tâm tư. Trần Phôn Tinh, lạnh nhạt GDG. Sở nhiên, giống như phim truyền hình toàn bộ quay chụp hoàn thành, chúng ta liền phải chạy tuyên truyền. Sở nhiên, ngươi biết đoàn phim Nam 1 cùng nữ số 2 đều chụp xong rồi, ta cái này nữ 1 là cái gì cảm giác sao, ta cảm giác ta chính mình khởi động này bộ phim truyền hình. Trần Phồn Tinh, vì cái gì muốn chạy tuyên truyền? Sở nhiên, giống như đài truyền hình bên kia có phim truyền hình không thể bá, muốn cho chúng ta này bộ kịch cấp trên đỉnh, cụ thể ta cũng không biết. Kỳ thật Giang Sơn Mỹ Nhân trước tiên phát sóng đối Trần Phồn Tinh cũng là có chỗ lợi, ít nhất nàng có thể có tác phẩm tiêu biểu, Trần Phồn Tinh cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn quản tính không tồi. Nhưng là này đó vẫn là đều phải cảm tạ Chu Sư Minh. Hà Thành treo điện thoại, nhìn Trần Phồn Tinh hỏi, Người này làm sao vậy, cảm giác hôm nay có chút thất thần vừa mới mở họp thời điểm ta liền muốn hỏi ngươi. Trần Phồn Tinh nghĩ nghĩ mới nói, ta suy nghĩ, Chu sư huynh vì cái gì muốn xuất ngoại. Hà Thành, ta như thế nào biết, hắn lại không phải ngươi, hắn ra ngoại quốc đó chính là có chính sự a đâu giống ngươi, ngươi ra ngoại quốc chính là du lịch. Này, đây là nói nàng không hồng sao. Nhưng là hảo có đạo lý a Trần Phồn Tinh hiện tại ra ngoại quốc, cũng chính là du lịch. Phiên muộn à, Trần Phồn Tinh, nỗ lực. Ta hiên thu được Trần Phồn Tinh mời. Kêu kêu một cái kêu ngạo, vốn dĩ ở thẩm cảnh vân văn phòng công tác, hắn cũng không làm, văn kiện hướng bên cạnh một ném, ngồi kêu bắt đầu chơi game. Thẩm cảnh vân tới thời điểm, hắn liền tiếp đón đều không đánh. Thẩm cảnh nhìn hắn hỏi, người đây là, cũng không có gì, chính là Trần Phồn Tinh mời ta cùng nhau ăn cơm, ta còn ở suy xét có đi hay không đâu. Ta hiên nói xong còn một bộ thực bực bội không biết phải làm sao bây giờ bộ dáng, hắn nói, ta không rảnh à, lại muốn chơi game lại muốn công tác. Tạ Hiên ý tứ này đã thực rõ ràng, hắn không nghĩ tiếp tục công tác. Hắn phải làm một cái chơi bởi lêu lỏng phú nhị đại, hắn không cần công tác hắn muốn chơi. Đang nghĩ ngợi tới đâu, thẩm cảnh vân lấy qua hắn di động, hắn nói, ngươi tiếp tục công tác, trò chơi ta đánh. Tạ Hiên, còn có thể như vậy thao tác. Tạ Hiên nói, ngươi sẽ chơi có trò chơi, ngươi một cái mỗi ngày công tác người, còn sẽ chơi trò chơi, ta chơi trò chơi này học đã lâu mới có thể. Hơn 10 phút sau, thẩm cảnh vân thắng. Sau đó Tạ Hiên công tác, Thẩm Cảnh Vân ngồi ở kia giúp Tạ Hiên chơi game. Kỳ thật Thẩm Cảnh Vân đã thật lâu không có như vậy thả lòng qua, từ tiếp nhận thẩm thị tập đoàn bắt đầu, đương nhiên tiếp nhận thẩm thị tập đoàn phía trước, hắn là ở vì tiếp nhận thẩm thị tập đoàn làm chuẩn bị. Cho chơi chơi một hồi, Thẩm Cảnh Vân liền không có cái gì tâm tư, trần phồn tinh như thế nào có thể để ý đến hắn A. Di động ném tới một bên, Thẩm Cảnh Vân đứng dậy, hắn nói, ngươi hảo hảo công tác A. Tạ Hiên Trường 92 Nhật tử nhoáng lên tới rồi ước định ngày đó, Trần Phồn Tinh ở sân bay nhận được Sở Nhiên, hai người liền buôn món cay tứ xuyên tiệm ăn tại ra đi. Sở Nhiên ngồi ở ghế phụ mơ màng sắp ngủ, ngày hôm qua chụp xong diễn ở hơn nữa đoàn phim liên hoan, nàng không sai biệt lắm đều xem như suốt đêm, hôm nay sáng sớm lại đuổi phi cơ. Lý Đạo nói hạ bộ diễn còn muốn tìm ngươi hợp tác, còn nói làm ngươi đừng nghĩ nhiều, hắn chính là cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn không tồi, mấy ngày hôm trước hắn đi nhìn phim truyền hình cắt nối biên tập, còn nói Khả năng ta sẽ trở thành một cái giả nữ một. Sở Nhiên nói chuyện thanh âm đều là hữu khí vô lực. Nói xong, Sở Nhiên lại ở kia mau ngủ rồi, mày gắt gao nhăn. Nhìn Sở Nhiên bộ dáng kia, Trần Phồn Tinh muốn đi đem trên xe quảng bá quan một chút, sau đó trên tay động tác dừng lại, xe trực tiếp đỉnh tới rồi ven đường, bên kia tính toán ngủ một giấc Sở Nhiên, cũng bị khiếp sợ trực tiếp mở bừng mắt, tức khắc cái gì buồn ngủ đều không có. Hôm nay buổi sáng thẩm thị tập đoàn thẩm tổng công khai cùng Trần Phồn Tinh xin lỗi hơn nữa thổ lộ. Trên mạng các vị vong hữu đều là sôi nổi hỏi bọn hắn khi nào phục hôn A còn có một cái đề tài là, toàn thế giới đều biết thẩm tổng tưởng phục hôn, chỉ có Trần Phồn Tinh không biết. Mặt sau quảng bá nói gì đó, Trần Phồn Tinh cảm giác chính mình hoàn toàn không biết, nàng suy nghĩ có chút phóng không. Phục hôn, hắn muốn làm cái gì A Đang ở Trần Phồn Tinh nghĩ thời điểm, bên ngoài trên đường biển quảng cáo thay đổi, biến thành Trần Phồn Tinh ta thích ngươi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, lại đi phía trước xem, phía trước biển quảng cáo cũng thay đổi. Trân Phôn Tinh thực xin lỗi, ta lừa gạt ngươi lý do là, bởi vì ta tưởng mỗi ngày nhìn đến người đầu tiên là ngươi, ta tưởng mỗi ngày cùng ngươi nói sớm ăn ngủ ngon. chân Phôn Tinh khởi động xe đi phía trước hai, nay một đường biển quảng cáo cơ hồ đều thay đổi thành thẩm cảnh vân thổ lộ nói. Sau lại mấy cái thẻ bài biến thành nối liền nói. Trân Phôn Tinh ta thích ngươi, ta tưởng cùng ngươi phục hôn. Ta biết ngươi là tiên nữ sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng là không quan hệ, bởi vì ta quãng đời còn lại đều cho ngươi. Thầm tổng đây là nhận thầu thành phố A sở hữu biển quảng cao sao. Sở nhiên đừng nói mệt nhọc, nàng hiện tại ngay cả ngáp đều không đánh, nàng mở ra cửa sổ xe nhìn bên ngoài. cung thẩm cảnh vân phục hôn, chân phồn tinh trước nay cũng chưa nghĩ tới cái này, nàng xuyên qua trở về về sau cũng không nghĩ muốn bán hồi đoạn hôn nhân này, bởi vì kết thúc chính là kết thúc, không đúng, phải nói nàng buông tay chính là buông tay. Hơn nữa ly hôn sự tình cũng là thẩm cảnh vân đề A, như vậy thẩm cảnh vân hiện tại là đang làm gì? Hắn cho rằng sở hữu sự tình đều là hắn nói tính sao Sở nhiên xem thiếu nữ tâm đều bùn bùn ngại Nàng đóng lại cửa sổ xe cầm di động xem với bù Hội bù mặt trên hot xe ấp cơ hồ tất cả đều là trần phồn tinh thẩm cảnh vân Thẩm cảnh vân khai thông hội bù công khai thổ lộ xin lỗi Toàn thế giới đều biết thẩm tổng tưởng phục hôn Đau lòng độc thân cầu Trần phồn tinh thẩm cảnh vân khi nào phục hôn Khi thật thẩm cảnh vân cũng chính là ở hơn một giờ trước khai thông hội bù sau đó đã phát ph Đối với chuyện này thẩm cảnh vân suy nghĩ thật lâu, hắn chính là thích Trần Phồn Tinh, hắn chính là tưởng cùng Trần Phồn Tinh ở bên nhau, hắn không nghĩ làm Trần Phồn Tinh cùng những người khác ở bên nhau, cho nên hắn vì cái gì không cho Trần Phồn Tinh biết hắn tâm ý đâu. Thẩm cảnh vân bê, thực xin lỗi, còn có thừa sinh đều cho ngươi Trần Phồn Tinh. Bay múa thải điệp, ta hôm nay du lịch tự túc, còn không có khai ra thành phố A đâu, ta đã bị bạo kích, ta mẹ nó một cái độc thân cẩu, du lịch tự túc dễ dàng sao, nhìn biển quảng cáo. Ta đều tưởng trở về nói cái luyến ái ở du lịch tự túc. Chớp lóe chợt lóe sáng lấp lánh, bá đạo tổng tài sách giáo khoa thổ lộ a. Đầy trời đều là ngôi sao nhỏ, quãng đời còn lại đều cho ngươi, cho nên các ngươi khi nào phục hôn a, ngồi chờ Trần Phồn Tinh hồi phục. Giống như ngàn trái mắt nhỏ, thẩm tổng giống nhau không tú ân ái, một tú ân ái chính là đối độc thân cầu bạo kích, các ngươi chạy nhanh phục hôn đi. Chớp lóe chợt lóe phóng qua minh, thẩm tổng lại đơn phương tú ân ái, ta thật lo lắng chúng ta này đó độc thân cầu Lần này là nhận thầu biển quảng cáo, lần sau là cái gì, lần sau là tính toán nhận thầu cái gì. Trần phồn tinh phán luôn, đại gia không cần chú ý này đó, hy vọng đại gia nhiều hơn chú ý chúng ta phồn tinh phim mới thực xin lỗi ta biên không nổi nữa, bởi vì ta cũng muốn biết bọn họ khi nào phục hôn. thẩm cảnh vân Trần phồn tinh hôm nay phục hôn sao, hôm nay kiến nghị độc thân cẩu đứng ra cửa, bên ngoài tất cả đều là cầu lương A. Các ngươi chạy nhanh phục hôn đi, hôm nay không thích hợp độc thân cẩu ra cửa, sẽ bạo kích. Ha ha ha ha ha ha ha. Tâm hảo mệt, nhìn này với bù, ta đối với ta bên cạnh đang ở ăn dưa hấu chơi trò chơi bạn trai trở tay chính là một cái tác, không thể nhận đầu. Ngươi có thể hay không cùng ta thổ lộ, có thể hay không à? Sở Nhiên, có thể hay không ngươi đi theo Tạ Hiên cùng nhau ăn cơm, ta liền không đi. Chân Phồn Tinh ở món cay tứ xuyên tiệm ăn tại ra dừng xe, nàng nhìn Sở Nhiên có chút xin lỗi nói. Sở Nhiên hỏi, sợ thẩm cảnh vân tại đây. Nàng chỉ có thể nghĩ vậy một cái lý do. Không phải sợ hắn tại đây, mà là không không nghĩ là mọi người đều năng kham, kỳ thật ta suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, từ hắn muốn cùng ta ly hôn bắt đầu, ta thích quá hắn, nhưng là cũng chỉ là đã tưởng, nếu đã là đã tưởng, như vậy vì cái gì lại muốn dây dưa ở bên nhau. Nói đến này Trần Phồn tinh cười một tiếng, nàng nói, có lẽ thẩm cảnh vần chỉ là bởi vì ly hôn, cảm thấy ta giống như rất thú vị, cho nên liền cảm thấy hắn giống như thích ta muốn cùng ta phục hôn, nhưng là nếu hắn có một ngày cảm thấy không thú vị, Đó có phải hay không lại muốn ly hôn đâu? Sở nhiên hỏi ngược lại, ngươi như thế nào biết là bởi vì thú vị? Hai người đối diện, Trần Phồn Tinh hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải, kia hắn vì cái gì không thích trước kia Trần Phồn Tinh? Sở nhiên nói, ngươi xử lý so với ta trong tưởng tượng còn muốn quyết đoán. Trần Phồn Tinh, đó là bởi vì ta vẫn luôn là Trần Phồn Tinh, chỉ là từ trước Trần Phồn Tinh thích hắn, hiện tại Trần Phồn Tinh không thích hắn. Vẫn luôn nhìn sở nhiên xuống xe. Trần Phồn Tinh ở kia ngồi một hồi lâu mới lái xe đi Như thế nào chỉ có người A Sở nhiên vào ghế lô Nhìn đến chỉ có Tạ Hiên ngồi ở kia tràn đầy kinh ngạc Chẳng lẽ không nên Thẩm Cảnh Vân ở chỗ này chờ Trần Phồn Tinh sao Mọi người đều không nốc Vì cái gì sẽ có biển quảng cáo thổ lộ Còn không phải bởi vì ngày hôm qua bọn họ ở trong đàn nói chuyện hiếm Tạ Hiên biết Trần Phồn Tinh muốn đi tiếp sở nhiên Sau đó hắn nói cho Thẩm Cảnh Vân Cho nên Thẩm Cảnh Vân mới có thể nghĩ ra biện pháp này Bằng không lộng biển quảng cáo thổ lộ Trần Phồn Tinh cũng chưa ra cửa, như vậy nhiều xấu hổ a. Như thế nào, người công ty lão bản bồi ngươi ăn cơm, ngươi có ý kiến? Tạ Hiên hừ hừ. Hắn, một cái Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân hợp lại trên đường chợ công cùng pháo hôi. Sở Nhiên chạy nhanh lấy lòng nói, sao có thể, có thể cùng Tạ tổng cùng nhau ăn cơm, kia quả thực là ta lớn lao vinh hạnh a. Nói xong, nàng hướng Tạ Hiên trước mặt thấu thấu, Tạ tổng, ta có thể hỏi ngươi Thẩm tổng làm gì đi sao? Tạ Hiên, không thể. Sở nhiên lại hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta, Thẩm Cảnh Vân thích Trần Phồn Tinh là bởi vì cái gì sao, nếu Trần Phồn Tinh vẫn là trước kia Trần Phồn Tinh, như vậy Thẩm Cảnh Vân còn sẽ thích nàng sao? Vấn đề này, Tạ Hiên ra vẻ cao thâm khó đoàn nói, cùng ngươi giải thích, ngươi cũng không hiểu. Thích thứ này nào có cái gì lý do à, thích chính là thích, có lẽ chính là trong nháy mắt kia tâm động, sau đó liền sẽ cảm thấy phi người kia không thể, người kia làm cái gì hắn đều sẽ rất hảo. Trần Phồn Tinh trở về sinh ca giải trí, Hà Thành điện thoại cơ hồ không ngừng, có đôi khi còn đồng thời tiếp hai cái điện thoại, Trần Phồn Tinh chỉ có thể đi tìm Trương tổng, tới rồi Trương tổng văn phòng, nàng một bộ bất đắc dĩ biểu tình, Trương tổng nhìn di động một bộ thiếu nữ tâm bộ dáng, giống như chung quanh đều mạo phấn hồng phao phao, hắn nói, "Nếu ta là Trần Phồn Tinh, nếu ngươi là Trần Phồn Tinh ngươi muốn thế nào a?" Trần Phồn Tinh thanh âm vang lên. Trương tổng vội nói, "Nếu ta là Trần Phồn Tinh, đối với đã từng vứt bỏ ta người" ở hào ta cũng không cần. Nói xong hắn còn đối với Trần Phôn Tinh so một cái cố lên động tác. Đây là chi kỷ. Cái gì lập trường hết thẻ không có, bởi vì chi kỷ lập trường chính là hắn lập trường. Trần Phôn Tinh cảm thấy kỳ quái, nàng hỏi, Trương Tổng, suy nghĩ của ngươi vì cái gì cùng người khác không giống nhau. Ta chỉ là đứng ở ngươi góc độ suy nghĩ một chút, nếu là ta, người ta thích cùng ta ly hôn, sau đó ở theo đuổi ta muốn cùng ta phục hôn ta cũng không đồng ý. Béo lao bản nói xong. Đi kéo một chút bức màn, dưới lầu đã tất cả đều là phóng viên. Béo lao bà nói, ngươi hẳn là ở trốn mấy ngày, bằng không một hồi ngươi đi theo ta phải xe trở về đi. Trần Phồn Tinh chỉ là do dự một chút liền cự tuyệt nói, không cần, luôn là phải về ứng, bằng không về sau trên người nhãn liền rửa không sạch. Dưới lầu phóng viên càng ngày càng nhiều, đều bị Sêng ca giải trí bảo an chắn bên ngoài, bọn họ cũng biết Trần Phồn Tinh sẽ không đáp lại, nhưng là vẫn là muốn hỏi à, nếu Trần Phồn Tinh đáp lại đâu? Phải biết rằng vừa mới chính là có người nhìn đến trần phồn tinh trở về sinh ca giải trí, cho nên một hồi trần phồn tinh ra tới thời điểm, bọn họ chụp đến một trường trần phồn tinh ảnh chụp cũng có thể A. Nhưng là cũng không thể làm này đó phóng viên liền ở bên ngoài đợi A, cho nên sinh ca giải trí có người ra tới, chuyên môn đánh thái cực cái loại này, dù sao chính là phóng viên hỏi cái gì hắn đều trả lời, nhưng là chính là vẫn luôn chạy đề, trả lời cùng không trả lời một cái dạng, còn không bằng không trả lời đâu, phóng viên muốn tìm lỗ l nhưng là người nọ cơ hổ tích thủy bất lẩu. Cái này chính là trương tổng lương cao mời nhân tại A, đánh thái cực công phu đó là nhất lưu. Nói cách khác, hắn cũng không biết sao lại thế này đâu, chính là một bộ ta cái gì đều biết nhưng là chính là không nói bộ dáng đứng ở này cùng phóng viên đánh thái cực. chân Phôn Tinh đứng ở trên lầu đi xuống nhìn một hồi, nàng nói, trương tổng, người này ai A? Trương tổng trả lời nói, cái kia A, ta cậu em vợ vốn dĩ tưởng chính mình là một mình, nhưng là làm ta nhiều xuất công tư cấp mời lại đây. Tuy rằng nghe không rõ dưới lầu đang nói cái gì, nhưng là Trần Phồn Tinh có thể nhìn ra tới, Trương Tổng cái kia cậu em vợ ở như vậy nhiều phóng viên trước mặt kia thật là một chút không rơi xuống phòng A. Lại ở trên lầu đãi một hồi, Trần Phồn Tinh xoay người đi ra ngoài, Trương Tổng vội vàng gọi lại nàng, ta ở nhiều kêu một ít bảo an. Trần Phồn Tinh đáp, chỉ là đáp lại, lại không phải đi đánh nhau, tìm bảo an làm cái gì. Xên ca giải trí dưới lầu, những phóng viên này đều có chút không kiên nhẫn, người này ai à. Cái này tài ăn nói không lo phóng viên đều đáng tiếc ca Bọn họ nhiều người như vậy cùng hắn đều chiếm không được cái gì thượng phong Trương Tổng cậu em vợ đứng ở một chúng bảo an kia đang đắc ý đâu Chỉ thấy những phóng viên này đô thị ánh mắt sáng ngời nhìn mặt sau Trương Tổng cậu em vợ liền quay đầu nhìn qua đi Sau đó liền nhìn đến đơn thương độc mã từ trong công ty mặt ra tới Trần Phồn Tinh chương 93. Trần Phồn Tinh xin hỏi ngươi sẽ cùng thẩm tổng hợp lại sao Các ngươi lúc trước rốt cuộc là vì cái gì ly hôn Trên mạng nói hảo môn ân đoán rốt cuộc là cái gì ân đoán? Đối với các ngươi phục hôn sự tình, thầm ra người là thấy thế nào? Thầm tổng vì ngươi nhận thầu biển quảng cáo ngươi thấy thế nào, thầm tổng những cái đó lời ô yếm ngươi cảm động sao? Trân phồn tinh vừa ra tới, phóng viên vấn đề thanh nối liền không dứt, cơ hồ liền không đình quá, càng là muốn đi phía trước hướng, còn hảo bị bảo an cấp trạn. Trân tổng cậu em vợ nhìn thật vất vả làm chính mình ổn định cục diện, trân phồn tinh vừa ra tới lại rối loạn hắn nói ngươi làm gì vậy dối Mau trở về đi thôi, bên này ta có thể thu phục Hiện tại Trần Phồn Tinh càng tin hắn là một nhân tài, ngươi thu phục ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Có thể an tĩnh một chút sao? Trần Phồn Tinh ánh mắt đảo qua mọi người, ngay sau đó cầm một cái mịt rổ phổn, nàng thử thử âm lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, chúng ta nữ phóng viên rất nhiều, hôm nay nhi phong lại đại, các ngươi tại đây chạm thời gian dài như vậy kia phải dùng nhiều ít mị phẩm dưỡng ra, nhiều ít mặt nạ à, các ngươi như vậy nỗ lực hộ ra Chẳng lẽ chính là vì đứng ở này phỏng vấn ta sao? Mọi người, chương tổng cậu em vợ là tại Hà Thua. Trần Phong Tinh tiếp tục nói, nam phóng viên cũng rất nhiều đâu. hôm nay cuối tuần, các ngươi không trở về nhà bồi lao bà hài tử, tại đây phỏng vấn ta, chẳng lẽ ta so các ngươi lão bà hài tử còn quan trọng, đừng nói các ngươi là độc thân cậu, độc thân cậu các ngươi sẽ không nỗ lực thoát đơn sao? Tại đây đợi cho rằng ta có thể cho các ngươi giới thiệu bạn gái sao? Các phóng viên nháy mắt an tĩnh xuống dưới, có người nhượng nhược nói: Cái kia tiền thưởng. Trần Phồn Tinh cho rằng bọn họ nghĩ tới tới A, bọn họ còn không phải là vì tiền thưởng A. Ta biết tiền thưởng, như vậy đi, ta trả lời các người, sau đó các ngươi chạy nhanh chuyện trở về tìm bạn gái tìm bạn gái, hộ ra hộ ra, tìm bạn trai tìm bạn trai, ăn cơm ăn cơm, hành sao. Trần Phồn Tinh vẫn luôn nhìn bọn họ gật đầu, nàng nắm mịp rồi phổn tay nắm thật chặt. Trên lầu, Hà Thành vừa mới cùng mấy cái phóng viên câu thông xong, muốn đi xem dưới lầu phóng viên, sau đó một bước. Trần Phồn Tinh. Nàng như thế nào đi ra ngoài, nàng không phải đi Trương tổng kia sao? Như vậy nghĩ, Hà Thành chạy nhanh đi xuống chạy, di động vang lên cũng không tiếp, hắn ngồi thang máy thời điểm gặp được Trương tổng, hai người liền cùng nhau đi xuống. Trần Phồn Tinh như là ở ấp hủ cảm xúc, nàng buông xuống con ngươi làm người thấy không rõ lắm cảm xúc, mọi người đều là ngưng thần tĩnh khí trở. Kỳ thật Trần Phồn Tinh cũng không biết như thế nào đáp lại cùng thẩm cảnh vân sự tình, nàng sẽ không à, như thế nào biên, như thế nào biên. Sự tình là như thế này, ta cùng Thẩm Cảnh Vân Trần Phồn Tinh nghĩ tới nghĩ lui, tưởng biện pháp chính là giải thích chuyện này là cái hiểu lầm, tỉ như, Thẩm Cảnh Vân là bởi vì cái gì ấu trí ước định mới làm như vậy, chỉ là Trần Phồn Tinh không đợi nói đi, nơi xa số chiếc xe vững vàng ngừng ở đường cái bên cạnh, đầu tiên là một đám bảo tiêu xuống xe, ở phóng viên đàn trung lăng là sáng lập ra một cái con đường. Mọi người đều là kinh ngạc, phóng viên càng là cho rằng đây là Trần Phồn Tinh tìm người, nàng muốn chạy, Trần Phồn Tinh, cái gì cũng không biết ta Vừa lúc lúc này Trương tổng cùng Hà Thành từ trong công ty mặt chạy ra tới. Trần Phồn Tinh nghi hoặc nói: "Trương tổng?" Trương tổng vội vàng xua tay, "Cùng ta không quan hệ." Nói xong hắn nhìn về phía Hà Thành, Hà Thành cũng lặp lại một bên Trương tổng nói, sau đó Trương tổng cậu em vợ muốn lặp lại một bên Trương tổng nói. Nhưng ở đằng trước chiếc xe kia, trước hết xuống xe chính là điều khiển bị người, người nọ Trần Phồn Tinh thủ ca thẩm cảnh văn trợ lý, trợ lý Nhan, hắn xuống xe vọng tới rồi Trần Phồn Tinh còn đối với Trần Phồn Tinh gật gật đầu lúc này mới đi khai sau xe tòa môn. Các phóng viên hô, đó là chợ Lý Nhan, có phải hay không thẩm tổng lại đây? Bọn họ cũng không nghĩ lại đây chúng do à, còn không phải là vì tiền thưởng, nếu thẩm Cảnh Vân lại đây, bọn họ doanh số càng cao tiền thưởng liền càng cao. Trần Phôn tinh như là nghĩ tới cái gì, nàng cười một tiếng, nàng như thế nào đã quên, hắn là thẩm Cảnh Vân à chẳng sợ hắn ấu trị như là nhà trẻ đại ban, nhưng là hắn là thẩm Cảnh Vân, là cái kia có thể tiếp quản toàn bộ thẩm thị tập đoàn thẩm Cảnh Vân là mọi người cũng không dám trọng, đều tưởng lấy lòng người a. Đại khái là cùng thẩm cảnh Vân quen thân, dùng bằng hữu phương thức ở chung, cho nên nàng liền đã quên thẩm cảnh Vân là một cái cái dạng gì người, hắn như thế nào sẽ đoán không ra chính mình tâm tư đâu. Béo Lao bản cảm thắn nói, "Thẩm tổng, hắn đây là nghiêm túc đi." Kỳ thật hai người kia phục hôn cũng không tồi, tuy rằng béo Lao bản cùng Trần Phồn Tinh là chi kỷ, muốn đứng ở Trần Phồn Tinh lập trường, nhưng là hắn có thể suy nghĩ một chút a, hắn lôi kéo Trần Phồn Tinh ống tay áo nói, làm sao bây giờ Trần phồn tinh gắt gao nắm trong tay mị rồi phhổn nàng nói vừa mới tưởng như thế nào giải thích hiện tại ta liền như thế nào giải thích tranh lượng giày ra rơi xuống đất ngay sau đó thẩm cảnh vần tử trên xe xuống dưới hắn một bộ tây trang xuyên không chút cầu thả vai rộng eo hẹp dáng người hoan trưởng hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người cuối cùng dừng ở Trần Phồn tinh trên người ngay sau đó cất bước đi phía trước đi hán khí chất quá mức với đạm nhiên còn có chút lánhung quanh phóng viên thanhh âm đều nhỏ xuống dưới cuối cùng đều an tĩnh xuống dưới, chỉ là đèn phờ lát điên cuồng lập lòe. Ở Trần Phồn Tinh không đến một mét chỗ ngừng lại, thẩm cảnh vân nhìn Trần Phồn Tinh, hắn mở miệng nói, đối với lần này sự tình, đơn giản một ít giải thích, chính là ta muốn theo đuổi Trần Phồn Tinh. Cái này xem như đối truyền thông giải thích, ngay sau đó hắn tiếp tục nói, ngươi có quyền lợi cự tuyệt, ta có quyền lợi theo đuổi, nếu ngươi đồng ý, chúng ta kết hôn hoạn nạn nâng đỡ, nếu ngươi không đồng ý, kia ta liền truy ngươi đến thiên địa tiêu Bởi vì ta đối với ngươi một trái tim chân thành vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trần Phồn Tinh cầm lấy mĩ trồ phồn, nàng nói: "Thẩm Cảnh Vân, nếu ngươi phải làm bằng hữu, chúng ta còn có thể cùng phía trước giống nhau." Thẩm Cảnh Vân nói: "Làm ta nhìn ngươi gả cho người khác, không có khả năng." Hai người giằng co, không ai nhường ai, nhưng là cuối cùng là Thẩm Cảnh Vân cười xoay người trở về đi, những cái đó bảo tiêu vẫn luôn đứng ở kia không nhúc nhích, hình như là một hồi muốn che chở Trần Phồn Tinh đi ra ngoài. Nhìn Thẩm Cảnh Vân thẳng tắc bóng dáng, Trần Phồn Tinh xoay người trở về. Denver Last cùng phóng viên vấn đề thanh nhầm ý, chỉ là Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân lại không có ở trả lời gì đó ý tứ, đạm nhiên đến giống như chuyện này cùng bọn họ không quan hệ. Thẩm Cảnh Vân ý tưởng là, hắn muốn theo đuổi Trần Phồn Tinh cùng bọn họ không có gì quan hệ, giải thích là vì Trần Phồn Tinh, liền đơn giản như vậy, đồng dạng hắn muốn nói cho mọi người, Trần Phồn Tinh hắn Thẩm Cảnh Vân che chở, tưởng động Trần Phồn Tinh trước ước lượng ước lượng, Hơn nữa như vậy cũng coi như là trực tiếp đem một số lớn tình địch cấp cự tri môn ngoại, muốn đổi theo Trần Phồn Tinh có thể, ngươi dám sao? Trần Phồn Tinh còn lại là hoàn toàn không nghĩ giải thích, bởi vì nàng giải thích cái gì, Thẩm Cảnh Vân đều biểu đạt ý nghĩ của chính mình, nàng nói cái gì nữa ước định, chẳng lẽ không thể cười sao? Hà Thanh cùng Trương Tổng còn có Trương Tổng cầu em vợ đều đi theo Trần Phồn Tinh cùng nhau hồi công ty, Trần Phồn Tinh ấn thang máy, nàng nói, Hà ca, Thẩm Cảnh Vân thổ lộ trước kia là cái dặng gì? Chúng ta hiện tại chính là cái dặng gì, đại ngôn tiếp tục tiếp, diễn tiếp tục chủ, game show tiếp tục chủ, phóng viên hỏi cái này chuyện liền không đáp lại, dù sao Thẩm Cảnh vấn đều đáp lại, chúng ta đáp lại cái gì bọn họ cũng là hỏi như vậy Thẩm Tổng muốn truy ngươi, ngươi về sau đều sẽ không theo. Thẩm Tổng ở bên nhau sao, vẫn là ngươi đã có thích người A. Thang máy khai, Trần Phồn tinh thượng thang máy cùng Hà Thành muốn chìa khóa xe. Hà Thành nói, ta đưa ngươi trở về đi, nếu phóng viên bên kia không đáp lại, kia điện thoại ta cũng không cần tiếp tiếp một buổi sáng điện thoại, chính là Hà Thành cũng có chút không kiên nhẫn, hiện tại Trần Phồn Tinh nói không cần đáp lại, vậy hơi chút khách khí một chút là được, cũng không cần cùng những phóng viên này đấu trí đấu dũng. Trần Phồn Tinh cự tuyệt nói, không cần. Trần Phồn Tinh về tới ra đã mau mặt trời lặn, di động nàng tắt máy, chính mình mở ra cái tivi ở kia nhìn, gần nhất rất hỏa một bộ phim truyền hình, còn khá xinh đẹp, diễn viên chính vẫn là Sở Nhiên, chỉ là cái này phim truyền hình là chưa kết thúc. Khai cơ, Trần Phổn Tinh cấp Sở Nhiên gọi điện thoại. Sở Nhân nói, Trần Phồn Tinh, ngươi cuối cùng khởi động máy, Tạ Hiên uống say làm sao bây giờ? Tạ Hiên là các ngươi giải trí công ty láo bản, bằng không ngươi cho hắn đưa đến giang hồ giải trí. Trần Phồn Tinh suy nghĩ một chút, bởi vì phía trước cùng Tạ Hiên cũng không phải rất quen thuộc, cho nên nếu tưởng hỗ trợ, như vậy chỉ có thể tìm thẩm cảnh vân, nàng lại không nghĩ cấp thẩm cảnh vân gọi điện thoại, nàng nói, hoặc là ngươi cấp thẩm cảnh vân gọi điện thoại đi. Sở Nhân nói, tính, ta cho hắn đưa đến công ty đi ra tìm ta người đại diện. Trần Phồn Tinh, ngươi diễn cái kia phim truyền hình, chính là giang hồ truyền thuyết, cuối cùng là nam một cứu ngươi vẫn là nam số 2 cứu ngươi. Sở Nhiên, phải biết rằng Trần Phồn Tinh điện thoại vẫn luôn tắt máy, hiện tại khởi động máy sẽ không chính là vì hỏi nàng, nàng diễn cái kia phim truyền hình ai cứu nàng đi. Nam một, từ từ hình như là nam số 2, cái này phim truyền hình ta đã lâu phía trước chụp, gần nhất mới vừa bán ra, cốt truyện ta đều đã quên. Sở Nhiên từ đỏ liền đặc biệt gọi Công liền quay chụp lý đạo này, bộ diễn không cả diễn, mà khác đồng loạt chụp mấy bộ diễn còn muốn bảo đảm chất lượng, vong hưu đều xưng hô nàng phim ảnh thành một tỷ. Trần Phồn Tinh, kia ta chờ ngày mai lại truy kỳ đi, nếu hỏi ngươi, kỳ thật cũng không có gì ý tứ. Muốn gọi điện thoại thời điểm, Trần Phồn Tinh nghe được điện thoại kia đầu, Tạ Hiên ở kia hô, Trần Phồn Tinh, Phồn Tinh đại lão, đại tẩu, về sau liền phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cô ta. So với Trần Phồn Tinh, Sở Nhiên càng vâng ngữ, bởi vì Tạ Hiên còn ôn quyền. Một bộ hành tẩu giang hồ bộ ráng. Sở nhiên nói, kia hành phôn tinh, ta đem tạ tổng đưa về công ty, hắn uống rượu quá lăn lộn người, vốn dĩ liền không giống cái giải trí công ty láo bảng, hiện tại càng không giống giải trí công ty láo bảng. Trần phôn tinh theo tiếng hảo, ngay sau đó lại nói cho sở nhiên làm nàng chính mình chú ý điểm, nếu chính mình chỉ không được tạ tổng, vậy ở kia chờ nàng người đại diện qua đi, ở đem tạ tổng cấp đưa đến công ty, nói xong về sau, hai người lúc này mới treo điện thoại. chương 94 Trần Phồn Tinh lại lần nữa bị đẩy đến phong tiêm lạng khẩu thượng, hiện tại nhắc tới đến Trần Phồn Tinh, đại gia cái thứ nhất nghĩ đến chính là, nàng khi nào phục hôn. Nàng không đáp lại, nhưng là càng là như vậy, càng là cho các vị vong hữu tưởng tượng không gian, trong khoảng thời gian ngắn, về nàng cùng thẩm cảnh vần chi gian sự tình suy đoán, đều có thể viết vài cái thoại bản. Các ngươi phục hôn ở phát cầu lương đi. Phi Thiên bảo bảo, ta có thể ăn cầu lương, ta có thể tiếp thu các ngươi nhận thầu tú ân ái, nhưng là có thể hay không phục hôn ở chính đại quang minh tú ân ái đâu. Pháo hoa huyến lệ, ta suy nghĩ, có phải hay không Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân lẫn nhau thâm ái, nhưng là bởi vì Thẩm Gia cho nên mới không thể ở bên nhau. Mỹ lệ ta, chẳng lẽ là bởi vì vô sinh. Bay múa thải điệp, trên lầu, một đại sóng fan chính Phú đang ở tới rồi. Thẩm Cảnh Vân Trần Phồn Tinh phục hôn sao, Mỹ lệ ta, đối với Phồn Tinh cùng Thẩm Tổng tới nói, bọn họ tình yêu không phải không có hài tử liền không thể ở bên nhau tình yêu sao. Siêu cấp thích Trần Phồn tinh Xin hỏi các ngươi là từ đâu nhìn ra tới Phồn Tinh cùng Thẩm Tổng có tình yêu? Siêu cấp thích Thẩm Cảnh Vân, như vậy hiện tại vấn đề là, bọn họ ai vô sinh? Ta chỉ là tưởng chờ bọn họ phục hôn, các ngươi ta cảm thấy rất đơn giản a chính là Thẩm Tổng truy Phồn Tinh, Phồn Tinh không đồng ý, cho nên hai người không phục hôn, không thấy Thẩm Tổng nói ngươi có quyền lợi cự tuyệt ta, nhưng là ta cũng có quyền lợi theo đuổi ngươi sao? chân Phồn Tinh hiện tại đã không nghĩ nói cái gì, trên mạng bình luận gì đó xem đều thực đạm nhiên. Ngay cả Trương tổng phải cho nàng tìm thủy quân, đều làm nàng cấp cự tuyệt, nàng bây giờ còn có cảng chuyện quan trọng, đi thử kính đại ngôn. Hà Thành cầm vài cái sản phẩm cấp Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh thử dùng một chút, lúc này mới tính toán đi thử kính, cũng có mời Trần Phồn Tinh đại ngôn, nhưng là bởi vì một ít vấn đề không thích hợp, Trần Phồn Tinh liền đều cự tuyệt, hơn nữa bọn họ nhãn hiệu cũng không phải thực nổi danh. Nếu không phải bởi vì đem tiền đều đầu tư game show, hiện tại Trần Phồn Tinh cũng sẽ không tiếp đại ngôn. Bởi vì Giang Sơn mỹ nhân mau bá già, chờ đến Giang Sơn mỹ nhân bá ra, Trần Phồn tinh giá trị con người nhưng không ngừng sẽ chướng nhỏ tí tiẹo, ngay cả Sở Nhiên đều nói như vậy, rốt cuộc kia bộ kịch chỉ bằng chu tử tu cũng có thể hòa lên. Ở hơn